Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện Điền Văn Xuyên không có tên sau khi Xuyên về thập niên 70 của tác giả, báng nghiên. Thể loại, môn tình, cận đại, he, tình cảm, Xuyên Việt ngọt sủng, làm ruộng, làm giàu, có không gian. Độ dài, 77 chương cộng 2 phiên ngoài. Tên khác Xuyên qua bảy linh sau, Xuyên về năm 70. Văn Án, sau khi chết cô Xuyên về thời kỳ năm 1970 nghèo khổ. Người ta dùng không gian trồng hoa trồng cỏ cuộc sống ấm no, còn không gian này của cô ruộng đất cằn cỗi, cây rắm cũng không có. Cứu người một mạng thì người được cứu sẽ nhớ ơn báo đáp. Vậy mà bà ngoại cô cứu mạng người ta trước khi bà nhắm mắt xuôi tay hy vọng người nọ có thể chăm sóc cho cô. Kết quả thằng nhóc danh kia đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Cậu nhóc nói chắc nịch sau khi lớn lên nếu làm vợ tôi tôi chăm sóc em cả đời. Nếu không làm vợ tôi, chỉ ăn của em mấy bữa cơm, ai rảnh rỗi trông nom em. Mình tôi ăn còn không đủ no đây. Nói tóm lại đây là chuyện xưa của một cô gái lạnh lùng ích kỷ sau khi xuyên qua bị một cậu bé lừa về làm vợ nuôi từ bé. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện sau khi xuyên về thập niên 70. Chương 1, cô xuyên qua. Đây là suy nghĩ đầu tiên khi cô vừa mở mắt. Tường đất cũ nát đen ngòm góc tường bày biện mấy cái thùng gỗ tự đóng giản dị, người nằm trên giường lò cứng rắn. Còn nữa cơ thể này của cô chỉ mới 2 tuổi, điều này thật sự chứng minh rằng cô đã xuyên qua. Nhắm mắt lại, cô chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau, không phải vì cuộc sống gian khổ sau này, mà vì một màn không quên được khi còn sống, cô chưa từng nghĩ tới tình huống như trong phim truyền hình lại xảy ra ở gia đình cô. Cô là con gái một có gia đình hạnh phúc, năm đó cô 13 tuổi, ba ba dắt một cô bé về ông ta nói đó là con gái của một người bạn đã mất. Mẹ cô ngây thơ tin, cô non nớt dễ lừa gạt cũng tin, cả hai đều vui vẻ chào đón thành viên mới trong nhà. Vậy kết quả thế nào? Bắt đầu từ ngày đó, địa vị của cô trong lòng ba ba xuống dốc không phanh, cho dù cô làm gì cũng không tốt bằng người chị gái mới tới. Mỗi khi cô buồn tới kể khổ với mẹ, mẹ luôn dỗ dành cô bảo chị gái không có cha không có mẹ, là đứa bé đáng thương, còn cô dù sao vẫn còn có mẹ yêu. Cô nghe mẹ nói, cô chịu đựng, từ từ cô phát hiện bị cướp đi không chỉ là tình yêu của ba, còn có thầy cô giáo, bạn học người thân, bạn bè cuối cùng đến cả bạn trai. Không phải bản thân cô ngốc ngách không đấu lại người chị độc ác kia, mà vì không ai nghĩ rằng đứa bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu được coi trọng nhiều hơn con gái ruột. Tối hôm đó chị ta đính hôn, chị ta phấn khích uống rượu thốt ra lời thật lòng, chị ta nói muốn đoạt lại tất cả mọi thứ của mình, bởi vì chị ta căn bản không phải con gái người bạn đã qua đời của ba mà chính là con gái ruột của ba. Nếu không có mẹ con cô chị ta có thể hưởng thụ cả gia sản này. Hưởng thụ tất cả, buồn cười tất cả tài sản này do ông ngoại cô để lại, nếu ba không cưới mẹ cô thì không biết giờ này ông ta đang ở đâu. Ông ta đã không biết cảm ơn còn dám vụng trộm với người khác ở bên ngoài sau lưng mẹ. Thưởng thụ tất cả, chị xứng sao, mấy năm nay chị ăn của mẹ tôi, mặc của mẹ tôi mà không biết cảm ơn báo đáp chị đúng là con sói mắt trắng vô tình vô nghĩa. Nghe thấy cô tức giận mắng nhiếp chị ta chửi rùa rồi lao vào đánh cô. Cô không cẩn thận bị chị ta đẩy từ trên ban công xuống. Trong nháy mắt khi rơi xuống, cô ra sức nắm lấy tay chị ta, vì say rượu nên chị ta cũng bị kéo xuống. Ha ha, nếu cô chết thì sao có thể để cho chị ta sống dễ chịu? Nếu không có người mẹ hiền lành của cô, sao cô chịu đựng đến giờ? Hơn nữa nhất định chị ta không biết ở góc chết của cái ban công kia có gắn camera, rồi tất cả mọi người sẽ biết bộ mặt thật của chị ta. Cho dù cô không chết, chờ đợi chị ta cũng là sự trừng phạt của pháp luật. Người cha bạc bẽo kia ông ta đừng nghĩ không ai quan tâm, ông không thể trốn được dư luận xã hội đâu. Chỉ tội nghiệp người mẹ hiền lành của cô, con gái chết thảm, chồng phản bội, bà sẽ sống tiếp như thế nào? Nghĩ đến mẹ, nước mắt theo khóe mi tư tư chảy xuống. Nha nha, làm sao vậy? Sao lại khóc, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. ngay sau đó cơ thể nhỏ bé của cô bị người ta bế lên. Cô có thể cảm giác được đang ôm cô là một người phụ nữ rất ốm yếu, trên người còn mang một mùi thuốc đã tích lũy qua nhiều năm, không hề khó ngửi. Nhưng động tác quan tâm, giọng điệu lo lắng này làm cho cô nghĩ tới mẹ của mình, nên nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Mẹ, sao nha nha lại khóc như vậy? Có phải bị dọa sợ hay không? Đứa nhỏ này chưa từng khóc lâu như thế. Đoạn Ngọc Trân lo lắng nhìn mẹ mình cầu cứu. Ai, đều do chị dâu đáng ghét kia của con. Nếu không phải tại cô ta chạy đến nhà chúng ta ầm ý, làm sao tiểu nha nha của chúng ta bị dọa? Nha nha ngoan, đến đây bà ngoại ôm. Nói xong, bà ngoại ôm lấy cháu gái từ trong lòng con. Tiểu nha nha mặc kệ ai ôm mình, cô chỉ muốn khóc chút hết uất ức lo lắng trong lòng, đừng nghĩ cô lớn rồi sợ mất thể diện, cô chỉ biết cô không thể nhìn thấy mẹ nữa, cô không thể trở lại như lúc đầu nữa. Thấy cháu gái khóc không ngừng, bà ngoại cũng lo lắng, bà ôm cháu lắc lư vài cái. Sau đó hình như bà nghĩ đến cái gì, vội vàng giao cháu cho con gái, rồi xoay người về phòng mình lấy ra một sợi xích sắt màu xám cho đầy bụi. Mẹ, đoạn ngọc chân ngỡ ngàng nhìn mẹ mình, không biết bà lấy cái này ra làm gì. Hiểu dáng cụ kỹ thậm chí có chỗ còn gì xét. Con không hiểu đâu, bà ngoại nhìn con gái với ánh mắt con không biết gì, rồi đeo vật đó vào cổ tiểu nha nha. Cũng thật khéo, vừa đeo vào, vậy mà nha nha không khóc nữa. Bé nhắm đôi mắt ướt nhẹp lại, chìm vào giấc ngủ. Kỳ thật bé con này khóc nhiều quá nên đầu óc thiếu oxy, hôn mê bất tỉnh. Nhưng hai mẹ con đoạn ngọc chân nhìn nhau cười tốt hơn rồi. Gặp ánh mắt con gái không dám tin, bà ngoại rất đắc ý nói, kỳ thật đây là đồ cổ, chẳng qua thứ này nhìn rất cũ nát khi hồng vệ binh đến xét nhà không nghĩ nó là báu vật. Vừa nói xong, bà lấy tay áo bông của mình lau khuôn mặt cháu gái nhỏ nhắn, mùa đông mặt đứa nhỏ dễ bị lạnh, nếu không lau nước mắt đi càng dễ bị bệnh. Vậy sao mẹ không cho chị dâu cái này? Nhà bọn họ có đồ gì tốt đều bị chị ta mang về nhà mình. Trong nhà chỉ có anh trai là con trai trưởng, mẹ cô vốn cũng không để ý, dù sao cuối cùng mấy thứ này đều là của con trai, chỉ là không biết sao còn lại thứ này. Ai lấy tính tình chị dâu con, sao có thể coi trọng cái này được? Hơn nữa mẹ nói cái này là đồ tốt kỳ thật chỉ vì nó có từ lâu đời, nếu không phải do bà ngoại con truyền lại, mẹ không nỡ vứt đi nên giữ lại để thử niệm đến mẹ còn không thích nó. Nhắc tới mẹ mình, bà ngoại có chút hoài niệm nói. Đây là vật bà ngoại của bà ngoại con truyền lại, nói là lúc nhỏ bà cụ va chạm với cái gì đó cứ khóc nháo cả ngày. Sau đó một ông đạo sĩ tới cho cái này đeo từ đó tốt lên hẳn, con thấy thần kỳ không? Lúc trước bà ngoại con nói với mẹ, vật này phải giữ lại, để cho trẻ con dùng. cháu con thành tử khi còn nhỏ cũng hay khóc nháo, mẹ muốn đeo cái này cho nó, kết quả chị dâu con nói vật này xấu xí, sợ đứa nhỏ bị nguy hiểm cho nên bảo mẹ cất lại đi, cất thì cất, bây giờ cho tiểu nha nha chúng ta đeo. Xem tiểu nha nha chúng ta ngủ thật ngoan, sau này nha nha của chúng ta trưởng thành nhất định là đại mỹ nhân. Bà ngoại nói đến đây, nghiêng đầu cười híp mắt tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của cháu gái. Cô bé mới 2 tuổi, bộ dạng môi hồng răng trắng không có chỗ nào bị thiếu hụt nhìn thế nào cũng làm cho người ta yêu thương. Nghe mẹ kể chuyện xưa xong, đoạn ngọc chân cũng quay đầu nhìn con gái, vật thần kỳ kia rốt cuộc là thật hay già cô không thèm để ý, chỉ cần con gái không sao chính là hạnh phúc lớn nhất của cô. Mẹ, mẹ đừng ầm ý với chị dâu con nữa. Ngày nào đó mẹ già rồi còn phải nhờ tới chị dâu chăm sóc, biết cơ thể mình đã tàn lụi dù muốn hiếu thuận với mẹ nhưng có lẽ không gắng gượng nổi đến ngày đó. Biết tâm tư của con gái, bà cười sờ sờ gương mặt gầy gò của con, chân nhi con là con của mẹ, khi nào thì con phải lo cho mẹ, chờ tới ngày mẹ già đi con không cần lo lắng, chẳng phải còn có cháu gái mẹ đây sao. Sức khỏe mẹ tốt như vậy, có thể sống tới 10 năm hay 20 năm con yên tâm đi. Nghĩ đến người đàn ông nhẫn tâm một đi không trở lại kia trong lòng bà hận miến răng kèn kẹt trên mặt lại cười động viên con gái. Từ nhỏ cơ thể con gái bà đã yếu ớt hơn người khác, sau khi gả cho người đàn ông từ thành phố về nông thôn thì tốt lên rất nhiều. Bà vui mừng không được bao lâu thì người đàn ông kia trở về nhà, còn một đi không quay lại. Sau khi con gái một mình sinh hạ nha nha, cơ thể này gần như hoàn toàn suy sụp nghĩ đến lời bác sĩ trương đầu thôn, trong lòng bà càng khó chịu. Cảm thấy mũi mình chua sót, bà vội vàng cười nói với con gái, đúng rồi, sắp tới giờ cơm, mẹ phải đi nấu cơm để lát nữa anh con về có cơm ăn. Con bé ngủ rồi con để nó xuống đi, đừng ôm nhiều con sẽ mệt đó. Nói xong, vội vàng rời đi. Đoạn Ngọc chân nghe thấy lời mẹ nói, chỉ cười cười không trả lời, cô ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé của con gái vào lòng, cẩn thận nhìn ngắm tiểu nha nha của cô. Cô muốn ôm con gái, cơ thể hư nhược này của cô sắp không chịu đựng được nữa rồi, dù mẹ không nói thì cô cũng biết cô còn có thể sống mấy ngày đây. Bây giờ không ôm, có thể cô không còn cơ hội nào để ôm nữa. Nghĩ đến nếu bản thân mình không còn, con gái đáng thương này phải nhờ người mẹ tuổi đã già của cô nuôi nấng, trong lòng cô lại càng khó chịu. Nén nước mắt cô dặn dò con gái đang ngủ, nha nha còn phải ngoan ngoãn, phải hiếu thảo với bà ngoại, nghe lời cậu, mợ ngoài những điều này, cô có thể nói cái gì? Trường 2, một bước, hai bước, ba bước khi tiểu nha nha bước đôi chân nhỏ ngắn mùn gầy yếu, siêu siêu vẹo vẹo đi đến băng ghế dài chỉ cao bằng nửa người bé, bên tai truyền đến tiếng đoạn ngọc chân cổ vũ tiểu nha nha của mẹ giỏi quá tự mình có thể đi đến băng ghế dài xa như vậy. Tiểu nha nha im lặng quay đầu lại, nhìn người mẹ trẻ tuổi còn nhỏ hơn cô đời trước bé có thể nói cho đối phương chỗ bé muốn đi căn bản không phải băng ghế này mà là cái hòm gỗ mộc mạc kia không mắt nhìn hòm gỗ mà đi tới chỗ băng ghế cảm giác về phương hướng có phải quá kém không hơn nữa thể chất cô bé này thật là quá kém tuy không biết tuổi cụ thể nhưng chỉ cần xem xương cánh tay và càng chân này đủ biết thể chất cô bé này rất yếu có điều chưa rõ cơ thể suy nhược do bẩm sinh từ trong bụng mẹ hay vì dinh dưỡng không đủ ôi nha nha của chúng ta đi được xa như vậy sao Bà ngoại vừa vào phòng thì thấy cháu gái đang nghiêm mặt nhìn cái băng ghế nhỏ phía trước. Bà cười đưa chén nhỏ trong tay đến trước mặt nha nha. Nha nha, xem bà ngoại cho con cái gì này. Nha nha nhìn vào trong chén, trứng trưng màu vàng nhạt được sắc một thêm chút hành lá. Cái mũi bé người thấy rõ mùi thơm nồng đậm của trứng tản ra. Mẹ, sao người lại cho nha nha trứng trưng, nếu chị dâu biết sẽ tức giận đó. Trong nhà chỉ có mấy con gà, chị dâu trông coi rất chặt. Ha ha, yên tâm, hàng ngày mấy con gà kia đều đẻ bốn quả trứng, hôm nay lại có tới năm chị dâu con không biết một lúc nữa nha nha ăn xong rồi thì ai biết chúng ta ăn. Nói xong, thấy ánh mắt tròn xoe của cháu gái cứ nhìn trứng trong chén, trong lòng bà ê ẩm. Đứa bé đáng thương, gầy như vậy, bình thường chẳng bao giờ được ăn trứng. Đều trách bà ngoại này vô dụng, ngay cả cho con bé ăn trứng đều không làm chủ được nghĩ lại, bà ôm nha nha tới trên giường, cầm lấy muỗng nhỏ sắn một miếng. Nha nha, đây là trứng trưng, bà ngoại cho con ăn trứng nha. Nhìn thấy miếng trứng trưng được đưa đến trước mặt, nha nha nhướng mày há miệng ăn vào. Đời trước bé ghét nhất ăn trứng gà, mẹ bé làm đẹp đến mấy bé cũng không ăn. Nhưng bây giờ không giống vậy, từ đoạn đối thoại vừa rồi của hai mẹ con nhà này có thể thấy để có bát trứng này bà ngoại phải mạo hiểm mới cho bé ăn được, không ăn chẳng phải sẽ có lỗi với tấm lòng bà ngoại. Kết quả ăn vào miệng bé mới phát hiện chẳng những không khó ăn như trong tưởng tượng, thậm chí còn cảm thấy ăn rất ngon. Đời trước quả nhiên bé bị mẹ chiều hư rồi, lúc này mới ăn 2 miếng đã cho rằng trứng trưng ăn ngon, hóa ra bé thật phí của trời. Trách không được người đàn bà kia ghen ghét căm hận mình như vậy. Thấy cháu ngoại há to miệng ăn ngon lành, bà ngoại và đoạn ngọc chân cười rất vui vẻ. Được lắm, các người dám ăn trộm trứng nhà tôi, chờ mẹ tôi trở về nhất định không để yên cho các người. Giọng nói bất thình lình làm ba bà cháu hoảng hốt giật mình một cái, vừa quay đầu thì thấy một bé trai 5-6 tuổi đứng ở cửa. Khuôn mặt cậu bé này vì lạnh nên đỏ ao, áo bông nhỏ màu đen giặt nhiều hơi bạc mắt mờ to hung dữ chừng ba người trong phòng. Tay bừng chén trứng của bà ngoại run lên, ngay sau đó mỉm cười nhìn nói với đứa nhỏ kia tặng, nghe bà nội nói trứng này là Không nghe, không nghe, không nghe, đừng nghĩ tôi không biết, mẹ của tôi nói, ba người các người đều là kẻ bất tài. Ít nhất bà nội có thể giặt quần áo nấu cơm, còn có ít hai người còn lại suốt ngày ốm đau, làm liên lụy đến nhà chúng tôi thì thôi, bây giờ còn dám ăn trộm trứng, tôi đi mách mẹ, mẹ tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Nói xong, đứa nhỏ kia chạy nhanh như chớp, tảng, tảng bà ngoại thấy cháu trai đi rồi, vừa tức vừa vội, nếu chuyện này thật sự đến tai đứa con dâu kia thì chắc chắn trong nhà sẽ ầm ý lật cả nóc. Mẹ, người đừng có gấp, không được, không được cứ nói trứng này là con muốn ăn, người đừng có gấp. Sắc mặt đoạn ngọc chân tái nhợt an ủi mẹ, nha nha tựa vào trong lòng cô cảm thấy tay cô lạnh dọa người. Chỉ là một quả trứng gà nghiêm trọng như vậy sao? Sự thật nói cho bé biết rất nghiêm trọng hơn nữa còn nghiêm trọng ngoài dự kiến của bé. Nhìn mợ đứng ở trong phòng chửi ầm lên tiểu nha nha cân nhắc sức chiến đấu một chút suốt cuộc hiểu vì sao mẹ và bà ngoại sợ người phụ nữ này như vậy. Đoạn ngọc chân là loại hình con gái cưng, khuôn mặt thanh tú, dáng người thon thả, giống hệt bà ngoại. Nhưng số cân nặng của mợ vượt quá bà và mẹ, một mình mỡ có thể so với ba người, trong lòng nha nha cũng bắt đầu phát run, thật đáng sợ. Được lắm tôi làm việc vất vả từ sáng đến tối ở bên ngoài, vậy mà trong nhà này còn xuất hiện một hang ổ trộm cắp mỗi ngày từ lớn đến nhỏ ăn uống của tôi, bây giờ còn trộm của tôi, lương tâm của các người bị chó ăn rồi hả? Tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhà nào cũng đóng cửa không ra ngoài, nhưng nha nha tin tưởng, với âm lượng này của mợ bé, hàng xóm chung quanh đều có thể nghe được rất vang rội. Bà ngoại không thể nghe tiếp thấy con dâu tức giận cánh tay thô to cô qua lại, bà không dám tới gần, chỉ ở một bên nhỏ giọng khuyên tiểu mẫn, đều là người một nhà, chúng ta đâu phải kẻ trộm. Hôm nay chị ăn của con một quả trứng, chị ăn một quả trứng. Vừa nghe bà trả lời, chú tiểu mẫn trợn trừng đôi mắt to nhìn về phía bà. Trứng này rất đáng giá mẹ có biết hay không? Bây giờ có nhà ai nỡ để trứng cho trẻ con ăn? Mẹ nhìn thành tử và tảng chúng ta xem con có cho tụi nó ăn không? Cháu nội mẹ còn chưa được ăn, vậy mà mẹ lại cho con bé chết tiệt kia ăn. Mẹ già rồi nên hồ đồ không phân biệt được trong ngoài đúng không? Ai thân ai gần mẹ không biết sao? Chẳng lẽ mẹ còn nghĩ chờ con bé chết tiệt kia chăm sóc mẹ trước lúc lâm trung hả? Thấy con dâu càng nói càng quá đáng, bà ngoại vội nói, chỉ là mẹ thấy nha nha rất gầy cho nên mới thỉnh thoảng thành tử và tặng còn có chút thịt ăn, mà cháu gái lớn như vậy mà chưa được nếm qua mùi vị của thịt. Gầy. Gây thì mẹ trả lại cho con gái người đi, có thể sinh không thể nuôi, bây giờ còn liên lụy đến chúng con, ăn của chúng con quá nhiều, bây giờ còn bắt đầu ăn trộm nữa. Lòng dạ các người độc ác thật đấy. Ai bảo cô ta có gia đình chồng tốt lại không chịu mà cứ nhất quyết gả cho người trong thành phố kia. Hiện tại người ta chơi đã phủi mông đi rồi, mẹ lại nói với con con gái ốm. Còn có để các người chịu thiệt thòi không? Tôi có bảo cô sinh loại hàng hóa lỗ vốn này không? Cô ta đã sớm ngứa mắt cô em chồng nhu nhược này, mặt đẹp có ích lợi gì? Cuộc sống lúc chưa lập gia đình cũng không giúp được gì, hiện tại ngược lại bệnh tật nằm trên giường, vừa phải lo liệu hầu hạ à còn phải chăm sóc thêm cho con bé này, cô ta đã từng quan tâm chị em nào như vậy chứ? Chị dâu chị đừng nói nữa, đều là lỗi của em, là em kêu mẹ làm chứng cho nha nha ăn, em không đúng, sau này em sẽ không làm như vậy nữa, xin chị đừng nói nữa. Bị đạp trúng chỗ đau căn bản đoạn ngọc chân không kịp đau lòng, cô chỉ lo lắng cho nha nha của cô. Đứa nhỏ này ngày hôm qua bị hù dọa khóc lớn một trận, hôm nay lại không khóc cứ ngơ ngác mờ to mắt nhìn chị dâu cô, nếu thực sự bị hù dọa mà có thói xấu gì, làm sao cô sống nổi. Tiểu nha nha thật sự bị dọa ngây người, bé chưa từng thấy ai nói một hơi dài như vậy mà không ngừng nghỉ. Xem ra to béo thật có lợi ít nhất là cột hơi dài, lại nhìn đối phương, bàn tay to kia giống như quạt hương bổ vậy, nếu đánh ra một cái chắc không ai chịu được. Đang suy nghĩ thì thấy người đàn bà kia đang đi tới phía bé. Tôi không nói, vì sao tôi không thể nói, tôi bây giờ giống như hầu hạ trời và tổ tông vậy còn không cho tôi nói. Con bé lừa đảo này còn muốn ăn trứng, nó xứng sao, không sợ không may bị trứng làm nghẹn chết sao. Nói xong, vỗ vào gáy nha nha một cái thì thật cô ta thấy đứa bé còn nhỏ, không dám dùng lực quá lớn. Đúng lúc nha nha đang ngẩng đầu nhìn, lập tức muốn tránh nhưng không tránh thoát được bị đẩy một cái, đầu quay sang một bên cầm vừa vặn xẹt qua sợi dây truyền ngày hôm qua bà ngoại đeo cho. Cũng không biết cái sợi dây này làm từ vật liệu gì mà rất cứng rắn, vừa quẹt qua, nha nha chỉ cảm thấy cái cầm bị đâm đau bút trong nháy mắt nước mắt rơi xuống, rất đau. Đoạn ngọc chân thấy chị dâu giơ tay định đánh nha nha, cô muốn ngăn cản, nhưng động tác của cô quá chậm, chơ mắt nhìn con gái bị đánh một phát. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái trắng bạch không ngừng rơi nước mắt, cô cho rằng con gái bị đau ở gáy, vừa muốn nhìn cái gáy một chút thì thấy cằm con gái bị chảy máu. Cô hoảng sợ nâng cầm con lên, thấy sợi dây chuyển hôm qua mẹ đeo cho con bé có một chỗ gồ lên, lúc này đang đâm vào cầm con gái, máu thịt be bé bét làm cô khiếp sợ, nghẹn ngào thét to. Mẹ, mẹ, người mau đến xem xem, mẹ cầm chính là một bộ phận quan trọng, bây giờ máu tươi không ngừng chảy phải làm sao đây. Nghe tiếng con gái kêu to khác thường, bà ngoại vội vàng chạy tới, thấy cổ cháu gái có vết thương to bằng đồng xu, bà cụ cũng hoảng sợ vội vàng tìm miếng vải trắng băng lại. Một lúc sau, xem nha nha tuy rằng đau đến chảy nước mắt, nhưng còn có thể phát ra âm thanh, máu không chảy nữa, hiển nhiên là không có gì nguy hiểm. Lúc này bà mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm an ủi cháu gái, không sao, không sao, chỉ bị rách ra chút, đều do bà ngoại, đều do bà ngoại, cái này không nên giữ lại, vứt nó đi. Nói xong, bà đưa tay gỡ sợi xích sắt đã bị nhuốm máu trên cổ nha nha xuống ném tới góc tường, quay đầu tiếp tục chăm sóc nha nha. Chu Thiểu Mẫn vốn đang lo lắng, thấy cổ nha nha bị thương cô ta có chút hoảng sợ, chỗ khác bị đụng tới cô ta còn không sợ nhưng nếu bị đụng tới chỗ không tốt sẽ làm chết người. Thấy dáng vẻ hai mẹ con này hoảng hốt lo sợ cô ta hung hăng nói, hừ con bé chết tiệt chỉ có hai người coi nó là bảo bối ôm yếu y như mẹ nó, có thể nuôi lớn thật quái lạ. Nói xong, quẹt miệng đi mất, không ai phát hiện sợi dây chuyền bị ném tới góc tường ngọ ngoại phát ra vài ánh sáng lờ mờ, dần dần biến mất không còn bóng dáng. Chương ba, trống trơn, một mảnh hoang vu, nha nha thấy cảnh tượng này quả thực cho là chính mình vừa xuyên qua lần nữa. Bé cúi đầu nhìn xuống cánh tay và càng chân nhỏ xíu của mình, may mắn phát hiện bé vẫn là tiểu nha nha kia. Vậy cảnh trước mắt là đâu? Nha nha con nhất định phải khỏe mạnh an khang, chỉ cần con bình an, mẹ không cầu xin gì nữa cái gì mẹ cũng không cần. Giọng nói dịu dàng của đoạn ngọc chân vang lên bên tai cảnh hoang vu trước mắt trong nháy mắt biến mất. Bé lén lút mờ hí một mắt thấy mẹ ngồi bên cạnh trong miệng luôn lẩm bẩm ánh mắt thì ngần ngơ nhìn phía trước hiển nhiên là đang mẩn người. a tốt rồi, tốt rồi, hóa ra không phải lại xuyên. Bé thở vào trong lòng nhẹ nhõm, tuy rằng gia đình này nghèo khổ khó khăn, cơ thể mẹ bé yếu ớt, mở thì hung ác độc địa, nhưng ở đây còn tốt hơn so với chỗ hoang vu vắng vẻ không một bóng người làm cho người ta kinh sợ kia. Thì ra là nằm mơ, không có xuyên là tốt rồi, ngủ, ngủ. Nha nha mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, mảnh hoang vu kia lại xuất hiện ở trước mắt trong lòng bé giật mình một cái, bé vẫn đang nằm mơ sao. Cơ thể của bé vẫn có thể cảm nhận được mẹ đang nhẹ nhàng vỗ về, như vậy chắc bé vẫn còn mơ ngủ. Bé từ từ mở mắt ra, quả nhiên nơi hoang vu kia lại biến mất. Lần thứ ba bé nhắm mắt lại, khi thấy cảnh tượng hoang vắng trước mắt thì bé biết sau khi xuyên qua trên cơ thể bé lại phát sinh chuyện kỳ quái, chỉ là không biết đây là tốt hay xấu. Con người thường e sợ những điều chưa biết kết quả, nhưng kết quả này đã bày sẵn ở trước mặt bạn, để bạn không thể không đối mặt vì vậy không có gì đáng sợ. Ít nhất nha nha nghĩ như vậy, nếu bé nhất định phải đối mặt với nơi này, vậy đến đây đi, người đã chết một lần còn sợ chết lần nữa sao? Chân ngắn nguồn bước từng bước nhỏ, bé cẩn thận đi xem xét xung quanh, vui mừng phát hiện chỗ bé đang bước đi rất bình thường. Tốt rồi, nếu đi dò đường mà bé cứ nghiêng ngả lảo đảo thật sự bé không muốn chút nào. Nơi này không quá lớn tuy rằng chân bé ngắn, nhưng nửa tiếng đã đi hết khắp bốn phía. Cuối cùng bé phát hiện nơi này không có cả một cọng cỏ. Đúng vậy, bạn không nghe lầm, thật sự không có cả rễ chân lông. Tất cả nơi này khá phù hợp với ấn tượng đầu tiên của bé chống trơn, một mảnh hoang vu. Dưới chân hình như là đá cầm thạch, ở giữa có một vết nứt còn sạch sẽ không nhiễm bụi. Xung quanh đầy sương mù, có loại cảm giác hoang vắng, nhưng thật ra đều là giả tay sờ lên vẫn có cảm giác nhưng vốn không xuyên qua được. Không biết trong lòng nên vui mừng hay nản lòng, bé chán nản ngồi xuống đất từ từ suy nghĩ nguồn gốc của vật này. Nó từ đâu tới, bé không biết, dựa theo các sự việc tính chất để không gian này xuất hiện bé nghĩ tới ngày hôm qua sợi xích sắt kia dính máu của bé bị bà ngoại ném đi, nhưng đã ném xuống, hẳn là không có liên quan. Hơn nữa, rốt cuộc là có từ đầu hay bây giờ mới xuất hiện. Bé không dám xác định, nhưng dễ nhận thấy đây là một không gian độc lập nhưng mà không biết có thể thần kỳ giống như trong tiểu thuyết hay không, có thể cất đồ từ bên ngoài vào không. Nói thật ra, bé không mong đợi gì lớn đối với vật này, bởi vì không gian trong tiểu thuyết đều có linh tuyền linh thảo tuy không thể bài cốt sinh cơ, nhưng lại có thể khiến người ta bách bệnh bất xâm, dưỡng da làm đẹp cũng là cơ bản nhất nhưng hiển nhiên nơi này không có gì cả. Lặng lẽ mở mắt ra lần nữa thấy mẹ đã đi ngủ, bé lại có một chút thất vọng, chẳng phải nói thời gian trong không gian không giống bên ngoài sao. Cái này của bé thật sự không phải hàng giả chứ. Đôi mắt nhỏ quét nhanh bốn phía, phát hiện ngay bên cạnh là bộ quần áo bé vừa cười ra, bé cố gắng nhìn chăm chú vào bộ đồ rồi suy nghĩ, đi vào, đi vào, đi vào quần áo vẫn không nhúc nhích. Không cam lòng thu hồi ánh mắt, nhìn chăn trên người, không được nếu thành công mẹ sẽ phát hiện. Cái gối đầu phía dưới. Tốt rồi, cái này không ảnh hưởng đến mẹ cánh tay nhỏ bé từ từ đặt lên gối đầu, nghiêm túc nghĩ, đi vào. Một tiếng canh vang lên, cái đầu nhỏ đụng vào mặt kháng cưng rắn, trong bóng đêm nha nha nở nụ cười thắng lợi. Sau khi niềm vui bất ngờ này qua đi tiểu nha nha phát hiện không gian này chẳng có gì cả. Bên trong không có công pháp thu chân, cho nên bé không cần đi lén vào luyện công. Linh thảo linh dược hai thứ cơ bản nhất là ruộng đất trồng trọt đều không có, nên bé không cần vất vả cần cù lao động. Trong nhà bé có đồ gì mợ đều trông coi rất chặt, nếu bé dám lấy thứ gì, ngay tức khắc người đàn bà kia sẽ tìm bà ngoại tranh cãi ầm ĩ không có việc gì cũng có thể kiếm chuyện bé đâu dám gây rắc rối. Bé giống như đứa nhỏ có món đồ chơi mới, lại chỉ có thể nhìn không thể chơi đùa trong lòng rất ngứa ngáy. Dần dần, bé không để ý món đồ chơi mới này nữa, bởi vì toàn bộ lực hấp dẫn bé đều đặt vào bụng của mình đói, thật sự rất đói bụng, không phải không có đồ ăn, nhưng mà thứ nước canh lõng bõng kia, không có chút dầu muối thật sự quá khó nuốt hơn nữa, không thể no bụng. Bé muốn ăn thịt ăn cá, lúc trước kéo người phụ nữ kia cùng đồng quy vô tận bé không nhíu mày một cái. Nhưng bây giờ bé thật sự hối hận, lúc ấy vì sao bé lại xúc động như vậy, chọn đúng lúc người phụ nữ kia say rượu lên cơn điên đây. Được rồi, bé thừa nhận vì thịt cá bé muốn tạo phản. Rốt cuộc năm mới luôn mong chờ đã đến, trước đây bé chẳng trông mong gì đến ngày Tết cả, nhưng bây giờ bé lại vô cùng chờ đợi năm mới đến, sang năm mới đó chắc là sẽ có thịt ăn chứ. Ngày Tết đến, mẹ và bé hai người vẫn quạnh quẽ ngồi trong nhà, bà ngoại bưng tới một đĩa sùi cảo nhồi dưa cái bắp, bé không chọn lựa gì tuy rằng một cái sùi cảo chỉ có chút thịt nhỏ như cái móng tay, nhưng rốt cuộc bé đã nhìn thấy thịt. Thấy đứa nhỏ ăn ngấu miến, trong lòng bà ngoại và Ngọc Trân đều chua xót. Từ sau chuyện trứng gà lần đó, Chu Tiểu Mẫn càng trông coi chặt chẽ đồ đạc trong nhà. Không phải bà không muốn cho cháu gái ăn ngon hơn, nhưng bà không thể làm được. Bạn già mất sớm, cuộc sống nghèo khổ lại càng gian nan, con trai đại bát 17 tuổi vẫn chưa tìm được vợ, mãi đến gần 20 mới cưới vợ. Nhà con dâu tráng đinh thịnh vượng, điều kiện tốt hơn nhà bà rất nhiều, nếu không do vóc dáng và tính tình con dâu không tốt thì sẽ không gả đến đây. Thật vất vả con trai mới cưới được vợ tự nhiên phải luôn cẩn thận tuy rằng con dâu vốn bất mãn với điều kiện trong nhà, nhưng trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, nhưng không ngờ con gái lại xảy ra chuyện như vậy bà lại không có năng lực đi kiếm tiền nuôi hai mẹ con họ, không cẩn thận dỗ con dâu thì còn có biện pháp nào. Nếu không có con trai, bà không bằng một cái móng tay. Tráng đinh thịnh vượng chỉ gia đình nhiều người, đặc biệt là con trai. Bụng nhỏ của nha nha tổng cộng ăn hết 6 cái sùi cào lớn mới ngừng lại, thấy ánh mắt bà ngoại và mẹ đều đỏ lên nhìn mình, bé cảm thấy hơi xấu hổ, mày cái đồ tham ăn này, sao lại không có tiền đồ như vậy? Chưa thấy qua thịt sao, nhưng trong thâm tâm bé lại oan ức tự biện giải, thật sự đã lâu bé chưa được ăn thịt. Mẹ ăn sùi cào đi, ngon lắm, bà ngoại cũng ăn đi. Nói xong, bé cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Lúc vừa xuyên tới, bé không biết rõ tình hình của đứa nhỏ này, mở miệng rõ ràng gọi một tiếng bà ngoại thì thấy hai mẹ con nhà này vui mừng đến nỗi chảy nước mắt nên bình thường bé đâu dám nói chuyện nữa. Có trời mới biết chỉ có thể nói vài từ bé thống khổ đến thế nào. Ừ, mẹ ăn, mẹ ăn, nha nha của chúng ta đã biết lo nghĩ cho mẹ rồi. Đoạn Ngọc Trân hạnh phúc ôm trầm lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mềm của con gái hôn một cái. Đúng vậy, còn biết nhớ đến bà ngoại đây, tiểu nha nha thật sự là một đứa bé hiếu thảo thành tử và tặng ăn cái gì còn chưa có nhớ tới mỡ con đâu, chỉ có nha nha của chúng ta là ngoan. Không phải bà thiên vị cháu gái, cháu trai lớn và cháu trai nhỏ là sinh mệnh của bà, là cháu trai ruột thịt sao bà có thể không thương. Nhưng hai đứa nó đã bị mẹ nó dạy hư, luôn có thành kiến với ba bà cháu bà, bà chăm sóc chúng từ nhỏ đến lớn mà đến tiếng gọi bà nội đều không tình nguyện trong lòng bà dù yêu thương chúng nhiều đến đâu cũng dần trở nên lạnh giá. Được khen ngợi làm mặt bé đỏ bừng ăn nhiều như vậy mới nhớ tới người khác vậy mà còn được khen. Bé vội vàng lấy muỗng nhỏ mốc sùi cào vào bát hai người, sau đó dùng đôi mắt ngây thơ trông chờ nhìn họ bộ dạng đáng yêu kia làm mặt hai mẹ con bà cười như hoa đang nở. Thời gian hạnh phúc rất ngắn ngủi qua mùng một tết lại phải ăn nước canh lỏng lẻo như trước có lẽ nhà mở còn nhiều đồ ngon nhưng tuyệt đối không có phần cho mẹ con bé. Tiểu nha nha nằm trên giường nhìn tuyết rơi bên ngoài còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục chịu đựng đi. Chương 4, Xuân về hoa nở chuyện nha nha vui vẻ nhất là có thể mở cửa sổ. Không chỉ vì cô có thể tận hưởng bầu không khí mát mẻ sau một mùa đông bị kìm nén, mà cô còn hóng những tin bát quái bên ngoài cửa sổ, tăng thêm chút lạc thú cho cuộc sống nhàm chán. Ai bảo vì mẹ không cho bé đi ra ngoài đây. Mấy tháng trước bé bước đi còn chưa vững, nhưng nha nha bây giờ đã có thể chạy chậm mà không sợ té ngã. Thành tử và tảng nhà cậu chơi đùa trong sân cả ngày, đoạn ngọc chân lo lắng sợ con gái bị bắt nạt nên chỉ cho bé chơi loanh quanh trong phòng, dù thế nào cũng không cho bé đi ra ngoài. Có lẽ vì mẹ lo lắng, hoặc vì mẹ muốn ở cạnh bé nhiều hơn. Nha nha ngồi trước cửa sổ quay đầu lại, sầu lo nhìn người mẹ đang ốm yếu nằm trên giường. Trong mắt của bé tuổi của người mẹ này còn rất nhỏ, nhưng cô ấy thật sự rất tốt với bé. Toàn bộ tình yêu thương cô ấy đều dành cho con gái, nhưng cô ấy không biết con gái của cô ấy đã không thể trở về được nữa. Gần đây, cô ấy thường xuyên ngủ mê man, trên mặt nha nha hiện vẻ đau buồn, trái tim con người được làm từ máu thịt đối với người mẹ quan tâm mình như vậy, sao bé có thể không thương? Đôi khi, thậm chí bé còn oán trách vì sao cho bé không gian mà bên trong không có gì cả. Chỉ cần một cây thảo dược là có thể cứu mạng mẹ bé. Mẹ, mẹ, người đã về. Có mang đồ ăn ngon về cho con không? ngoài cửa sổ truyền đến tiếng la hét ồn ào của hai anh em thành tử và tảng thì nha nha biết người mở hung dữ kia của bé đã trở lại lúc này bé đang lo nhất một chuyện nếu như mẹ thật sự qua đời thì bé phải làm sao bây giờ đi đi đi ầm ý cái gì mà ầm ý không thấy mẹ các con bị người khác bắt nạt sao không đứa nào nghĩ phải chút giận cho mẹ chỉ nhớ tới ăn ha ha ăn ăn tới chết luôn đi nghe thấy tiếng trời mắng bên ngoài hiển nhiên là tâm trạng vô cùng không tốt Nha nha vội vàng rụt đầu vào trong, lúc này nếu để mợ thấy bé thì nhất định sẽ lấy bé ra để chút giận. Tiểu Mẫn, con bị sao vậy? Bà ngoại thấy con dâu trở về mà cả người nhếch nhác thì quan tâm lại gần hỏi. Thấy mẹ chồng quan tâm, Chu Tiểu Mẫn phủi bụi đất trên người rồi tức giận nói, đừng nói nữa còn không phải vì thằng nhóc nhà họ La kia. Chuyện ông nội nó thở ra thì ít hít vào thì nhiều đâu phải chuyện ngày một ngày hai, mắc mớ gì nó không để người ta nói vừa nãy vất vả lắm con mới lấy được chư hạ thủy từ chỗ anh con vậy mà thằng nhóc chết tiệt kia lại đập rớt xuống đất đáng giận nhất chính là nó không đợi con lượm lên đã thả chó đến ăn thật tiếc nửa ký lòng lớn kia để cho chó ăn hết suýt chút nữa con sốc sinh đó cắn luôn cả con thằng nhóc chết tiệt đó thật đáng giận nếu không phải con không đuổi kịp nó thì con đã thay người lớn nhà nó dạy dỗ nó một trận rồi không được không thể để yên thế này được nhất định con phải nghĩ cách bắt nó bồi thường. Nghĩ đến nửa ký lòng lợn cô ta liền đau lòng, anh cô ta có quan hệ tốt với chấn trên nên đôi khi mang về nhiều món ăn ngon, nhưng chuyện này chỉ là số ít, đến phiên nhà cô ta lại càng ít hơn, cô ta muốn lấy về một chút cho hai đứa con ăn đỡ thèm, kết quả đều bị con chó của thằng nhóc kia ăn hết quả thực còn đau hơn cắn thịt cô ta. Lòng lợn, mẹ con muốn gan tim lợn, con muốn ăn gan lợn nghe thấy đồ ăn đến miệng đã không còn, hai anh em thành tử bô quanh mẹ khóc một trận. Nhà nhà thỏa mãn đóng cửa sổ nhỏ trong lòng cười thầm, đáng, đáng lắm cho các người ăn một mình. Tuy rằng nhớ tới món ruột lợn chiên giòn, bầu dục xào thập cầm khiến bé thèm chảy nước miếng, nhưng những món đó dù có cũng không tới phiên hai mẹ con bé. Không, phải nói là không tới phiên ba bà cháu ăn, vậy không bằng cho cháu ăn, tránh cho vóc dáng mẹ con ba người quá mập còn phải giảm béo. Về phần người cậu không có tồn tại kia, vợ mình mắng ai cũng không quản coi như làm ông ấy tức chết. Tâm tình bé tốt không muốn hóng chuyện nữa, xoay người đi vào nhìn mẹ đã tỉnh dậy chưa. Trong lòng bé có một ý nghĩ bị xem nhẹ chính là, nhóc con nhà họ la, làm thật tốt. Ta là đường danh giới. Nha nha đoạn ngọc chân vẫy tay bảo con gái tới gần, sắc mặt ửng đỏ mang theo nụ cười vui vẻ. Thấy mẹ đặc biệt có tinh thần hơn bình thường, trong lòng nha nha chua xót ánh mắt hơi cay cay, đây có lẽ chính là hồi quang phản chiếu mà người xưa thường nói đi mấy ngày nay bệnh của mẹ càng ngày càng nặng thời gian tỉnh táo chỉ có hơn một tiếng bà ngoại thấy con gái có thể ra đi bất cứ lúc nào sợ bị cháu gái nhìn thấy nên bảo bé chỉ được ở trong phòng bây giờ bảo bé lại là vì muốn nhìn mặt bé lần cuối sao mẹ nha nha ngoan ngoãn đi đến bên cạnh mẹ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn người phụ nữ làm mẹ bé đã được một năm kỳ thật dáng dấp cô ấy rất đẹp mắt cho dù bây giờ đã ốm đi nhiều vẫn có thể nhìn ra đường nét xinh đẹp đó Nha nha, đến đây, nghe mẹ nói. Đoạn ngọc chân mệt mỏi tựa vào cái gối ngồi trên giường lò, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của con gái, khẽ nói. Nha nha, mẹ vẫn luôn không đặt tên cho con, bởi vì mẹ muốn chờ ba ba con trở về đặt ba ba con có học thức, ông ấy sẽ đặt cho nha nha một cái tên rất hay. Nhưng mẹ không đợi được ba ba, hiện tại chỉ có thể lấy tên mẹ đặt cho con. Nói một hơi nhiều câu như thế, Đoạn Ngọc Trân cảm thấy không còn chút sức lực nào, cô thở gấp chuẩn bị dùng toàn bộ sức lực để nói tiếp. Cho dù con gái còn nhỏ, bây giờ vốn không thể nhớ được gì, nhưng đây là chuyện người mẹ như cô nhất định phải nói. Mẹ, nha nha không cần ba ba, nha nha chỉ cần mẹ. Nói xong câu này, trong mắt nha nha đã đầy nước mắt. Tại sao người phụ nữ nào cũng như vậy? Chờ đợi người đàn ông không bao giờ quay về thật sự đáng giá sao? Ngoan nào, nha nha nghe mẹ nói, mẹ thật sự muốn ở mãi bên cạnh con, nhưng mẹ xin lỗi vì không làm được. Mẹ tin tưởng ba ba con không phải cố ý không trở lại, trong lòng ông ấy nhất định luôn nhớ tới hai mẹ con chúng ta. Nghĩ đến vẻ mặt vui sướng của chồng khi biết cô mang thai, đoạn ngọc Trân kiên quyết cho rằng nhất định hắn có nỗi khổ trong lòng. Chỉ là cô không thể chờ được đến ngày đó. Ngoan, nghe mẹ nói, thời gian của mẹ thật sự không còn nhiều lắm. Nén nước mắt cầm tay con gái áp lên mặt cô gần từng tiếng nói. Ba con tên là Tiêu Trung Thần, ông ấy xuống nông thôn đi vào thôn ngũ liệu chúng ta, ông ấy có học thức là người rất thông minh, nếu ông ấy biết có nha nha ông ấy nhất định sẽ thực thích nha nha. Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt trong mắt mơ hồ tựa như thấy được nụ cười quen thuộc của chồng. Nha nha, cô gắt gào nắm tay con gái trịnh trọng nói. Nhớ rõ tên của con là tiêu tư thần, không được quên con tên là tiêu tư thần nói xong lời cuối cùng, đôi mắt đầy nước mắt từ từ nhắm lại yên lặng giống như đứa bé đang ngủ. Bà ngoại vội vàng đưa tay xuống mũi con gái cảm thấy có hơi thở mỏng manh lướt qua mờ u bàn tay mình thì mới thở phào nhẹ nhõm rút tay về. Chân nhi, sao con còn chưa hết hy vọng, đến lúc này còn nhớ thương hắn, nhìn con gái chỉ còn da bọc xương, bà ngoại không nhịn được khóc to oán trách. Nếu như ban đầu bà không cho gà con gái cho người từ thành phố xuống nông thôn kia có lẽ con gái sẽ không trở nên như bây giờ. Tiêu tư thần, tiêu tư thần, đã thành như vậy còn nhớ đến người đàn ông đó sao? Nha nha cảm thấy tay mẹ dần lạnh như băng, nước mắt từ từ chảy xuống. Đôi bàn tay mẹ gầy trơ xương, còn không thấy mạch máu màu xanh, là vì dùng hết tâm huyết để nhớ về người đàn ông không chịu trách nhiệm đó sao? Nha nha, mẹ con đang ngủ, chúng ta đừng quấy giày mẹ ngủ, bà ngoại dẫn con ra ngoài chơi. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái đầy nước mắt, bà ngoại lau nước mắt trên mặt mình kéo tay nha nha từ trong tay con gái ra. Đứa bé còn nhỏ, vốn không thể hiểu được lời con gái nói, lúc này có lẽ bé bị mẹ dọa sợ, dắt bé ra ngoài thì tốt hơn. Nha nha ngồi trước cửa, nhớ lại những lời mẹ vừa nói. Mẹ nói ba xuống nông thôn tới thôn ngũ liếu, vậy chỗ bé ở hẳn là thôn ngũ liếu. Xuống nông thôn, bé nhớ rõ thời kỳ năm 60-70 có xảy ra chuyện lớn, nhưng rốt cuộc là năm nào thì bé lại không nhớ rõ. Chỗ này rất khác so với cuộc sống lúc trước của bé, bé chỉ nghe người đời trước nói về chữ phiến ngữ, nhưng chưa từng để trong lòng. Chẳng lẽ hiện tại chính là thời kỳ đó, vậy ba nha nha này đã trở về trong thành phố? Còn nhớ khi còn bé, bé có xem qua một chương trình TV, nói về thời kỳ thanh niên trí thức xuống nông thôn, lưu lại đứa nhỏ, chẳng lẽ bé cũng là một thành viên trong đó? Sao mày không khóc, mẹ tao nói mẹ mày sẽ chết mày không có mẹ nữa rồi mà không muốn khóc sao? Tảng chơi ngoài sân đã rồi, gặp con bé chết tiệt mẹ luôn nói đang ngồi ngơ ngác trước cửa, nó tò mò ngồi xổm xuống trước mặt bé, lớn tiếng hỏi thắc mắc trong lòng. Trước kia không chú ý, bây giờ nó mới phát hiện dáng dấp con bé này nhìn rất tốt đẹp hơn đứa em gái luôn chảy nước mũi của thiết trụ Nó ăn rất nhiều sao, sao mẹ lại không thích nó nhỉ, mẹ anh mới chết đó. Trong lòng nha nha đang không vui lại nghe được lời này, tức giận trừng mắt tiện tay nhặt một cục đá lên định ném tới thấy vẻ mặt thằng nhóc kia hoảng sợ bé bất đắc dĩ buông cục đá xuống. Nếu hôm nay đánh thằng nhóc này có thể tối nay mẹ sẽ không chịu nổi nữa. Tàng bị khiếp sợ bởi ánh mắt hung hãn của bé, mẹ nó tuy rằng hung dữ, nhưng chưa từng nhìn hắn như vậy. Nó hoảng sợ quay đầu nhanh chân chạy đi ô hèn gì mẹ nó không thích con bé kia ánh mắt của nó rất dọa người, mẹ ơi con sợ lắm. Chương 5, Chu thiểu mẫn vừa từ chỗ làm việc về, trong tay cầm áo khoác thấy tàng con trai nhỏ khóc chạy tới. Cô ta cao mày quan sát con từ trên xuống dưới một lượt thấy nó không bị thương, lập tức tức giận mắng, lại làm sao vậy? Ngày nào cũng khóc khóc khóc, chỉ biết khóc Chu tiểu mẫn tôi sao lại sinh ra một đứa con trai như vậy. Y như cha của mày, đi về nhà, đánh nhau với người ta lần nào cũng thua, bị người ta đánh rồi khóc bản lĩnh gì cũng không có, một chút cũng không giống Chu tiểu mẫn cô. Mẹ con bé chết tiệt kia chừng mắt nhìn con, tảng khóc sớt mướt vùi vào người mẹ, nghĩ đến ánh mắt hung dữ của con bé kia trong lòng nó đến giờ còn hoảng sợ. Con bé chết tiệt nào, Chu tiểu mẫn bị cách nói của con làm hồ đồ. Chính là con bé nhà chúng ta nha nha đó, nó chừng con, rất kinh khủng, oa nói xong lại lớn tiếng khóc lên. Chu tiểu mẫn nghe xong tức giận muốn đánh người, không phải đối với nha nha mà là thằng con trai yếu đuối này của mình. Con bé kia mới 3 tuổi, cơ thể lại gầy yếu, nhìn không khác gì đứa bé 2 tuổi, thằng nhóc này đã 6 tuổi rưỡi vậy mà lại bị một con nhóc 2-3 tuổi dọa khóc. Nó còn có thể làm cái gì chứ? Cô ta hung hăng tát vào mặt tảng một cái tức giận mắng, đồ vô dụng chỉ bị một đứa con nít chừng mắt thôi cũng khóc còn không biết xấu hổ tới khóc với mẹ. Tại sao mẹ lại sinh ra một đứa vô dụng như mày chứ? Y như người cha phế vật của mày, cút ra ngoài đi thấy mày mẹ liền tức giận. Nói xong, không để ý đến con trai đang oa oa khóc lớn xoay người đi vào nhà. Lúc chu tiểu mẫn vào trong nhà, đúng lúc thấy bà ngoại bưng trậu nước từ trong phòng phía tây ra, nghĩ đến cô em chồng chẳng mấy chốc sẽ về với ông bà thì vẻ mặt cô ta đầy chán ghét. Tuổi còn trẻ chết yểu trong nhà sẽ có nhiều xui xèo. Sau này ai còn dám ở phòng đó nữa? Trong lòng không ngừng buồn bực, nhưng hiện tại mọi người như vậy, nếu cô ta nhiều lời đúng lúc đối phương tắt thở thì dù cô ta có 10 cái miệng cũng không giải thích được. Nghĩ vậy, cô ta phi một cái về phía phòng phía tây, xoay người đi ra sân múc nước rửa mặt. Thấy vẻ mặt chán ghét của con dâu, bà ngoại im lặng, lặng lẽ đóng cửa phòng con gái. Một tay bà bưng chậu nước, một tay lau nước mắt trên mặt chân nhi của bà đã bắt đầu mơ hồ, không nhận ra ai cả, hẳn là chỉ còn khoảng 2 ngày, cứ để nó yên tâm đi đi. nha nha ngồi trước bàn trong phòng bà ngoại, tay nhỏ bé chống cầm, ngơ ngác nhìn lá cây ngoài cửa sổ. Đều nói người trưởng thành không cần lo nghĩ gì, nhưng hiện tại bé chưa trưởng thành mà đã rất sầu lo, nếu mẹ thật sự mất bé nên làm gì bây giờ? Ta là đường ranh giới. Một buổi sáng như bình thường, năm ấy đoạn Ngọc Trân 23 tuổi nhắm hai mắt lại, không tỉnh lại nữa. Nhìn thi thể mẹ bị người ta khiêng đi, nha nha khóc lớn, bé khóc không chỉ vì người mẹ đời này, còn vì người mẹ đời trước bản thân đã chết gần một năm, mẹ người có khỏe không? Mẹ lương thiện yếu đuối như thế, rốt cuộc có thể nhẫn tâm vứt bỏ người đàn ông phản bội kia không? Một người mẹ mất con gái, làm sao vượt qua nổi những ngày tháng tiếp theo? Còn có, mất đi mẹ rồi sau này bé phải làm sao bây giờ? Cơ thể này còn nhỏ, không thể làm được gì cả bé phải sống sót thế nào. Đầy bi thương, đầy bất lực, ủy khuất, nha nha buông thả mình khóc bởi vì bé biết đây là cơ hội duy hội duy nhất mà bé có thể khóc quang minh chính đại. Sau này bé phải cục đôi làm người, cẩn thận từng ly từng tí sống trong nhà này, không còn cơ hội để lớn tiếng khóc. Mẹ không còn, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Để cuộc sống sau này được dễ chịu, mỗi ngày bé đều chạy trước chạy sau theo giúp đỡ bà ngoại, hy vọng để mẹ biết bé không phải kẻ vô dụng bé có thể làm việc. Dù bé cẩn thận đến đâu, phiền toái vẫn tìm đến. Hôm nay, chú Tiểu Mẫn nhíu mày đi về nhà, lúc nãy cô đến nhà bí thư trong thôn, muốn nói chuyện chồng cô làm việc trong đội 1, nhưng đúng lúc bí thư không có ở nhà cô chỉ có thể trở về. Ai tuy chồng cô không có bản lĩnh gì, nhưng coi như là người an phận thù thường, làm việc rất chăm chỉ, lãnh đạo trong đội có ấn tượng tốt với hắn, các phương diện đều đặc biệt chiếu cố. Nhưng mấy ngày nay cô lại nghe nói lãnh đạo muốn điều hắn đến đội 2. Đội 2 không có mấy người đứng đắn, toàn là người lãnh đạo thôn nhìn không vừa mắt, sao lại điều chồng cô đến đó chứ? Nghĩ mãi vẫn không rõ, lông mày của chu Tiểu Mẫn đều nhăn lại thành một cục. Ôi, đây không phải là chị Tiểu Mẫn sao? Làm sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng vậy kể với em đi. Một người đàn bà hơn 20 tuổi từ đầu thôn đi tới tóc chảy bóng loáng trên người mặc một bộ đồ màu hồng nhạt lam từ sợi tổng hợp đây là thứ mọi cô gái trong thôn đều yêu thích. Ôi thì ra là thục phân sao em rảnh rỗi vậy không ở nhà trông tiểu tổ tông nhà em sao. Nhìn thấy thục phân cùng thôn Chu tiểu mẫn dừng bước cười chào hỏi cô ta khi nói chuyện không ngừng đánh giá quần áo đối phương nhìn thế nào cũng thích. Vô thục phân đều xem ở trong mắt hé miệng cười, đan hai tay vào nhau nói, vì hôm nay ba hồ tử ở nhà. Anh ấy ở nhà trông non để em ra ngoài hóng gió. Trong giọng nói mang theo tự hào vô cùng. Đàn ông trong thôn này, người có thể so sánh với kiến quốc nhà cô ta thật sự vô cùng ít hỏi. Kiến quốc thật là tốt biết đau biết thương em, ai, đời này của chị không có phúc phận đó. Nhớ tới gã chồng ở nhà không dám thả một cái rắm, hiếm có dịp chu tiểu mẫn thở dài thường thượt làm sao vậy chị Tiểu Mẫn vừa nãy em thấy chị hình như có chuyện lo lắng có chuyện gì không vui sao chị nói với em đi vẻ mặt vô thục phân quan tâm nhìn cô đám đàn bà ở thôn này hứng thú nhất với chuyện riêng tư của nhà người khác đừng nói nữa từ sau khi cô em chồng đoàn mệnh của chị qua đời trong nhà luôn có chuyện không vui em xem xem mấy ngày nay thành tử và tàng nhà chị đều bị thằng nhóc nhà họ Vương đánh tuy rằng đánh nhau là chuyện bình thường nhưng cũng không có dữ dội như vậy suýt nữa mặt thành tử bị phá tướng còn nữa mấy ngày nay thắt lưng của chị đau nằm ở nhà hai ngày làm chậm trễ bao nhiêu chuyện vẫn chưa xong em nói xem anh rể em đang làm việc tốt ở đội một đột nhiên lãnh đạo nói muốn điều đi đội hai em nói đây là chuyện gì à thấy có người hỏi chu tiểu mẫn nói hết tất cả khổ tâm ra cuộc sống thế này không có đến một ngày vui vẻ đội hai vô thục phân kinh ngạc nhìn chu tiểu mẫn rồi sau đó cuống quýt giống như người đàn ông của mình phải chuyển sang đội hai siết chặt tay đối phương nói Chị Tiểu Mẫn trăm ngàn lần không thể sang đội hai này, hai chúng ta lớn lên cùng nhau, em sẽ không lừa chị, đội hai kia không có ai là người tốt, nếu anh rể đi theo bọn họ học thói xấu thì làm sao bây giờ? Điều tốt khó học điều xấu thì chỉ cần học trong mấy ngày, muốn kéo về như cũ cũng không được đâu. Đúng vậy, chị cũng đang lo chuyện này đây, trong đó ai nấy đều dùng thủ đoạn gian dối, nếu dạy điều xấu cho chồng chị thì làm sao bây giờ? Chồng cô lại yếu đuối, bây giờ đã biết lo lắng cho gia đình, nếu theo những người đó học thói xấu thì cô hối hận đến chết mất. chương 6, vô thục phân thấy xung quanh không có ai, tiến đến bên cạnh chu Tiểu Mẫn khẽ nói, Chị Tiểu Mẫn, không phải em thích nói láo, chị có phát hiện không, vài năm nay nhà chị không được yên ổn, theo lý chị và anh rể đều có năng lực, thế sao bây giờ còn khó khăn như vậy? Nếu em có một nửa năng lực của chị thì hiện tại nhà em không chỉ có thế thôi đâu. Đúng vậy. Chú Tiểu Mẫn như tìm được chi kỷ, lôi kéo cô ta bắt đầu kể khổ. Em nói xem mỗi ngày chị làm việc chẳng khác nào đàn ông, đi sớm về muộn, trong nhà nhịn ăn nhịn mặc, không nỡ mua quần áo, nhưng vì sao cuộc sống vẫn khó khăn như vậy. Khi nói chuyện ánh mắt cô rơi xuống bộ quần áo màu hồng nhạt làm từ sợi tổng hợp của đối phương, tuy biết quần áo này mặc trên người mình không đẹp như người ta, vẫn không nhịn được vươn tay sờ tay áo đối phương rồi khen. vải này thật trơn bóng. Thấy sự hâm mộ trong mắt đối phương, trong lòng vô thục phân đắc ý, sau đó làm bộ như không thèm để ý vươn tay áo nói, cái này là mấy ngày trước kiến quốc vào thành mua cho em, nói là loại vải đang thịnh hành nhất, gọi là sợi tổng hợp gì đó, ha ha, chị nói xem dân quê chúng ta mặc đồ chỉ cần chắc chắn là được rồi đúng không? Em nói anh ấy tiêu tiền quá bừa bãi, kiến quốc nhà em lại nói em mặc đẹp, anh ấy nhìn cũng vui vẻ, nên dứt khoát mua cho em một bộ. Nói xong, có chút ngượng ngùng đầy đầy cánh tay Chu tiểu mẫn, khẽ nói. Chuyện này em chỉ nói với chị, chị đừng chê cười em. Ha ha, xem em nói kìa kiến quốc đối xử tốt với em, chị vui cho em còn không kịp sao lại chê cười em. Nói là nói như vậy, trong lòng chu tiểu mẫn thầm ganh ghét, không phải chỉ là một bộ đồ sao. Khoe cái gì chứ, vô thục phân cô gà cho triệu kiến quốc như thế nào tưởng tôi không biết sao. Vô thục phân khoe khoang đủ, tiếp tục nói chủ đề vừa rồi, chị tiểu mẫn, chị có phát hiện không? Ngọc Trần em chồng của chị trước khi chưa sinh con rất tốt tuy rằng cơ thể suy nhược nhưng không xấu đến mức này, bây giờ chị thấy thế nào? Người cũng đi rồi, còn bà cụ nhà chị hiện nay chắc cơ thể không tốt lắm phải không? Từng chuyện trong nhà chị không phải từ sau khi con nhóc kia sinh ra mới có sao? Chu Tiểu Mẫn nghĩ một lúc đúng là có chuyện như vậy, cơ thể em chồng suy nhược từ nhỏ nhưng không yếu như vậy, sinh con xong thì gần như nằm luôn trên mặt kháng. Nghĩ vậy, cô vội vàng túm lấy cánh tay đối phương, lo lắng hỏi ý em là vì nha nha sao? Thấy đối phương kích động, vu thục phân biểu môi nói, chị nói đi. Chị gái ngốc của em, lúc con bé kia sinh ra y như con mèo nhỏ, mọi người đều cho rằng không sống nổi, kết quả hiện tại con bé kia tốt rồi nhưng mẹ nó thì không còn. Chị có nhớ trước đây khi còn bé chúng ta hay nghe kể về yêu quái chuyên hấp thu tinh khí con người không? Em thấy con bé này có điểm kỳ quái, ban đầu có mẹ nó chống đỡ nên không ảnh hưởng đến chị, bây giờ mẹ nó không còn thì tới bà ngoại, đến khi bà ngoại nó đi rồi thì chị phải cẩn thận hai đứa thành tử và tàng thật tốt đó. Nếu lại gần con bé kia thì rất nguy hiểm. Nói xong lời cuối cùng, cô ta trà sát cánh tay mình, cảm thấy hôm nay trời thật lạnh. Chu tiểu mẫn hoàn toàn bị hù choáng váng, cô từ từ nhớ lại những chuyện sau khi con bé đó ra đời, càng nghĩ càng thấy đối phương nói có lý, càng người như nhũn ra, nếu không phải tay vịn trên người vô thục phân thì đã té ngã dưới đất. Ánh mắt cô hoảng loạn nhìn về trước giọng nói thì run run, em, em nói làm đầu óc chị loạn hết lên, chị phải về cẩn thận suy nghĩ. Đúng rồi, thành tử và tàng còn ở nhà chị đi trước. Nói xong, cô bước nhanh về nhà, không quay đầu nhìn Vu thục phân một cái, như sợ về trễ thì con trai sẽ bị con bé thi hại vậy. Thấy Chu tiểu mẫn đi rồi, Vu thục phân lạnh lùng cười, vỗ vỗ chỗ đối phương vừa mới đụng đắc ý nói, đoạn ngọc chân, không phải cô rất có bản lĩnh sao. ỉ vào có chút sắc đẹp thì đắc ý, hừ tôi không trị được cô chẳng lẽ không trị được con bé chết tiệt cô sinh ra ư? Nghĩ đến lúc trước chồng cô một lòng muốn kết hôn với Đoạn Ngọc Trân, trong lòng cô hận cô có điểm nào thua kém con mạ ốm kia. Tại sao đàn ông trong thôn đều thích cô ta? Hiện tại tốt lắm cô ta không còn, lũ đàn ông thối kia chẳng còn ai để mà nhớ với trả thương. Đoạn Ngọc Trân, nếu cô ở dưới đó có Linh thấy hôm nay con gái cô như vậy, hừ cô sẽ hối hận chết. Vẻ mặt chu tiểu mẫn hoảng hốt quay về nhà, vừa tới cửa thì thấy Nha Nha ngồi trên bậc cửa tay nhỏ chống đầu nhìn mấy con gà trong chuồng. Cô cẩn thận đánh giá tướng mạo con bé, giật mình phát hiện khi nào thì vóc dáng con bé này tốt như vậy. Xem khuôn mặt còn dễ nhìn hơn em chồng Ngọc Trân. Hai năm trước nó còn gầy yếu y như con mèo con. Chỉ có nhớ trước đây khi chúng ta còn bé hay nghe kể về yêu quái chuyên hấp thu tinh khí con người không? Trong đầu vang lên câu nói lúc nãy của Vu thục phân cô giật mình một cái, nghĩ tới chuyện tàng con trai nhỏ bị con nha đầu này dọa khóc lúc ấy cô oán trách con vô dụng nhưng bây giờ ngẫm lại sao con cô có thể bị một đứa bé nhỏ dọa thành như vậy. Đang suy nghĩ thì thấy mẹ chồng cầm hai cây hành từ sân sau, vừa đi vừa không ngừng ho. Mẹ, mẹ ho khan thế này có sao không? Mấy ngày rồi, cô nhớ rõ hôm qua mẹ chồng không ho nặng như vậy. Mới qua một ngày sao đã nghiêm trọng thế. Không có việc gì, người già ai không có bệnh, qua hai ngày thì tốt rồi, không cần để ý đến mẹ. Hiếm khi bà ngoại thấy con dâu quan tâm mình, vội vàng cười xua tay. Nói thật bà không an tâm về cháu gái, nếu không bà người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đã sớm ngã quỷ. Hiện tại cố gắng chống đỡ, vì sợ bà mà không còn thì nha nha đáng thương bị bơ vơ. Nhưng Chu tiểu mẫn không nghĩ rằng mẹ chồng đang thương nhớ con gái đã mất trong lòng cô khẳng định vô thục phân nói đúng con bé kia chính là yêu quái chuyên hút máu người, không thể giữ nó lại, giữ nó cả nhà cô sẽ chịu tai vạ Nghĩ vậy, cô không biểu hiện gì, đi vòng qua nha nha vào phòng mình, âm thầm tính toán buổi tối nên nói thế nào với chồng, chuyện khác cô có thể làm chủ, nhưng đây là chuyện lớn cô không thể tùy ý quyết định. Đêm đó, đoạn vĩnh quý thả lòng người nằm trên giường, mệt mỏi cả ngày, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành, không muốn nghĩ gì hết. Vĩnh quý, đừng ngủ, em có chuyện muốn nói với anh. Chu tiểu mẫn đóng kỹ cửa thấy chồng cô bắt đầu ngáy tiến lên đánh một cái làm hắn tỉnh hẳn. Hà, đoạn vĩnh quý bị đánh giật mình, mở mắt ra không kiên nhẫn nhìn vợ nói. Làm sao vậy, trễ như vậy không ngủ còn có chuyện gì. Chuyện trong nhà đều do vợ quyết định, hắn lời quản, mỗi ngày ra ngoài làm việc mệt muốn chết, buổi tối về chỉ muốn nằm xuống ngủ. Hơn nữa, bà vợ này không làm được việc thì cũng phải chịu, hắn ầm ĩ làm gì. Ngủ ngủ ngủ, ngày nào về cũng chỉ biết ngủ, ngủ tới chết luôn đi. Nghĩ đến triệu kiến quốc kia quan tâm thục phân, càng xem chu tiểu mẫn càng tức chồng mình, sao cô phải gả cho người đàn ông hèn nhát như thế. Thật sự là đời trước không thắp hương, đời này không gả cho người tốt. Được được được em nói đi chuyện gì Đoạn vĩnh quý bất đắc dĩ lấy lại tinh thần ngồi dậy Nếu không nghe cô nói xong Đêm nay hắn đừng hỏng đi ngủ chương 7 Em nói gì Đoạn vĩnh quý nghe vợ nói xong Thì sợ hãi giật mình la lên Sau đó phát hiện giọng mình quá lớn Vội vàng hạ giọng khẩn trương túm lấy cánh tay cô nói Có phải mới yên ổn 2 năm em đã không chịu nổi không Lời này em cũng dám nói Nếu như bị người ngoài nghe được Không biết sẽ gặp phiền phức gì Chuyện mấy năm trước em quên rồi phải không? Anh thấy vu thục phân không phải người tốt thôn chúng ta có phụ nữ nào như cô ta, ngày nào cũng bắt chồng giữ con rồi đi chơi một mình. Về sau em cách xa cô ta một chút lẳng lơ như vậy có ngày em sẽ bị liên lụy. Chuyện mấy năm trước trong thôn còn ít sao? Yêu ma quỷ quái đều là nhân vật điển hình, hiện tại những người này thành thật bà vợ ngốc hắn còn đi đầu cảm thấy trong nhà Thái Bình quá đúng không? chu thiều mẫn bị chồng chửi ê mặt nhưng cô không cãi lại nếu bình thường đoạn vĩnh quy dám nói như vậy cô sớm tức giận nhưng nghĩ đến chuyện mấy năm trước cô hơi sợ lại nghĩ điều này không phải cô nói cô sợ gì vả lại sự thật bày ra trước mặt chính là nói đến nha nha còn không cho cô nói sao nghĩ đến đây cô trở mặt tức giận nói vô thục phân có điểm nào không tốt cô ấy có lòng tốt lo lắng cho em chịu kiến quốc người ta thương vợ chấp nhận ở nhà trông con anh làm được không Không cho em nói, em thấy anh còn nhớ thương em gái chết yểu của anh, muốn giúp nó nuôi lớn con nhóc chết thiệt kia. Vậy anh không nhìn xem nó là cái gì? Lúc đầu cơ thể chân nhị yếu như vậy sao? Còn không phải từ khi sinh con nhóc kia mới suy nhược. Bộ dạng con bé đó khi mới sinh anh thấy đó, bây giờ xem, sinh sắn mềm mại, còn đẹp hơn mẹ nó, muốn nói không có vấn đề ai tin. Còn mẹ nữa, ngày trước có thể vẫn tốt anh xem hiện tại mỗi ngày càng yếu đi. Có thể nói không có vấn đề sao? Đó là mẹ thương tâm, con gái mất cô không đau lòng à? Đoạn vĩnh quý hiếm khi nói câu công bằng cho mẹ. Kỳ thật em gái chết, hắn cũng rất khó chịu, là em gái ruột nhưng không thể phủ nhận sâu so trong đáy lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Mấy năm nay nuôi thêm hai miệng ăn, hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi, huống chi còn đối mặt với bà vợ luôn lải nhài bất mãn. Hiện tại em gái không còn, hắn nghĩ trong nhà có thể yên tĩnh, chẳng ngờ bà vợ bắt đầu luyên thuyên chuyện về nha nha. Cô ta không thể yên tĩnh một chút sao? Trong lòng Đoạn Vĩnh Quý bực bội tới đỉnh điểm, nhưng hắn không dám nổi giận với Chu Tiểu Mẫn. Vất vả lắm hắn mới cưới được vợ còn sinh cho hắn hai thằng cu, nếu làm cô ta tức giận bỏ đi, gia đình hắn nghèo khó, trong nhà toàn quả phụ và trẻ mồ côi, có thể đời này hắn không lấy vợ được nữa. Được mẹ đau lòng, vậy còn tàng. Anh biết không, mấy ngày hôm trước thẳng bị ánh mắt con nhóc kia dọa sợ tới mức gào khóc, lúc ấy em còn mắng nó là kẻ vô dụng, không có tiền đồ, lớn vậy mà bị một đứa nhóc dọa gần chết, nhưng hiện tại xem ra, không phải do con em không có tiền đồ mà do con bé kia có vấn đề. Còn em, bình thường cơ thể em khỏe mạnh, không bệnh tật. Chân nhi vừa mất thắt lưng em bắt đầu đau, là trùng hợp sao? Sao có nhiều sự trùng hợp như vậy? Nói đến công việc của anh, mấy năm nay đều tốt vậy mà đột nhiên bị điều đến đội 2. Bản thân anh không nghĩ lại xem, hiện tại không nghĩ chẳng lẽ chờ chúng ta tan cửa nát nhà anh mới hối hận sao? Nói xong, chu tiểu mẫn tủi thân đỏ mắt, cô là vì ai hả? Cô nói cả buổi đoạn vĩnh quý mới để ý. Đoạn vĩnh quý là con trai duy nhất trong nhà từ nhỏ hắn chưa từng chịu khổ cho nên tính cách hắn nhu nhược lại ích kỷ. Không phải hắn không biết ở nhà mẹ và em gái bị ức hiếp nhưng hắn cảm thấy chỉ cần không quá đáng đều nhắm mắt cho qua. Vì hắn không muốn việc này ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, không đáng để quan tâm. Vừa rồi bà vợ nói nhiều như vậy, hắn không quan tâm, nhưng khi quan hệ đến mình, hắn bắt đầu chú ý. Hắn luôn dốc hết sức làm việc được lãnh đạo yêu thích sau lần này lại bảo muốn chuyển hắn đến đội 2. Hắn thành thật làm việc không làm mất lòng ai, như thế nào có thể biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ thật sự liên quan đến nha nha? Càng nghĩ hắn càng loạn, hắn cảm thấy chắc chắn một chuyện, mẹ đã già, sau này hắn không thể trông cậy vào, nhưng con và vợ không giống, không có vợ thì ai chăm sóc nhà bọn họ. Không có con, chẳng phải về già, không ai phụng dưỡng hắn. Chu Tiểu Mẫn đã sống với hắn nhiều năm, hiểu tính cách chồng như lòng bàn tay. Thấy mặt hắn bắt đầu do dự, biết hắn tin hơn phân nửa, cô vội vàng thêm mắm thêm muối oan ức nói, nếu chỉ có hai người chúng ta thì thế nào cũng được nhưng còn con. Hai đứa con trai của chúng ta rất ngoan. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, anh làm ba không hối hận sao? Đúng rồi, còn thành tử có khi nào đánh nhau với người khác mà bị đánh thê thảm như vậy đâu. Thiếu chút nữa đã bị hủy dung, nếu thực bị hủy dung, sau này có đứa con gái nào chịu gả cho nó, anh muốn con sống cô độc cả đời sao? Nói xong, cô bắt đầu khóc hòa. Thấy vợ khóc trong lòng đoạn vĩnh quý bắt đầu không chịu nổi, khi phụ nữ khóc vốn không dễ nhìn, huống chi khuôn mặt chu tiểu mẫn to phèn phẹt mặt ngày càng phình ra, vô cùng thê thảm không ai dám nhìn. Hắn hướng mắt về phía cửa, giả bộ như không thấy gì, thỏa hiệp hỏi, vậy em nói làm sao bây giờ? Nhà nhà mới ba tuổi, không thể đuổi nó ra khỏi nhà, ngoài chúng ta nó cũng không có người thân nào, nếu cái tên tiêu trung thần chết tiệt kia ở đây thì có thể quăng nó cho hắn ta, nhưng hiện tại không thấy bóng dáng hắn thì tìm như thế nào? Thằng đàn ông chết thiệt nếu hắn ta còn ở đây thì em gái sẽ không chết sớm như vậy. Chu Tiểu Mẫn thấy chồng nói cũng đúng, làm sao đuổi con bé đó đi được. Đây là vấn đề lớn, chồng không nói nhưng cô biết không thể nói những chuyện này với người ngoài, nhưng hiện tại làm sao bây giờ. Không nói, chẳng lẽ chờ bị con bé đó bức tử sao. Xem Chu Tiểu Mẫn ngừng khóc, nhíu mày suy nghĩ, Đoạn Vĩnh Quý an tâm nằm xuống tiếp tục ngủ, dù sao với tính cách của vợ nhất định sẽ có biện pháp đuổi con bé đi, hắn không có chuyện gì nữa, vẫn nên đi ngủ, cả ngày làm việc hắn đã mệt chết. Chu Tiểu Mẫn vốn không biết ông chồng không tim không phổi đã ngủ từ lâu, cô vân vê góc áo, mắt không chấp nhìn về trước chăm chú nghĩ biện pháp, cô nhất định phải đuổi con nhóc kia đi, mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải đuổi nó đi. Chương tám Chu Tiểu Mẫn mặt mày hớn hở xách sổ về nhà. Vừa vào cửa thì thấy hai đứa con trai đang chơi đùa bên trong sân, cô dơ rổ lên cười nói thành tử tặng xem mẹ mang gì về cho các con nè. Nghe thấy mẹ nói thành tử và tảng ném cây gậy trong tay đi rồi chạy ào tới. Mẹ, mẹ mang đồ ăn ngon gì về vậy? Đúng vậy, nhà gì cả cho chúng ta cái gì? Khi nói chuyện ánh mắt hai đứa tha thiết nhìn cái rổ bị mẹ dơ lên cao, hận không thể chừng nó thủng một lỗ. Xem dáng vẻ hai đứa con trai đều sinh long hoạt hổ, mặt chu tiểu mẫn cười như hoa nở con trai khỏe mạnh là niềm vui của mỗi bà mẹ ai mà không coi con mình là quan trọng nhất. Cô vén tấm vải bố trên rổ lên, lấy hai cái bánh bao thịt từ bên trong ra chia cho hai đứa con, hai con mèo tham ăn các con, đây là bánh bao gì cả con hấp, bên trong là nhân thịt heo, cố ý đưa để các con đỡ thèm. Bánh bao thịt. Hai anh em mừng dỡ hoan hô cầm bánh bao liền há to miệng cắn, phải biết rằng, ngoài lễ mừng năm mới, chúng rất ít được ăn thịt huống chi là bánh bao. Quá khó khăn được, thấy hai anh em ăn ngấu nghiến chu Tiểu Mẫn vui vẻ cười không khép miệng, con vui vẻ cô làm mẹ không ăn cũng no rồi. Nhà nhà đang ngồi trước cửa phòng bếp nhặt tỏi, thấy hai anh ăn ngon, bé không có tiền đồ nuốt nước bọt, sau đó bưng chén nhỏ lên chuẩn bị vào nhà. Không có biện pháp, bé xem mà thèm, ăn không được thì không thể nhắm mắt làm ngơ sao. Nha nha, phía sau truyền đến tiếng gọi làm bé dừng lại, nghe thấy mợ kêu bé, bé vội vàng xoay người, mở to đôi mắt ngây thơ cười nói. "Mợ, mợ gọi con. Đây là nguồn sống của bé, tuyệt đối không thể đắc tội." "Đến đây, nha nha, hôm nay bánh bao nhiều cho con một cái ăn đỡ thèm, nhân thịt heo, hương rất thơm." Nói xong, cô lấy ra một cái bánh bao từ trong rổ, duỗi ra trước mặt chờ nha nha lấy gặp Chu Tiểu Mẫn cười hòa ái trong lòng nha nha có chút nghi ngờ bé không phải hoài nghi cái gì chỉ buồn bực người luôn vắt cổ chảy ra nước sao hôm nay lại hào phóng như vậy không giống tính cách thường ngày nha nha mợ cho con bánh bao mau đi cảm ơn mợ đừng làm mợ mỏi tay bà ngoại thấy cuối cùng con dâu đã nhớ đến cháu gái lòng bà tràn đầy vui mừng thúc giục nha nha chỉ sợ bé chậm chạp khiến con dâu không vui Bị bà ngoại thúc giục nha nha vội vàng đặt chén nhỏ qua một bên từ từ đến trước mặt chu tiểu mẫn đầu tiên khôn khéo nói cảm ơn rồi mới nhẹ nhàng nhận bánh bao. Có trời mới biết lâu lắm rồi bé chưa ăn bánh bao, nếu không có kỵ hình tượng đã sớm cắn một miếng to rồi. Con gái quả là hiểu chuyện hơn con trai, nhìn nha nha xem ngoan ngoãn ít nói, lại nhìn hai thằng nhóc này ăn cũng không nghiêm chỉnh chu tiểu mẫn ngoài miệng khen nha nha, ánh mắt nhìn con trai lại ngọt ngào như mật. Nhìn hai đứa con trai của cô khỏe mạnh, vì hai thằng con này cô nhất định phải đuổi con nhóc kia đi. Nha nha nhìn bánh bao trắng trèo mềm mại trong tay, cắn một miếng nhỏ thơm quá thơm. Nếu ở hiện đại bé ăn bánh bao xem xét khá nhiều thịt mỡ nhiều không ăn, ngán thịt nặc nhiều không ăn, không thơm, bột ngọt gia vị không thể quá nhiều, mất nguyên vị. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó bé quá sung sướng, lúc này nếu nhắm mắt lại bé có thể trở về thịt trưng bé cũng có thể ăn nửa chén, xem bộ dáng bé ăn nhất định sẽ làm mẹ vui mừng đến ngất xìu. Nhớ tới mẹ đột nhiên cảm thấy trong miệng có chút đắng chát mẹ bé không thể gặp lại tuy rằng vị bánh bao thay đổi, nhưng bé vẫn ăn từng miếng nhỏ quý trọng cơ hội khó có được lại nói, không biết tâm địa mở có tốt thật vậy không? Nhìn ba đứa nhỏ ăn ngon lành, bà ngoại vui vẻ cười không khép miệng, chu tiểu mẫn cũng cười, chỉ là trong nụ cười đó chứa thâm ý khó ai thấy được. Đêm đó trước khi đi ngủ, đột nhiên nha nha cảm thấy bụng vô cùng đau đớn, ngay sau đó mà bắt đầu nôn nguệ, bé ôm bụng nhỏ ngồi ở bên ngoài ói đến nổi lưng không thẳng được trong lòng thầm mắng, đây là mệnh gì vậy? Hiếm khi được ăn thịt đều ói ra hết, chẳng lẽ cơ thể bé quen ăn chay, không được ăn mặn? Không được bé muốn ăn thịt? Trong lòng bi thương chua cái miệng nhỏ, quẹo ẻ quẹ phun ra, hiện tại bé cảm thấy mình đã ói ra cả mật dạ dày không còn gì cả. Nhìn cháu ngoại như vậy, bà ngoại sốt ruột vội vàng gõ cửa phòng con trai, vĩnh quý tiểu mẫn các con mau ra đây, đến xem nha nha bị thế nào. Sao lại ói nhiều như vậy? Mẹ vừa cho nó uống thuốc nhưng đều ói ra các con mau nhìn xem đây là làm sao. Bà cụ lo lắng ai cũng có lúc ăn đồ ăn hỏng rồi đau bụng nhưng đâu có nghiêm trọng như vậy đi nhà xì ói vài lần thì tốt rồi, nhưng nha nha ói đến mặt trắng bệch không đứng lên nổi. Nếu cứ giày vò thế nó sẽ không chịu nổi. Mẹ làm sao vậy? Đoạn Vĩnh Quý và Chu Tiểu Mẫn vội vàng khoác áo chạy ra thấy mẹ lo sợ thì khẩn trương hỏi. Các con mau đi xem nha nha ói đến xanh cả mặt. Vừa thấy con trai, bà cụ nắm lấy tay con nôn nóng muốn khóc. Mẹ đừng vội, chúng con đi xem. Chu Tiểu Mẫn vừa nghe vội chấn an bà sau đó lôi kéo chồng chạy vào sân nhỏ. Vừa vào trong sân, gặp tiểu nha nha ngồi sổm dưới tàng cây, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch dọa người, không ngừng nôn khan. Vừa thấy tình huống này, hai vợ chồng không nói gì ôm đứa nhỏ lên, chu tiểu mẫn quay đầu dặn dò bà, mẹ, nha nha như vậy, chỉ có thể đi bệnh viện trong huyện con và vĩnh quý ôm nha nha đi, mẹ đừng vội, ở nhà chăm sóc thành tử và tàng, chờ tin của chúng con. Bà ngoại vừa nghe, không ngừng gật đầu dặn dò yên tâm chuyện trong nhà, các con chăm sóc nha nha dù mẹ chân nhi không còn, nó chỉ còn một mình thôi. Nếu nha nha xảy ra chuyện gì, bà chết cũng không có mặt mũi gặp con gái. Yên tâm đi họ không dám chỉ hoãn, chạy như điên ra ngoài. Lúc còn trẻ bà ngoại có lên thành phố hai lần, hiện giờ thành phố ở đâu? Đi thế nào, bà hoàn toàn không biết. Lúc này thấy con trai con dâu đi rồi, lòng bà vẫn lo lặng đi qua đi lại, lấy chổi và xẻng thu dọn chỗ lúc nãy cháu gái ói, rồi bắt đầu lo lắng chờ đợi, đến giữa trưa hôm sau mới thấy con trai và con dâu mỏi mệt trở về. Gặp con dâu đầy cửa tiến vào trước bà nóng ruột nhìn, thấy con trai phía sau cũng hai tay trống trơn, bà nóng nảy nhìn ngoài cửa, không thấy bóng dáng cháu gãi, bà cụ hoàng sợ nhìn con trai, nha nha đâu? Nha nha ở đâu? Sao chỉ có con trai và con dâu về? Chẳng lẽ, suy nghĩ chợt hiện lên trong lòng làm bà sợ tới mức chân mềm nhũn thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất? chương 9, mẹ, mẹ sao vậy? Nha nha không sao, bây giờ đang ở bệnh viện chúng con về lấy tiền nộp viện phí. Đoạn vĩnh quý thấy mẹ thiếu chút nữa ngã sắp xuống, vội vàng đỡ lấy rồi mở miệng giải thích. Nghe con trai nói như vậy, lòng bà ngoại buông xuống một nửa thấy vẻ mặt con trai con dâu lo lắng nhìn mình, lòng bà chấn động gấp gáp kéo tay con trai hỏi, làm sao vậy? Có phải nha nha bị bệnh rất nặng? Chị không hết không? Không phải, mẹ, mẹ đừng nóng vội, bác sĩ nói nha nha chỉ bị cấp tính, phải truyền nước biển, chính là cái chai chứa nước thuốc, dùng ống tiêm truyền vào mạch máu, truyền vài chai là ổn, không nguy hiểm tính mạng Nghe con trai nói, bà ngoại hoàn toàn yên tâm, bà vội vã thúc giục nói, hai các con chưa ăn cơm phải không? Chờ, mẹ đi hâm nóng cơm cho các con ăn xong rồi đi xem nha nha. Nói xong, bà cụ bất chấp mình cả đêm không ngủ, muốn nhanh chóng hâm nóng cơm cho con trai con dâu, sau đó bảo chúng nhanh lấy tiền đóng viện phí chữa bệnh cho cháu gái. Mẹ, mẹ đợi chút không vội chúng con còn có việc muốn bàn bạc. Gặp chồng cúi đầu không nói lời nào, chu tiểu mẫn cười gọi bà lại. Có việc. Chuyện gì, không phải nói nha nha truyền nước biển là khỏe sao, còn có chuyện gì, bà ngoại đã ra đến cửa nghe thế thì đứng lại, xoay người trở về. Là thế này, mẹ bác sĩ nói, bệnh nha nha, muốn khỏe hẳn phải tốn hơn 100 ngàn, chúng con có bao nhiêu mẹ cũng biết, nhà người khác hơn 100 ngàn không phải chuyện gì to tát nhưng chúng con khó khăn, lúc chân nhi chết đã tốn một khoản không nhỏ, lần này lại chi hơn 100 ngàn, sau này nhà ta sống như thế nào. Chu tiểu mẫn ủ ê kể khổ với bà, muốn cô bỏ ra hơn 100 ngàn, đau như cắt thịt cô quả thực là muốn lấy mạng của cô. Nhưng không thể mặc kệ nha nha được, chúng ta phải chữa bệnh cho nó. Bà ngoại bị lời con dâu làm luống cuống tay chân, bà không biết lời con dâu có ý gì, không chữa. Để nha nha của bà chờ chết, mẹ, mẹ đừng vội, không phải không chị gặp bà cụ nóng ruột đến nỗi chân run run, đoạn vĩnh quý lên tiếng an ủi. Vậy đó là ý gì? Bà ngoại thấy con trai bị con dâu trừng mắt liền ngậm miệng không dám nói, bất chấp khó chịu trong lòng, quay đầu van xin con dâu. Hiểu mẫn, mẹ biết con không dễ dàng. Mấy năm nay con vì cái nhà này lao tâm khổ trí không ít nhưng nha nha là đứa con duy nhất chân nhi để lại, dù thế nào cũng phải chữa bệnh cho nó, mẹ xin con. Nói xong, bà cụ khóc ròng Nha nha đáng thương của bà, bây giờ cô độc một mình trong bệnh viện chắc rất khó chịu. Đoạn vĩnh quý thấy mẹ van xin như vậy nhìn thoáng qua vợ ý bảo cô đừng làm quá đừng làm bà tăng sông chu tiểu mẫn liếc ngang chồng một cái rồi khó xử nói mẹ không phải con không có tình cảm mẹ nghĩ xem mấy năm nay chu tiểu mẫn con đối xử với hai mẹ con nó như thế nào trần nhi là em chồng cũng như em gái con chúng con ăn gì ngon cũng không quên em ấy không thu về một đồng một khắc không nghĩ tới hiện tại em ấy không cần tiêu tiền con gái em ấy lại hay ốm vặt mẹ thấy hai đứa thành tử và tàng có bị bệnh bao giờ đâu bọn nó lớn thế còn chưa từng uống thuốc càng miễn bàn đến tốn kém ở khoản này nhà nhà mới ba tuổi đã tốn một đống tiền về sau trong nhà sao khá lên được con lấy gì nuôi hai thằng con con nói xong cô còn giả bộ lau khóe mắt mình cả đời bà chỉ làm nội trợ không biết chữ nghĩa gì lớn nhưng bà không ngốc nghe lời con dâu nói bà chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh bà nhìn con trai im lặng không nói quay đầu dùng tay áo lau nước mắt rồi ngoảnh lại hỏi con dâu vậy con nói làm sao bây giờ Bà hoàn toàn chết tâm với con trai, thôi được chỉ cần có thể cứu mạng nha nha, bà không còn quan tâm cái gì khác. Nghe mẹ chồng hỏi, chu tiểu mẫn vội vàng cười nói, mẹ là như thế này, mẹ xem, cơ thể nha nha không tốt, nhà chúng ta không có nhiều tiền, không nuôi nổi nó. Trong thôn nhà chồng chỉ còn có một người họ triệu vừa vặn hắn có không con, chúng ta đưa nha nha cho hắn làm con gái, tuổi già có con gái, tên họ triệu đó nhất định sẽ đối tốt với nha nha, không để nó chịu khổ. Hôm qua cô đã nghĩ xong, cô không chỉ muốn đuổi nha nha đi còn muốn đưa đến nơi thật xa, nếu không cứ dăm 3 ngày lại về chẳng phải làm cho lòng người ta một ngạt ngứa mắt à. Mày, chúng mày muốn bán nha nha cho người ta. Bà nghe xong liền nổi giận. Bà nghĩ vừa rồi con dâu nói sợ sau này phải tốn tiền cho nha nha cho nên chi trước rồi sau này trả lại không nghĩ tới bọn nó muốn bán nha nha cho người ta. Một đứa bé có thể ăn được bao nhiêu chứ? Chỉ một đứa nhỏ bọn nó cũng không chấp nhận được sao. Bán cho người ta cái gì, là để nha nha tới nhà họ chịu hưởng phúc, chu tiểu mẫn bĩu môi trong lòng, một con nhóc đáng ghét ai mà thương nổi. Không được mẹ không đồng ý, nha nha là cháu gái của mẹ, không thể đưa cho ai cả. Thái độ bà cụ chưa từng kiên quyết như vậy, đó là cốt nhục của chân nhi, bà trông nom từ nhỏ đến lớn, sao có thể cho người khác được. Một người đàn ông cô độc, người đó tốt thế sao bên cạnh không có người phụ nữ nào. Hưởng phúc, lừa ai chứ? khuôn mặt Chu Tiểu Mẫn luôn tươi cười, hiện tại thấy thái độ mẹ chồng kiên quyết, lúc này cô gỡ mặt nạ, không nóng không lạnh nói, tiền thuốc thang con không trả nổi, năm nay 100 sang năm 200, sao tôi gánh được. Con dâu nhà người ta, người nào người nấy đều dư giả hơn con. Ngày ngày đều sung sướng hơn con, còn tôi cả ngày hầu hạ trên già dưới trẻ, tôi sung sướng lắm chắc. Hầu hạ con mà ốm kia thì thôi, giờ lòi ra con mà ốm nhỏ. Tôi không có tiền. Ngón tay bà cụ run dày chỉ con dâu, lại nhìn con trai im lặng không nói cuối cùng vô lực buông thong. Tay bà men theo mép bàn, chậm rãi ngồi vào một bên ghế, ánh mắt đăm đăm nhìn ngoài cửa, sau một lúc lâu mới từ từ nói, chỉ là một đứa bé 3 tuổi, từ nhỏ cơ thể nó dễ ngã bệnh, lớn đến nay không dễ dàng. Hai người thật sự không chịu chứa nó sao? Đoạn vĩnh quý im lặng đối mặt với sự trách móc của mẹ, chỉ cúi đầu xuống, không biết nghĩ cái gì. Chu Tiểu Mẫn khoanh tay đứng một bên, ngẩng cao đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn. Bà cụ nhìn tình cảnh này, gật đầu thật mạnh, được, được lắm, tôi thật sự nuôi con trai quá tốt, bạn già ơi, chúng ta đúng là nuôi ra một thằng con tốt. Khi nói chuyện, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Việc này, bà không trách con dâu, người mẹ thường vì con cái, nha nha dù tốt cũng không có quan hệ với Chu Tiểu Mẫn. Bà chỉ hận đứa con trai nhẫn tâm của mình, đây là con gái của em gái ruột nó, sao nó nhẫn tâm đến thế? Chương 10, được rồi mẹ nói những lời này có ích gì, ngày nào đó mẹ không động đậy được còn không phải cần vợ chồng chúng con phụng dưỡng sao. chu Tiểu Mẫn nghe xong thì không vui, con gái bà tốt sao không thấy nó mang lại cho bà chút vinh dự gì. Bây giờ cứ lại nhảy con trai không tốt không nhìn xem ai nuôi bà. Bà cụ ngừng khóc gật đầu nói, yên tâm, tôi không cần hai người quan tâm, tất cả đều không cần hai người quan tâm, chỉ cần lần này hai người trị bệnh cho nha nha, sau khi nha nha trở về tôi dẫn nó đến ở nhà chân nhi, không làm phiền hai người. Năm đó Đoạn Ngọc Trân kết hôn cũng có nhà, chỉ là chồng nó về thành phố không có tin tức cơ thể nó suy yếu, nhà đó luôn để chống. Mẹ, Đoạn Vĩnh Quý bị lời mẹ nói làm khiếp sợ, hắn chỉ muốn đưa nha nha đi, không nghĩ đuổi mẹ hắn ra ngoài. Hai mắt chu tiểu mẫn lại sáng ngời, vội vàng đưa tay kéo tay áo chồng, để hắn ngậm miệng, sau đó hơi bất mãn nói, mẹ, xem mẹ nói kìa chúng con cũng không muốn đuổi mẹ ra ngoài, hơn nữa mẹ dẫn nha nha đi tới lúc ốm đau không phải vẫn quay về tìm chúng con sao. Nếu bọn con bỏ mặc hai bà cháu, để mọi người chỉ trỏ, bàn tán sau lưng chắc. Bà cụ tuổi lớn, hiện tại cơ thể ngày càng không tốt mấy năm trước còn giúp đỡ nấu cơm trông đứa nhỏ. Bây giờ đứa nhỏ đã lớn, không cần trông, mắt thấy bà cụ ngày càng tốn kém, nếu có thể đuổi cả bà ra ngoài thật sự là đẹp cả đôi đường. Lời tôi nói tuyệt đối giữ lời, sẽ không để ai chỉ trích hai người, chờ nha nha trở về tôi tự mình đến chỗ trưởng thôn nói tôi muốn dẫn nha nha ra ngoài sống một mình, sau này hai bà cháu chúng tôi bệnh hay chết đều không liên quan đến hai người. Bà quyết định bà có chết cũng muốn tự nuôi lớn cháu gái, nếu không bà sẽ có lỗi với con gái đã mất. Thấy sự hưng phấn trong mắt con dâu, lòng bà nguội lạnh bà vì nó làm nhiều như vậy, rốt cuộc lại nhận được kết cục này. Vậy cũng được sao, trong lòng Chu tiểu mẫn vui vẻ, ngoài miệng vẫn là dáng vẻ do dự. Không có gì không được, nói đến đây, bà hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực trịnh trọng nói với con dâu. Còn nữa, hàng tháng hai vợ chồng các người đều phải cho tôi thức ăn, nếu không cho, đừng trách tôi tìm thôn trưởng, ông ấy sẽ không để yên cho hai người. Căn nhà đồ đạc đều cho hai người, nếu cả gạo đơn giản nhất cũng không cho thì hai người đúng là không có lương tâm. Bà không có cách nào khác con trai con dâu đồng lòng muốn đuổi nha nha đi, bà chỉ có thể dẫn cháu gái ra ngoài sống một mình. Bà lớn tuổi, không kiếm được tiền, hiện tại chỉ có thể mặt dày đòi cấp thức ăn, miễn có thể điền đầy bụng, chuyện sau này cứ mặc cho số phận. Ôi, mẹ, nghe mẹ nói kìa yên tâm, đến lúc đó con sẽ kêu Vĩnh Quý mang đồ ăn ngon đến cho mẹ, mẹ già rồi không cần trông nom mọi chuyện trong nhà, chỉ ngồi hưởng phúc sao con không nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Mặt mày chu tiểu mẫn hớn hở, vội vàng gật đầu đồng ý. Cô, đoạn Vĩnh Quý nóng này, hắn vẫn rất thương mẹ cha mất sớm, mẹ ngậm đắng nuốt cây nuôi hai anh em hắn lớn, bây giờ em gái không còn, nếu bản thân đuổi mẹ đi, hắn còn lương tâm hay không? Em làm sao? Mẹ ngày ngày ở nhà trông hai thằng nhóc rất mệt mỏi, anh không thể để mẹ đỡ phiền lòng hay sao? Chu tiểu mẫn nhanh nhào chặn miệng chồng, sau đó xoay người hung hăng chừng hắn một cái, nói nữa, đừng trách em không để yên cho anh. Đoạn vĩnh quý bị vợ chừng mắt đe dọa, lập tức ủ rũ, nếu cô nổi giận hắn phải làm sao? Khi nào hai người lấy tiền chữa bệnh cho nha nha? Khi nào nha nha có thể trở về? Đây là vấn đề bà ngoại quan tâm nhất, bây giờ bà không ôm hy vọng gì với con trai. Nghe con trai mới nói một tiếng rồi nín thinh, bà phát hiện mình cảm giác thất vọng đau khổ đều không có, xem như thật sự hết hy vọng sao. Bạn già tôi có lỗi với ông, sao tôi sinh ra cho nhà họ đoạn loại con cháu như thế? Đi liền, đi liền, chúng con không ăn cơm, nha nha quan trọng hơn, chúng con lập tức đóng tiền để bác sĩ trích cho nha nha. Mắt thấy sẽ đổi được hai người ăn nhờ ở đậu ra ngoài, không ăn một bữa cơm có sao đâu. Chu tiểu mẫn giống như uống thuốc kích thích vào nhà lục lọi một lát rồi ra kéo chồng cùng đi. Sở dĩ lôi kéo chồng cùng đi là vì sợ hắn ở nhà lại hối hận. Đoạn vĩnh quý ư, hắn thật sự cảm thấy bản thân không có mặt mũi ở nhà nhìn mẹ cho nên khi vợ lôi kéo cũng thuận thế đi theo. Nhìn vẻ mặt con dâu hớn hở lôi kéo con trai ra khỏi nhà, hai tay bà ngoại run rẩy sờ cái bàn dùng nhiều năm bên cạnh lại nhìn bài trí trong phòng trong lòng rất nuối tiếc nhưng không bỏ không được. Vì cháu gái, những vật chết này có gì bà không bỏ được. Chỉ tiếc căn nhà này, bà và bạn già thành thân ở đây, sinh con cái ở đây, trải qua hơn nửa đời người, vốn tưởng rằng nhiều năm sau, bà cũng nhắm mắt ở chỗ này, đi tìm cha con họ, hiện tại xem ra bà không thể về được nữa. Sao em có thể để mẹ đi? Đó là mẹ anh ra khỏi nhà rốt cuộc đoạn vĩnh quý không nhịn được bùng nổ với vợ. Hắn tự nhận mình là đứa con hiếu thảo. Không ai muốn mình là đứa con bất hiếu, hắn cũng vậy, lúc này bị vợ đe dọa nên đồng ý để mẹ ra ngoài ở, giờ chắc mẹ đang đau lòng ngồi trong phòng. Sao em không biết đó là mẹ anh, em đối xử với bà như mẹ em, mỗi ngày em ăn gì cũng đâu thiếu phần bà ấy. Đây không phải do mẹ đề nghị sao, em có đuổi bà đi không? Chu tiểu mẫn mở lớn mắt, véo eo chồng gào lên. Gặp khí thế chồng yếu xuống, cô nhẹ giọng nói, vĩnh quý anh không biết mẹ rất mệt mỏi sao. Bà ở nhà chúng ta, ngày nào cũng giặt cả đống quần áo, nấu cơm, sân trước sân sau đều mình mẹ dọn dẹp rất vất vả đó, mẹ lớn tuổi sao không mệt được. Anh nghĩ xem nếu mẹ và nha nha chuyển ra ngoài ở chúng ta đưa đồ ăn qua, mỗi ngày mẹ và nhị nha ăn không ngồi rồi, như thế chả tốt hơn à. Nếu thực có chuyện gì cứ cho là chúng ta mặc kệ nha nha, nhưng liệu có thể bỏ mặc mẹ ruột của anh được không? Dù anh có muốn em cũng không thể làm thế, có phải anh để ý điểm này không? Đoạn vĩnh quý trầm mặc qua một lúc lâu mới gật đầu nói, sau này mẹ ăn uống bên kia em nhất định phải chuẩn bị nhiều chút, đừng để mẹ không nỡ ăn. Có lẽ trong lòng hắn biết lời vợ nói không đúng, nhưng hắn vẫn buộc mình tin, đơn giản là so sánh với vợ, mẹ thật sự vô dụng. "Ôi, anh cứ yên tâm, em còn không hiểu mẹ sao. Chu tiểu mẫn cười đầy chồng, sau đó bắt đầu tính toán với chồng. Anh nghĩ xem lát chúng ta lên chợ nên mua gì cho chị em. Nha nha ở nhà đó đến mấy ngày, không có chị em, chúng ta có thể thuận lợi như vậy sao? Tối hôm qua hai người bọn họ đưa nha nha đến nhà chị cô, đi bệnh viện. Phi hừ, chu thiểu mẫn cô còn chưa tới bệnh viện, sao có thể đưa con nhóc đó đi? Cô đâu dại mà đi đốt tiền. Vậy mua đồ ăn đi, trời ơi, đó đều là chuyện của phụ nữ tụi em, hỏi anh làm gì? Anh hỏi em, nha nha thật sự không có việc gì. Tối hôm qua nó ói dữ dội. Lúc chúng ta trở về con bé vẫn còn ngủ Thực sự không sao chứ Đưa cho người là một chuyện Nếu xảy ra án mạng bị kiện cáo lại là chuyện khác Chu tiểu mẫn liếc mắt chồng một cái Em làm việc anh còn lo lắng sao Đó là thuốc chị em dùng Để thúc đẩy ói nhiều da Nhìn kinh tởm nhưng ói hết thì không có sao nữa Em đâu dám làm bậy Em không ngu Nói xong chu tiểu mẫn bắt đầu âm thầm tính toán Tí nữa cô nên mua gì đến nhà chị Để tăng thể diện của mình Sau này bớt đi hai gánh nặng cuộc sống gia đình bọn họ còn không tốt hơn sao? Trường 11, lúc nha nha trở về đã là buổi tối ngày thứ ba, nhìn nhà mới của mình, bé thấy mình thật may mắn, bởi vì rốt cuộc bé không cần cẩn thận suốt ngày với sự soi mói của mợ nữa, có thể thấy được khuôn mặt hiền hậu vui vẻ của bà ngoại, chỉ nghĩ thôi bé đã muốn khóc. Nha nha, nha nha ngoan của bà, mau để bà ngoại nhìn xem, trời ơi, mặt còn ốm quá, mấy ngày nay ở trong bệnh viện có phải rất khó chịu đúng không? Bà ngoại nấu cơm ngon cho con ăn, lần này chúng ta phải bồi bổ bồ thật tốt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của cháu gái, bà ngoại đau lòng, đưa tay ôm đứa bé vào lòng rỗ dành. Ở trong lòng bà cháu gái mới 3 tuổi, nhỏ như vậy mà xa nhà mấy ngày, chắc rất nhớ nhà. Tựa vào lòng ngực ấm áp của bà ngoại, nha nha không kiềm được khóc òa lên, "Bà ngoại, thực xin lỗi." Bà ngoại thực xin lỗi, con quá ngây thơ, thật buồn cười con chết một lần rồi mà vẫn chưa rút được bài học từ kiếp trước, vậy mà tin người đàn bà đó tốt bụng. Ngu ngốc ăn cái bánh bao kia trúng kế bọn họ. Bà ngoại, xin lỗi, con làm cho bà lo lắng, bởi vì nhất thời thèm ăn, khiến bà phải thỏa hiệp mà lòng đau như gắt. Bà ngoại, xin lỗi, con không phải cháu gái của bà, cháu gái bà không còn, nhưng bà vì con mà mất luôn cả nhà, bà ngoại, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhà nhà khóc lớn, bé thực sự cảm thấy có lỗi với bà cụ này. Ban đầu khi mới xuyên đến, bé không cảm thấy ái náy gì, đồng thời còn nghĩ cô bé kia không phải do mình hại chết bé ái náy gì chứ. Nhưng hiện tại, bé cảm thấy rất có lỗi với bà ngoại, bé không phải một đứa nhóc thế mà dễ tin người như vậy, khiến bà ngoại phải rời khỏi nhà chuyển ra ngoài ở cùng với bé. Bé không biết trong lòng bà cái nhà kia quan trọng đến cỡ nào, nhưng bé biết nhất định còn nhiều hơn so với trong suy nghĩ của bé. Nhưng vì cháu gái giả này, bà ngoại rời khỏi căn nhà đã ở nhiều năm, lựa chọn bé, phần tình cảm này bé phải bù đắp làm sao? Nha nha ngoan, đừng khóc, đừng khóc, coi cái mặt này, khóc y như con mèo con, đi, bà ngoại dẫn con đi rửa mặt rồi chúng ta ăn cơm, hôm nay có bánh bao trứng gà, nha nha có thể ăn thỏa thích, không ai dành với nha nha hết. Bà không nghe rõ nha nha nói gì, chỉ cho là rốt cuộc cháu gái thấy người thân nên tủi thân khóc bà lấy đồ ăn ngon rời sự chú ý của bé, nhưng bà đâu biết trong lòng cháu gái thấy rất có lỗi với bà. Nha nha nghe thấy hai chữ trứng gà, nghĩ đến vì một cái trứng gà, bà ngoại phải dụ dỗ người đàn bà kia, nước mắt suýt lại rớt xuống. Nhưng bé biết bé không thể khóc khóc nữa bà ngoại thật sự sẽ lo lắng. Bà cụ này vì bé không chút do dự rời khỏi nhà, sao bé có thể khiến bà lo lắng thêm? Nghĩ vậy, bé thìm nén đau xót trong lòng, lau nước mắt giả bộ như hương phấn nói có trứng gà sao. Nha nha thích ăn trứng gà. Vừa nói xong, cái mũi cay cay, nước mắt suýt lại rơi xuống, sợ bà ngoại thấy bé xoay người chạy vào phòng. Nha nha đi rửa mặt chuẩn bị ăn trứng gà. Bà ngoại thấy cháu gái chạy đi tìm chậu nước rửa mặt trên mặt nở nụ cười yêu thương, chỉ cần đứa nhỏ tốt dù thiệt thòi ra sao bà đều cam tâm tình nguyện. Nhà nhà dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng vẩy nước lên mặt, bọt nước nhỏ vào trong chậu, không biết là nước hay nước mắt. Bé không ngờ người đàn bà đó dùng thủ đoạn quá đáng như vậy, đối với một đứa bé 3 tuổi, thì ra bé vẫn quá hiền lành. Hôm đó, bé chỉ nhớ mình nôn mửa liên tục, lúc được cậu ôm đi cũng không ngừng nôn khan, cuối cùng, không biết ói bao lâu, do ngủ hay hôn mê tóm lại bé không biết gì cả. Lúc tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, bé tưởng rằng cậu đưa bé đến nhà ai đó xem bệnh bởi vì bà ngoại nói trong thôn có nhiều phương thuốc dân gian chữa bệnh. Nhưng không ngờ có một người phụ nữ đi vào, nói với bé đây là bệnh viện. Ha ha coi bé là đứa nhóc sao? Đúng vậy, nếu đây là nha nha lúc trước nha nha từ năm 3 tuổi đã không biết bệnh viện trông thế nào thật sự sẽ bị bọn họ lừa gạt. Nhưng bé không phải nha nha đó, bé giả bộ ngây thơ sợ sệt hỏi mình bị làm sao? Người phụ nữ kia nói, bé bị bệnh nặng, phải trích tốn rất nhiều tiền, thấy trong mắt người phụ nữ có ý cười vui vẻ, bé biết trong chuyện này có nội tình. Bé giống như đứa nhỏ bình thường sợ hãi khóc lóc, lúc này cậu mợ xuất hiện, nói y như vậy còn nói chờ bé tốt lên có thể về nhà. Biết không bị vứt bỏ, bé ngoan ngoãn nghe lời, muốn biết sốt cuộc bọn họ đang mưu đồ gì. Nhưng thật không ngờ, sở dĩ bé ói nhiều thế là do bị bỏ thuốc, người hạ độc là mợ mình, chẳng lẽ bọn họ không sợ bỏ thuốc quá liều sẽ hại chết đứa bé sao? Chị, chị không biết lúc đó trong lòng em vui sướng biết bao nhiêu đâu, bà già kia chủ động đề nghị dẫn con nhóc rời đi, không đòi gì hết, chỉ cần chúng ta trị hết bệnh cho đứa nhỏ là được, ha ha, chỉ một liều thuốc sổ mà đã giải quyết xong hai kẻ ăn không ngồi rồi, em vui chết mất. Giọng nói hương phấn của Chu Tiểu Mẫn vang lên bên tai nhất định hai chị em này không ngờ bé giả bộ ngủ say nên nghe hết tất cả. Lúc ấy trong lòng bé rất khó chịu, nhưng bé biết nhất định bà ngoại ở nhà còn đau khổ hơn, Chu Tiểu Mẫn là con người đều ích kỷ, nhưng cô ta quá lắm còn đối xử với một đứa nhỏ ba tuổi như vậy. Quá đáng hơn, cô ta dám đuổi bà ngoại ra ngoài. Tôi sẽ không để cô yên, tôi không phải người bị đánh má trái rồi đưa má phải qua chúng ta chờ xem. Nha nha, rửa mặt xong chưa? Có cơm rồi, nghe tiếng bà ngoại gọi, nha nha vội vàng lấy khăn lau mặt sạch sẽ, xoay người chạy vào chuẩn bị ăn cơm. Ăn trứng chưng bà ngoại làm, nha nha nhìn bà ngoại nở nụ cười vui vẻ, bé biết bản thân vui thì bà ngoại mới vui. Quả nhiên, thấy cháu gái ăn đến mặt phình ra, bà ngoại vui vẻ cười híp mắt, bà thỏa mãn nghĩ, chỉ cần cháu gái tốt chuyện sau này, sau này nói. Tuy rằng nha nha rất vui vẻ không cần gặp lại hai vợ chồng lòng lang dạ thú kia, nhưng cũng vì cuộc sống sau này của hai bà cháu mà buồn giàu. Bọn họ người quá già, người quá nhỏ, sau này nên làm gì đây? Sự thật chứng minh có Chu tiểu mẫn đưa lương thực cuộc sống hai người vẫn không tốt. Trường 12, ăn cơm là chuyện quan trọng nhất đời người, không gì thay thế được phải biết rằng, trong vài tình huống đặc biệt áo quần rách dưới vẫn sống được nhưng không ăn thì không sống được. Ban đầu, nha nha nghe bà ngoại nói mỗi tháng cậu sẽ đưa gạo đến cho hai bà cháu, trong lòng bé hơi an tâm, nghĩ ít nhất không cần lo vấn đề cơm ăn, chỉ cần ăn no cái khác đều không vấn đề, nhưng dần dần bé mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Quả thật có đưa gạo và mì qua, nếu tiết kiệm chút hai người đủ ăn một tháng, nhưng còn đồ ăn. Dù có tiết kiệm cũng không thể không ăn đồ ăn. Lúc trước bà ngoại ở nhà chăm sóc vườn rau trong nhà rất tốt nhưng ai cũng biết đó là lúc trước hiện tại đã rời khỏi nhà, những thức ăn đó không liên quan đến họ. Khi cậu mang gạo đến có đưa một ít hai bó rau xanh, tiết kiệm thì ăn được vài ngày, hơn nữa vấn đề nấu cơm, các loại gia vị đều thành vấn đề. Thấy cháu gái nhìn cỏ dại mọc um thùm trong vườn, bà ngoại bất đắc dĩ nói với nha nha, nha nha, sáng mai bà ngoại lên núi tìm vài thứ, nha nha ngoan ngoãn ở nhà chờ bà ngoại về được không? Đầu phía bắc thôn có ngọn núi tuy rằng không lớn, nhưng bên trong có một ít bà đinh hoa cúc vàng rau cải các loại, may mắn thì có thể thấy nấm. Những năm chịu đói, trong thôn không thiếu người lên núi tìm đồ ăn, hiện tại ai cũng khá lên cho nên rất ít người lên núi. Đinh là tên gọi khác của bồ công anh, lên núi, trong lòng nha nha giao động từ khi bé đến thế giới này toàn loanh quanh trong sân, hai lần trước như cưỡi ngựa xem hoa bây giờ cuối cùng có cơ hội lên núi bé không thể bỏ qua nghĩ vậy bé sốt ruột kéo tay bà ngoại cầu xin bà ngoại nha nha sợ nha nha lên núi với bà ngoại đến đó tự nha nha đi chơi gặp cháu gái tội nghiệp nhìn mình bà ngoại hơi mềm lòng từ khi đứa nhỏ này sinh ra chưa được đi ra ngoài nhiều và lại nếu đi lâu để đứa nhỏ ở nhà bà thật không yên lòng hay là dẫn nó theo dù sao hai bà cháu họ có thể tìm được bao nhiêu không được thì nghỉ ngơi một chút nghĩ vậy bà cười sờ đầu nha nha nói Vậy được rồi, nha nha phải giữ lời, mệt mỏi chúng ta nghỉ ngơi một chút, không được bắt bà ngoại bế, đường xa lắm bà ngoại không bế nổi đâu. Nghe bà ngoại rốt cuộc đáp ứng, nha nha mừng rỡ hoan hô một trận, sau đó vội vàng gật đầu bảo đảm với bà ngoại. Buổi tối ngủ thật sớm, sáng sớm hôm sau, hai bà cháu mang theo bình nước, lưng đeo giỏ trúc bắt đầu lên núi. Dọc theo đường đi, bà ngoại dậy nha nha biết từ đông sang tây. Tuy rằng trong tư tưởng nha nha chúng ta đã là người trưởng thành, nhưng bé sinh ra trong thành phố, không hiểu rõ những thứ này, cho nên, một người phấn chấn dậy, một người chăm chú ghi nhớ trong chốc lát đã đi tới chân núi. Núi nhỏ sau thôn ngũ liễu gọi là núi tiểu thanh, nói nó nhỏ vì nó thật sự không lớn, nhưng đối với nha nha người chưa từng thấy núi lớn thì thấy nó cũng khá lớn, mọi thứ trên núi bé đều thấy mới mẻ thú vị. Nha nha, đi với bà ngoại. Đừng chạy lung tung, tuy rằng trên núi không có dã thú, nhưng đôi khi sẽ có rắn cỏ, đừng chọc nó. Bà ngoại nhìn đường phía trước, theo thói quen nắm tay cháu gái nhỏ dặn dò, vừa nghe bà nói xong thì nha nha sợ hãi lông tơ dựng thẳng lên, rắn. Hình như sẽ cắn chết người đó. Bé đã chết một lần, không muốn chết lần thứ hai nhanh như vậy. Bà ngoại, rắn là cái gì, sẽ ăn thịt người sao? Trong lòng nha nha run lên, trên mặt giả bộ ngây thơ hỏi bà ngoại bé thật muốn biết con rắn này có cắn chết người hay không ít nhất để bé chuẩn bị tâm lý. Ha ha con bé ngốc rắn cỏ có, có lớn bao nhiêu đâu. Làm sao ăn thịt người. Chỉ khi có người hù dọa chúng nó, chúng nó mới cắn một cái, không có sao, không cần sợ. Ngoài miệng bà ngoại giải thích với cháu gái ánh mắt lại quét chung quanh tìm rau dại Tuy rằng đã vào thu nhưng trong núi còn rất nhiều loại rau dại Đi không bao xa, mắt bà ngoại sáng lên, thấy bãi đất trống cách đó không xa có một màu dễ tỏi, thứ này vừa có thể làm đồ ăn hay đồ gia vị, người trong thôn đều thích nghĩ vậy, bà vội vàng kéo nha nha nhanh đi nhanh tới, ngồi sổm xuống bắt đầu đào tỏi. Nha nha tràn đầy hào hứng đi theo bà ngoại tìm rau dại đi nhiều chỗ rồi bé vẫn chưa thấy mệt, vóc dáng nhỏ nhắn của bé có thể đi xa như vậy đều do hai người đi một chút thì ngừng nghỉ ngơi thật lâu, bằng không đã sớm ngã xuống gặp bộ dáng bà ngoại do dự nha nha nắm tay bà ngoại nói bà ngoại bà đi tìm đi nha nha không đi ở đây chờ bà không đi đâu hết nha nha con cam đoan không đi đâu sao núi này mặc dù không lớn nhưng đi lạc cũng không dễ tìm bà ngoại do dự hiếm khi đến một lần bây giờ trở về rất đáng tiếc yên tâm nha nha không đi đâu cả tiểu nha nha gật đầu cam đoan ngọn núi này có rắn bé thiệt đối không đi đâu hết Bà ngoại dặn dò hết lần này đến lần khác mới đeo giỏ lên bước đi kỳ thật khi còn bé ai mà không chạy khắp núi đồi chơi đùa, không thấy đứa nhỏ nào có chuyện gì. Đâu có ai lo cho cháu gái như bà, rời khỏi mắt mình chút đã không yên lòng. Thấy bà ngoại đi rồi, nha nha ngồi vào trên một gốc cây nhỏ, ngón tay chỉ vào một gốc tỏi nhỏ âm thầm nghĩ đi vào. Cây tỏi nhỏ đang sinh trường trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy cây tỏi nhỏ trước mắt biến mất, đồng chí nha nha thiếu chút nữa nước mắt dâng trào, ngẫm lại bé cũng đâu dễ dàng. Có không gian lâu như vậy, rốt cục có đất dụng võ tuy rằng chỉ có gốc tỏi, nhưng cuối cùng đã hữu dụng. Bé ở nhà mợ không dám dụng vào gì cả, chỉ duy nhất một lần bé lén bỏ hành vào, vì nhìn xem cây hành bên trong có thể sinh trưởng bao lâu. Sau đó vui mừng phát hiện không gian của bé cuối cùng không phải phế vật cây hành kia đến nay vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ ở trong không gian. Xem ra sau khi không gian lớn hơn, không có tiền cũng có thể mua bán trái cây rau dưa, mặc kệ nói thế nào, giữ gìn và vận chuyển đều do bé thu xếp. Trong lòng thự tiêu khiển tự vui vẻ, bé tiếp tục lựa một vài loại rau dại mình biết bỏ từng gốc cây vào không gian. Mặc dù chưa từng nghĩ tới chuyện nói thật về cô gian của mình, nhưng biết đâu một lúc nào đó, những thực phẩm này có thể trở thành vật cứu mạng thì sao? Dù sao cũng không hỏng, càng làm bé thích chính là thực vật bé bỏ vào đều không dính bùn đất từng gốc cây rau dại xanh ôm nằm san sát nhau, đúng là rất đáng mừng. Phát hiện rau dại chung quanh đều bị bé thu hoạch hết, bé ngẩng đầu tiếp tục quan sát xem gần đây còn chỗ nào có rau dại nữa, hiếm khi ra ngoài một lần, phải lấy càng nhiều càng tốt. Đó là cái gì? Nhìn đến thứ xa xa trên cây, nhà nhà không nhịn được nuốt nước miếng, trời ạ! Đây là cây ăn quả! cô táo đỏ hồng to lớn nhìn rất ngon miệng, nếu thu vào trong không gian của mình, bé sẽ được ăn thỏa thích. Bất chấp mọi thứ, bé quan sát nơi mình đang đứng, nhớ kỹ vị trí, sau đó chạy từ từ tới dưới gốc cây, dùng bàn tay nhỏ bé bám chặt vào thân cây, dồn hết sức dịch truyền cái cây này, kết quả cây vẫn ở nguyên đó, không nhúc nhích tí nào. Bé chưa từ bỏ ý định thử rồi thử, bất đắc dĩ thừa nhận, không gian của bé thật sự không chứa được cây này, rau dại thì được mà cây ăn quả không được, chẳng lẽ không gian cũng kỳ thị trùng tộc. Nhà nhà đứng dưới tàng cây, đầu nhỏ ngửa thành một góc 45 độ nhìn quả táo đỏ hồng trên cây, nhìn một hồi, bé vươn tay ra, đến khi bàn tay cứng đờ bé mới chấp nhận sự thật là bé với không tới, đừng nói trèo cây, cánh tay nhỏ bé này căn bản không ôm được cây đại thụ to bằng 3 người lớn. Tức giận duỗi cái chân ngắn mùn đạp vài cái vào rễ cây, kết quả bắt chân tê dại mà cái cây không dụng cái lá nào, tranh lệch này thật sự không phải lớn bình thường. Các bạn đang nghe tại Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 13. Nha nha nhìn cây táo trong mơ giải khát, dùng áo thường để tự an ủi. Một cậu bé tám tuổi chạy từ đằng sau cây ăn quả tới, cậu bé kia còn cao hơn thành tử nhà mợ nửa cái đầu trên người đeo một cái túi cũ, đi đến dưới tàng cây vẫn không dừng lại, sử dụng cả tay chân trèo từ từ lên cây, nhanh nhẹn linh hoạt làm nha nha hâm mộ cực kỳ, nếu bé đến trình độ này thì đâu phải đứng đây dương mắt nhìn nữa. Tốc độ cậu bé đó rất nhanh, chọn lựa hái vài trái táo lớn, trong chốc lát cái túi nhỏ đeo trên vai đã đầy áp Đeo cây túi căng phòng cũng không ảnh hưởng đến sự linh hoạt cầu cẩn thận dùng hai tay ôm thân cây từ từ lùi xuống, lùi đến giữa cây rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, hài lòng vỗ vỗ cái túi của mình rồi thoải mái bước ngang qua nha nha, đi mất. Hình như bé bị xem nhẹ, nha nha hiện tại có chút hoài nghi, có phải mình rất nhàm chán. Không phải đứa bé nào cũng thích nói chuyện với bạn cùng lứa sao? Hơn nữa, ở chỗ này thấy đứa bé lạ không phải nên chủ động hỏi thăm sao? Chẳng lẽ không phải bé khiến người khác nhàm chán, mà là không có cảm giác tồn tại. Nha nha con ở đâu? Bà ngoại quay lại rồi con đừng dọa bà ngoại. Bà ngoại hái rau xong quay lại chỗ cháu gái chờ, nhưng không tìm thấy đứa nhỏ. Bà cụ lập tức hoảng sợ, nếu thực sự lạc mất thì bà tìm thế nào đây? Bà ngoại con ở đây. Nghe thấy tiếng bà ngoại sốt ruột, nha nha vội vàng lớn tiếng gọi chạy tới một cách nhanh nhất. Nha nha tiểu tổ tông của bà con đã chạy đi đâu vậy? Hù chết bà ngoại. Bà ngoại nắm lấy tay bé quan sát xem trên người bé có bị thương gì không. Bà ngoại thật xin lỗi, nha nha không đi xa chỉ đi nhìn cái kia. Nói xong, bé xoay người chỉ cây ăn qua cách đó không xa. Bà ngoại, đó là trái cây anh thành tử ăn đúng không ạ? Có một lần, không biết thành tử kiếm được táo ở đâu, lúc cùng tàng ăn thì bị bé thấy được nếu không bé thật không biết giải thích tại sao bé biết quả táo. Bà ngoại vừa thấy, vui vẻ. Bà ngắt mũi bé một cái nói con là con mèo nhỏ tham ăn, bà ngoại nghĩ sao lại không thấy bóng dáng hóa ra là nhìn thấy trái cây. Đi, bà ngoại hái trái cây cho nha nha. Bà ngoại không trèo cây, nhưng bà là người lớn, bà cầm cây gỗ gõ lên cây chín quả táo to rơi xuống mặt đất nha nha vui mừng vội vàng lấy tay nhặt. Đương nhiên, bé lén lút bỏ một ít vào trong không gian của mình, giữ lại sau này ăn hai bà cháu vui vẻ cõng một giỏ chiến lợi phẩm về vừa vào thôn thì nghe thấy tiếng khóc trẻ con từ đằng xa hai người tò mò đi về phía trước thấy cách đó không xa có năm sáu đứa bé tụ tập hình như đang chia gì đó hôm nay nhà tơ ăn cháo tớ thật sự không có bánh bột ngô ô một cậu bé mập mạc tóc búi củ tỏi bị mấy bạn khác xa lánh đẩy ra ngoài thì đứng khóc như mưa cậu vừa lớn tiếng khóc vừa mở to mắt nhìn chằm chằm vào quả táo hồng trong tay đứa nhỏ khác Ồ, bọn họ đều đổi táo hồng, chỉ cậu không có, sớm biết thế sáng nay cậu sẽ không ăn hết bánh bột ngô. Nhà nhà liếc mắt một cái đã nhận ra cậu bé đứng chính giữa, đúng là người vừa hái táo ở trên núi, hèn chi hái nhiều như vậy, thì ra là để chia với bạn bè. Nhưng mà sao cậu bé kia bị xa lánh đẩy ra ngoài, cậu nói không có bánh bột ngô là chuyện gì xảy ra. Cậu bé hái táo hồng kia chia táo từ trong túi ra hơn phân nửa. Sau đó cậu nhận từ trong tay những đứa nhỏ này bánh bột ngô hoặc bánh ngô, hai lòng bỏ vào một cái túi khác, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tiểu bàn từ còn đang dùng sức khóc bên ngoài, cao mày không đành lòng nói, bảo căn, tớ đã nói rõ với mọi người, tám quả táo hồng đổi một lương khô, những người khác đều làm như vậy, nếu phá lệ cho cậu trong lòng mọi người không dễ chịu đâu. Nói xong, cậu nhìn mấy đứa bé xung quanh, vẻ mặt bối rối, cảm thấy cho cũng không được, không cho cũng không xong, rất khó xử. Bảo căn vừa nghe vậy vội vàng dùng tay áo lau nước mắt vốn không có trên mặt khẩn thiết nói, lần sau tớ bù thêm không được sao. Ngày mai tớ bảo mẹ cho nhiều thêm mấy cây bánh bao hấp chiều mai bù thêm cho cậu, bảo căn tớ nói chuyện giữ lời tuyệt đối không nói dối. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đổi cậu như vậy không hợp với quy tắc. Cậu bé hái táo hồng hơi do dự, có thể thấy không phải cậu không muốn đồng ý, nhưng mọi người đều đang nhìn, nếu cậu đồng ý thì sợ trong lòng mọi người không thoải mái. Đầu óc bào căn hiền nhiên hoạt động vô cùng tốt, gặp đối phương như vậy vội vàng nháy mắt nói, ngày mai tớ cho cậu hai cái, là do tớ đưa trễ, tớ lấy hai cái đổi tám quả táo hồng, cậu xem được không? Ồi, được rồi, cậu đã nói thế nếu tớ không cho cũng không được này, tám quả táo hồng của cậu, nhớ ngày mai đưa tớ hai cái bánh bao hấp nha. Cậu bé cười ha ha bỏ tám quả táo hồng còn lại vào lòng tiểu bàn tử thấy vẻ mặt đối phương vui mừng, dường như cậu cũng cảm động lây híp mắt cười. Tuy vậy nụ cười đó vào trong mắt nha nha lại có cảm giác như xào quyệt hưng phấn. dáng vẻ khi nãy lúc cậu hái táo bé vẫn nhớ trong lòng, nét mặt chuyên chú, không thèm khát, không vui sướng, nhất định là đang chăm chú làm việc gì đó, không nghĩ tới cậu thật sự đang làm việc nhỏ như vậy đã biết lao động tay chân đổi thức ăn. Gặp đám nhỏ vui vẻ hớn hờ tụ lại ngồi ăn táo hồng, bà ngoại cũng xoay người dẫn nha nha về nhà. Bà ngoại trên núi có nhiều táo hồng như vậy, sao bọn họ phải dùng bánh bột ngô đổi? tiểu bàn từ kia phải lấy hai cái bánh bao trắng đổi tám quả táo hồng đời trước bé thấy bánh bao không đáng bao nhiêu đời này bánh bao quả là hiếm hoi không phải trong nhà không có bột mì mà là không nỡ ăn bình thường đều giữ lại ăn tết hoặc dùng làm sủi cảo đón năm mới ai mà bỏ được bánh bao hấp chứ ha ha nhà nhà còn không biết lúc nhỏ bà ngoại thường xuyên lên núi bởi vì lúc đó đa số người lớn trong thôn cũng thường xuyên lên núi tìm thức ăn nhưng bây giờ chính sách tốt hơn gần như nhà nào đều có người làm việc trong đội khó khăn cũng không đói bụng có thể ăn no vì thế không ai lên núi tìm thức ăn nữa thời gian qua đi không ai yên lòng để đứa nhỏ đi chơi ai trong thôn này chỉ có hai bà cháu ta còn thời gian lên núi Bà ngoại bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nghe xong trong lòng nha nha khổ sở, nếu không vì mình, bà ngoại lớn tuổi vậy sao còn phải lên núi tìm thức ăn. Bà ngoại, anh trai đó lúc nãy cũng lên núi còn còn thấy anh ấy hái trái cây nữa. Sợ bà ngoại đau lòng, nha nha vội vàng nói sang chuyện khác. Kỳ thật bé cũng tò mò về cậu nhóc còn nhỏ mà có đầu óc kinh tế đó. Được rồi, bé thường xuyên quên mình mới chính là đứa bé, cứ thấy đứa nhỏ nào khoảng 10 tuổi đều coi người ta nhỏ hơn mình. Anh trai kia hả, nói đến người này, bà ngoại nắm tay cháu gái thật chặt qua một lúc mới mở miệng nói. Ông nội cậu bé đó lúc đầu là người thôn ngũ liễu chúng ta, về sau con ông ta có tiền đồ, đón ông ta ra ngoài, không ngờ chỉ ra ngoài vài năm đã đụng tới phê đấu. Con trai con dâu ông ấy đều mắc sai lầm, bị bắt hình như đứa cháu lớn cũng bị bắt cả nhà chỉ còn lại hai ông cháu bọn họ không ở trên huyện nổi nữa nên trở về thôn ngũ liễu. Trước khi mẹ con qua đời vài ngày ông nội nó cũng đi rồi, chỉ còn lại đứa nhỏ này, ôi, thật đáng thương. Nói xong, bà không nhịn được nhìn cháu gái trắng trẻo mũm mĩm bên cạnh đứa nhỏ kia 8 tuổi, lại là con trai, đầu óc nhanh nhẹn có thể nghĩ cách nuôi sống chính mình, nếu bà xảy ra chuyện gì không hay, nha nha đáng thương của bà phải làm sao đây? Bé mới 3 tuổi thôi, trường 14, chờ nha nha lớn, nha nha cũng sẽ đưa bà ngoại lên thành phố hưởng phúc. Nha nha nắm bàn tay hơi thô giáp của bà hứa hẹn. Bé hy vọng mình nhanh chóng lớn lên, sau đó chăm sóc bà ngoại, để bà hưởng phúc con cháu chứ không phải như ngày trước, vì gia đình con trai làm trâu làm ngựa cuối cùng lại nhận được kết cục như vậy. Bà ngoại sững sờ, sau đó nén nước mắt cười nói, được bà sẽ chờ nha nha hiếu kính bà ngoại, từ nhỏ nha nha chúng ta đã hiếu thảo ăn sùi cảo đón năm mới cũng không quên mời mẹ và bà ngoại. Mặt bé Di ông, chuyện kia đừng nhắc đến nữa. Rất mất mặt. Hai bà cháu nói nói cười cười quay về nhà, trước tiên bà ngoại rửa táo hồng cho Nha Nha ăn, sau đó lấy một cái trậu nhỏ chuẩn bị lấy rau dại trong giỏ ra rửa. Đầu tiên Nha Nha lấy một quả táo hồng thật to nhét vào tay bà ngoại, rồi cười tít mắt chạy tới giúp đỡ, nhân lúc bà ngoại đi ra ngoài, bé lấy rau dại còn trong không gian ra hết. Nhìn một đống rau cải xanh biết trên mặt đất bé chỉ hy vọng những thức ăn này có thể để bọn họ ăn no trong mấy ngày tới mỗi khi nấu cơm nha nha đều cảm thấy cậu mợ vẫn còn lương tâm ít nhất cậu còn cho một xe bắp ngô củi khô dơm dạ có thứ này bọn họ ăn cơm sưởi ấm đều bảo đảm nếu không bé thật sự phải mạo hiểm dù sẽ khiến bà ngoại nghi ngờ mình bị yêu quái nhập nói rõ mình có không gian cũng không thể nhìn bà ngoại lớn tuổi mà còn phải lên núi vác củi vô cùng may mắn bé không phải hạ một quyết định khó khăn như vậy ta là đường danh giới nhìn đợt tuyết đầu mùa đông rơi bên ngoài cửa sổ trong lòng nha nha khẽ thở dài Bé phát hiện từ khi mình đến thế giới này càng hay thở dài. Không có cách nào, nếu hôm nay bé không phải 3 tuổi mà là 13 tuổi thì có thể suy nghĩ biện pháp thay đổi tình trạng hiện tại. Nhưng bây giờ bé quá nhỏ, đối mặt với khó khăn trừ thở dài hình như không cách nào khác. Đúng vậy, bọn họ lại gặp khó khăn, bà ngoại bị bệnh tuy rằng không nặng nhưng bé thật sự rất lo lắng. Từ sau khi mẹ qua đời, bà ngoại bắt đầu ho khan, vốn tưởng chỉ là cảm cúm bình thường, sau khi chuyển ra đã đỡ hơn nên hai người không để ý lắm. Nhưng mùa đông đến, bà ngoại ho khan càng ngày càng nặng, ban ngày còn tốt đến đêm thì phải ho thật lâu mới đi vào giấc ngủ, trong tay hai người không có tiền, muốn bà ngoại chữa bệnh đều không có cách rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Vừa thở dài, nha nha vừa oán giận không gian mình là phế vật. Mặc dù biết nghĩ vậy không đúng, nhưng thật sự bé không nhịn được thầm oán, nếu cho bé không gian, vì sao không phải là một không gian có thể trị bách bệnh. Cho dù số lần giới hạn cũng tốt ít nhất bé có thể cứu mẹ cứu bà ngoại, bây giờ bé chỉ còn một người thân mà thôi. Lúc nha nha không ngừng oán giận, nhà họ la cách đó không xa cũng có một người không ngừng oán trách. La ra tề dùng miếng vải vụn thấm nước, nhẹ nhàng lau vết thương trên tay. Sau khi lau sạch bùn đất cậu ném mảnh vải vụn vào chậu nước, đau buồn nhìn lỗ thủng trên đầu gối, hiếm khi có một cái quần ít miếng vá vậy mà hỏng rồi, thật là không phải chỉ muốn lấy hai cây bắp ngô thôi sao? Cũng không phải của nhà cậu ta, sao phải ra sức đuổi theo vậy chứ? Nếu không thật sự quá đói bụng, không còn cách nào cậu sẽ tới sân sau hái bắp ngô hả? Của phụ trẻ mồ côi nhà người khác ít nhiều đều được người trong đội quan tâm, nhưng bọn họ nói cậu không có nguồn gốc, dòng giống không đỏ, có một người cha thuộc bảy loại đen. Còn nói cậu không phải người tốt bây giờ cậu ở trong thôn luôn được trông nom đặc biệt muốn hưởng tài sản nhân dân sao. Căn bản không có khả năng, đừng nói bọn họ không đồng ý, mọi người cũng sẽ không đồng ý. Mụ nội nó cậu không muốn mắng chửi người nhưng bị bọn họ bức không mắng không được cậu muốn ăn cơm để không bị đói chết nhưng có sao. Cứ mắng chửi hoài cũng không thể làm cơm ăn, ngày mai còn phải nghĩ biện pháp mới. Mùa hè, cậu dựa vào trí khôn vặt lấy thức ăn từ tay những đứa khác bây giờ chỉ đành cố gắng, cứ tiếp tục thế này cậu nhất định chết đói. Hùng hăng hà quyết tâm trong lòng, la ra tề tìm kim chỉ còn lại trong nhà, cẩn thận lấy một cái quần cực kỳ cũ nát cắt một mảnh vải trên đó, từ từ khâu vá sửa lại cái quần bông của mình. Ngày đó khi cha mẹ anh trai bị bắt đi, cậu đã không còn là đứa nhỏ. Từ ngày ông nội qua đời, cậu không còn ai để nương tựa. Nếu là người hèn nhát thì đã sớm bị ánh mắt khinh thường của người khác nuốt chừng. Nhưng cậu không phải người khác, la gia tề cậu muốn sống, cậu còn chưa sống đủ. Cho nên cậu sẽ không khóc, không mất thời gian để oán trách, chỉ cần có một cơ hội, cậu phải kiên cường sống, cậu muốn sống, nhất định phải sống. Ta là đường danh giới. Hai chân la gia tề loạn choạng đi hai bước chỉ thấy trước mắt đầy sao, cậu đi tới trước cửa sổ, sắc mặt trắng bạch nhìn chăm chú ra bên ngoài, muốn nhìn xem có cơ hội nào để mình sống sót không. Cậu cảm thấy lần này thật sự không chống đỡ nổi nữa. Đây là trời muốn giết cậu sao? Tuyết phù kín, bởi vì tuyết quá lớn, tất cả đứa nhỏ đều bị cha mẹ nhốt trong nhà không cho ra ngoài, tất cả đường sống của cậu đều ở trên núi và đám nhóc, hiện tại cậu thật sự không còn đường sống nào sao? Cậu cố gắng mở to mắt, không cam lòng ngó bên ngoài, cậu không muốn chết, một chút đều không muốn chết, cậu đó là... Nhìn thấy bà cụ đằng xa ánh mắt la ra tề lộ rõ niềm hy vọng chính là bà ấy, bà là mẹ đoạn vĩnh quý, mẹ chồng người đàn bà béo kia. Bà cụ này là người tốt, vì cháu gái mình mà bị hai vợ chồng kia đuổi ra khỏi nhà, bà ấy chính là hy vọng sống của mình. Nghĩ vậy, cậu chống đỡ cơ thể suy yếu, cất bước ra cửa nhà, nghiêng ngả lảo đảo muốn đi tới chỗ bà cụ. Sắp đến năm mới, bà ngoại muốn để cháu gái trải qua ngày năm mới vui vẻ ai biết bản thân còn sống bao lâu. Không biết mình còn có thể cùng cháu gái đón năm mới tiếp theo hay không? Tìm lại lo lắng trong lòng, bà ngoại muốn trang trí cho nhà nhà như những năm trước nhưng trong nhà không có giấy đỏ, không có thứ gì để đón năm mới. Vì vậy, bà chạy tới nhà lão trương cắt giấy rán trên cửa sổ lưới. Tay nghề cắt giấy của bà ngoại là bậc nhất ở trong thôn, đủ loại kiểu dáng tuyệt đối sống động làm người ta nhìn yêu thích không buông tay. Cắt giấy rán cửa sổ lưới xong, bà không cần gì cả chỉ muốn hai tờ giấy đỏ để về cắt rán lên trước cửa sổ nhà mình, để đứa nhỏ vui mừng phấn khích. Điều kiện nhà lão Trương khá tốt là người thiện tâm thấy bà chỉ lấy hai tờ giấy đỏ nên cho bà thêm mấy viên kẹo. Thứ này rất ít nghĩ đến bộ dạng nha nha nhìn kẹo giật mình, bà ngoại cảm thấy gió cũng không lớn tuyết không lạnh bước nhanh về nhà, muốn nhanh về xem nha nha trong nhà. Đang đi thấy phía trước có một đứa nhỏ cũng đi hướng tây giống mình, không biết đứa nhỏ kia có bị bệnh hay không mà đi đường cứ ngã trái ngã phải cuối cùng lung lay loạn choạng ngã quỵ xuống đường bà ngoại nôn nóng trời nhiều tuyết lớn như vậy đứa nhỏ nằm hơn một tiếng sẽ mất mạng nghĩ vậy bà bước nhanh chạy tới lấy tay lật đứa nhỏ lại vừa thấy đứa nhỏ này bà biết đúng là thằng nhóc thứ hai nhà họ la không ai trông non kia bất chấp noi trốn vội vàng vỗ mặt đứa nhỏ kêu to nhóc la tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh nhìn mặt thằng nhóc nhà họ la không còn giọt máu môi xanh đen bà cụ biết đứa nhỏ này chỉ ngất đi thôi nhưng cứ kéo dài sẽ dễ dàng mất mạng bà ngồi xổm người xuống Đỡ nhóc la vào trên lưng mình thử nhiều lần mới gắng gượng đứng lên Sau đó lảo đảo cõng la ra tề té xỉu trở về nhà mình Trường 15 nghe thấy bà ngoại đã về Nha nha vui vẻ chạy ra mở cửa khi nhìn đến người trên lưng bà ngoại lại bị hoảng sợ Đời trước bé chưa từng gặp chuyện như vậy Số ít người bị xe đụng mất đi đều lập tức được đưa đến bệnh viện Làm gì có chuyện ở lại để bé xem Bé kinh hoàng nhìn bà ngoại không biết nên làm gì Sắc mặt xanh nhợt nhạt mồi tím ngắt hôn mê bất tỉnh không phải nên đưa đến bệnh viện sao? Khiêng về nhà có thể cứu sao? Bà ngoại đặt đứa nhỏ nằm trên giường, thờ hồn hền một lúc mới nói, nha nha đừng sợ anh này không sao, chỉ bị đói và lạnh nên xỉu thôi, còn giúp anh đắp mền, bà ngoại làm chút cháo để anh ăn là tốt rồi. Người như vậy những năm trước không hiếm thấy, đói chết không biết có bao nhiêu, vài năm nay cuộc sống tốt hơn, không có ai bị đói chết. Ôi, đứa nhỏ này không có ai quan tâm, rất đáng thương. Bà ngoại tỉnh táo lại, đứng dậy đi nấu cháo. Đói đến xìu, nhìn cậu bé trên giường rõ ràng tuổi không lớn, nha nha sâu sắc cảm thấy bản thân hạnh phúc. Ít nhất bé còn có bà ngoại còn có người nhà. Là ra tề tỉnh lại không mở mắt cảm nhận được nhiệt độ giường lò phía dưới, cậu biết bản thân an toàn. Âm thầm siết chặt nắm đấm che giấu kích động trong lòng, cảm giác có thể sống thật tốt cho dù dạ dày đau đến tê dại, nhưng ít nhất cậu còn biết đau cậu còn sống vừa mở mắt la ra tề sững sờ suýt nữa cho là mình thấy búp bê trên tranh tết thấy một bé gái khuôn mặt tinh xảo ngồi bên cạnh mình đôi mắt to lông mi dài làn da trắng nõn mũm mĩm màu hồng nhạt ba ngón tay nhỏ bé trống xuống giường cũng trắng trẻo đáng yêu cô bé khác hẳn những đứa trẻ khác trong thôn mấy đứa nhỏ trong thôn đã quen được thà tự do bên ngoài mùa hè bị mặt trời phơi đen như cục đất nhỏ mùa đông mặt ai nấy đều đỏ bừng đa số khuôn mặt đông cứng vì lạnh chảy nước mũi ròng ròng trông rất bẩn Nếu không vì cái ăn, cậu chẳng tiếp xúc với những đứa trẻ này, có trời mới biết nhìn một lũ nhóc tay đen xì cầm bánh bột ngô cậu khó nuốt như thế nào. Gặp nhóc la trong miệng bà ngoại tỉnh lại, lòng nha nha vốn căng thẳng rốt cuộc thả lỏng. Bé thực sự sợ cậu bé này cứ thế chết trước mắt mình. Bé nhận ra, đây chính là cậu bé lúc mùa hè đã hái táo hồng kia, còn nhớ lúc ấy cậu bé này tay chân linh hoạt leo lên cây, trao đổi trái cây tuyệt không mềm lòng, khi nãy cậu sống chết không rõ nằm ở đó, trong lòng bé không khỏi lo lắng, hiện tại có thể tỉnh lại thật tốt. Anh tỉnh rồi, bà ngoại đang nấu cháo cho anh, lập tức là xong. Có muốn uống nước ấm trước hay không? Nói xong, nhà nhà lấy nước ấm bà ngoại để trước đó đưa tới. Cậu nằm lâu như vậy mà trên người vẫn lạnh như băng uống nhiều nước nóng hẳn là có thể ấm lên chút. Là ra tề thấy cô bé giống như người lớn nhỏ quan tâm mình, còn cho mình nước ấm, trái tim lạnh lẽo dần được hâm nóng. Cậu thích cô bé này, trắng trèo mềm mại, không chỉ xinh đẹp còn biết quan tâm người khác nếu. Nhà nhà anh tỉnh chưa a nhóc la tỉnh rồi. Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi, đến bà nội cho con ăn cháo nóng, ăn ít cháo, no bụng sẽ không bệnh nữa. Nói xong, bà ngoại đặt chén cháo trong tay lên đầu giường gần lò sưởi, vươn tay muốn đỡ cậu dậy. Bà nội cảm ơn bà đã cứu con, không làm phiền bà tự con có thể đứng lên. Dãy dụa ngồi dậy, la ra tề lễ phép nói cảm ơn lần nữa. Trong lòng cậu cảm ơn thật, nếu không có bà cụ trước mặt cậu hẳn đã sớm chết rét ở bên ngoài, nhưng chủ yếu là cậu muốn để lại ấn tượng tốt cho bà cụ trời lạnh như thế, nếu không nghĩ cách ở lại đây, đi ra ngoài làm sao bây giờ? Cậu không phải bị đói chết sao? Đứa nhỏ này sao lại khách sáo như vậy, ai mà không có lúc gặp khó khăn. Đến trước tiên ăn hết chén cháo này, sau đó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại là một đứa bé tràn đầy sinh lực và sức sống. Bà ngoại đưa tay đỡ La Gia Tề dậy, rồi đưa chén cháo tới. La Gia Tề cúi đầu nhìn cháo trắng, bên trong còn có trứng. Cậu khó nén cảm động trái tim bà cụ này thật tốt, chỉ tiếc bà không có con cách tốt. Gặp nhóc la đói đến bất tỉnh, lúc này còn giữ lễ phép thư thư ăn cháo, trong lòng bà ngoại hơi bùi ngùi, cha thằng nhóc này, khi còn bé cũng nhã nhặn lễ phép như vậy, người trong thôn đều nói tương lai hắn sẽ có tiền đồ, đúng là có tiền đồ nhưng lại gặp chuyện không may, không biết bây giờ còn hay không. Có biết cha mình đã mất, đứa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa suýt chết rét, đang xúc động, quay đầu lại gặp cháu gái chăm chú nhìn nhóc la ăn, bà ngoại ngớ ra một chút, sau đó cười ôm cháu gái vào lòng nói con mèo nhỏ đói bụng hay tham ăn đây Bà ngoại cũng cho nha nha một quả trứng, lát nữa làm cho nha nha. Nếu không tham ăn, sao lại chăm chú nhìn người ta ăn vậy chứ? Nha nha mặt đỏ chót, không chịu kéo tay áo bà ngoại làm nũng nói, bà ngoại nói oan con ai mà tham ăn. Còn lo lắng cho anh thôi. Qua năm bé được 4 tuổi cuối cùng không phải nói nha nha nữa, suốt ngày nha nha ngấy chết bé. Giọng cô bé nũng nịu mềm mại thưa dạ, lúc cười trông bé càng ngọt ngào đáng yêu. Tốc độ la ra tề ăn cháo chậm lại, bởi vì cậu cảm giác tiểu nha nha này hẳn có thể cho cậu thư ấm áp gì đó, nếu ngày nào cậu được ôm bé con trắng trẻo mềm mại này vào lòng, có phải sẽ không lạnh nữa? Hơn nữa, mỗi ngày nghe tiếng bé thưa dạ gọi anh trai, có phải sẽ không cô đơn nữa? Ban đêm có cô bé ấm áp kia ở cùng, hẳn là sẽ không bị ác mộng làm tỉnh giấc. Cứ như vậy, trong một ngày bình thường... Là già thầy có thể tiếp tục sống sót, đặt mục tiêu mới cậu muốn ôm cô bé này sưởi ấm, muốn ngày ngày nghe cô bé gọi anh ơi, muốn dắt cô bé như búp bê này về nhà mình, chiếm làm của riêng. Cậu cô đơn quá lâu rồi, cậu không có người thân, bạn bè, những đứa nhỏ khác không dám làm bạn với cậu, không xứng làm bạn cậu. Cậu chán ghét những đứa nhỏ hay liếu diếu, hay khóc lóc ẩm ý, mặt mày đầy nước mắt nước mũi, cậu ghét người lớn vì họ thường dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu. Cậu làm sai chuyện gì mà khiến bọn họ đối xử với cậu như thế? Ai nấy đều tâm địa gian xảo cứ cho mình là người tốt. Có thể có người hỏi, lần trước gặp mặt sao cậu không có ý nghĩ này? Bởi vì lần gặp mặt trước cậu căn bản không chú ý bên cạnh có người, chỉ một lòng hái trái cây để lấp đầy bụng, mỗi ngày nhìn ai cũng nghĩ người này có thể trao đổi đồ ăn với cậu hay không, sao mà chú ý đến cô bé nhỏ bên cạnh chứ? Nếu không phải hôm nay vừa mở mắt chỉ thấy nha nha, có thể đi trên đường cậu vẫn không chú ý tới. Đêm đó từ sau khi cha mẹ bị bắt la ra thề có một đêm hạnh phúc nhất. Tuy rằng không thực hiện được nguyện vọng ôm tiểu nha nha vào lòng sưởi ấm, nhưng nằm trên giường lò nóng hồi, nghe tiếng cười vui vẻ của tiểu nha nha bên cạnh nằm mơ đều thấy ngọt ngào. Cậu muốn ở lại, nhất định phải nghĩ cách ở lại, mang theo ý nghĩ này, cậu từ từ nhắm mắt lại tiến vào mọc đẹp sáng sớm hôm sau, khi nha nha mở mắt ra, phát hiện giường lò chỉ còn lại bản thân, bé khoác áo bông nhỏ gấp chăn ổn thỏa rồi ngồi trên giường lò bắt đầu ngẩn người. Không ngẩn người thì bé làm gì đây? trời lạnh như thế, giúp bà ngoại nhặt sau đều phải ở trong phòng. nếu bản thân đông lạnh bị bệnh mới thật sự gây phiền phức cho bà ngoại. Tiểu nha nha ngồi trên giường lò khẽ thở dài, bà ngoại ho khan hình như ngày càng nghiêm trọng, có thể bà ngoại cũng lo lắng về bệnh của mình, nếu không phải bé giả bộ ngây thơ đáng yêu nói chuyện với bà thì bà sẽ ngồi một chỗ đến trưa, Rốt cuộc bé nên làm gì bây giờ. Mùa đông đáng giận này khi nào mới qua, nếu đến mùa hè phải chăng bệnh bà ngoại sẽ giảm bớt một chút. Hoặc sứt khoát tốt hẳn, nghe cửa truyền đến tiếng bước chân, yêu sầu trên mặt nha nha biến mất trong nháy mắt thay bằng nụ cười vui vẻ. Ồ, nha nha dậy rồi. Bà ngoại thấy cháu gái quần áo trình tề ngồi trên giường, vui vẻ nở nụ cười. Đứa nhỏ này luôn sạch sẽ gọn gàng, không cần bà bận tâm. Vâng, con dậy rồi, đang muốn rửa mặt đây. Nha nha hồn nhiên tranh công với bà ngoại, chờ bà ngoại khen ngợi. Ha ha, cháu gái nhỏ của bà ngoại giỏi quá, mau rửa mặt đi, chúng ta ăn cơm. Giúp nha nha đổ ít nước ấm vào trong chậu, bà ngoại đặt bàn ăn cơm nhỏ lên giường lò. Trời lạnh, thứ ấm nhất phòng chính là giường lò cho nên vào đông hai bà cháu dùng bàn ăn nhỏ ăn trên giường, như vậy đồ ăn cũng không lạnh. Ăn cơm, hôm nay ăn sớm thế. Nha nha nhìn sắc trời bên ngoài tuy rằng hàng ngày ăn cơm không trễ, nhưng bà ngoại làm xong cơm thường phải mất một lúc nữa, hôm nay sao sớm như vậy. Cửa mở ra, la gia tề bưng mâm chén đĩa đến, lúc này nha nha đã biết vì sao ăn cơm sớm, xem ra là có người giúp nấu cơm. Cơ thể anh không sao chứ. Bộ dạng ngày hôm qua nghiêm trọng như vậy qua một đêm đã tốt lên Không sao cảm ơn nha nha lo lắng cho anh Là ra tề để đồ trong tay lên bàn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô bé Nhìn sao đều thấy thích Còn biết quan tâm mình Ừ thật là một cô bé ngoan Anh không lười biếng như con mèo nhỏ con Sáng sớm đã dạy giúp bà nhóm lửa nấu cơm có ích hơn con nhiều Bà ngoại đùa với cháu gái muốn nhìn bộ dáng nỗ nhịu của bé quả nhiên nha nha bĩu môi nhào vào lòng bà ngoại không chịu nói anh lớn rồi nha nha còn nhỏ chờ con trưởng thành cũng giúp bà ngoại làm việc ha ha tốt nha nha chúng ta không phải con mèo lười bà ngoại chờ nha nha trưởng thành giúp bà ngoại làm việc bà ngoại cười ha hà kéo cháu gái vào trong lòng yêu thương hôn một cái lên mặt bé thấy thế nào cũng thích chương 16, sáu nhìn dáng vẻ hai bà cháu thân thiết mặt la ra tề mang ý cười lẳng lặng đứng một bên tre giấu hâm mộ sâu sắc trong lòng Cậu không hâm mộ cô bé, có bà ngoại thương yêu cậu hâm mộ bà ngoại có thể ôm bé con trắng nõn mềm mại vào trong ngực thân thiết. Bất quá cậu không nóng này, ngày hôm qua hai người vừa mới gặp mặt cậu gấp cái gì. Cậu sẽ từ từ chờ, chờ ngày nào đó nha nha buông thả nhào vào lòng cậu làm nũng, đợi đến ngày mang nha nha về nhà. Chỉ cần cậu còn sống, cậu tin tưởng chính mình sẽ đợi được. Ha ha, chỉ biết làm nũng, không sợ anh chê cười. Bà ngoại vỗ nhẹ một cái vào mông nhỏ nha nha cười trêu nói. Bà ngoại Nha Nha che cái mông nhỏ của mình bất mãn gọi bà ngoại có con trai ở đây, sao lại có thể đánh mông con gái. Nha Nha thực đáng yêu. La Gia Tề thấy ánh mắt Nha Nha lo lắng, nhìn cô bé hoạt bát này, chẳng những người mà lòng cậu cũng ấm lên. Được rồi, không chọc cháu gái bảo bối của bà nữa, đến chúng ta ăn cơm, hôm qua không dám để con ăn nhiều, hôm nay ăn nhiều một chút, bà ngoại làm khá nhiều. Bà ngoại nói xong, dẫn Nha Nha lên giường, sau đó kêu La Gia Tề xới cơm. Ăn ngon không có trên bàn chỉ có cháo bột ngô, 10 cái bánh ngô và một ít dưa chua muối tự làm. Cho dù thế vẫn đủ khiến la Gia tề nhiều ngày chưa ăn cơm nóng hồi cảm thấy thỏa mãn. Đối với cậu có thể ăn no là thỏa mãn nhất hiện tại có thể ăn cùng tiểu nha nha chính là hạnh phúc lớn nhất. Miệng ăn cháo trong lòng cậu âm thầm tính toán làm sao mới có thể duy trì loại hạnh phúc này ít nhất phải duy trì đến đầu xuân sang năm mới ăn xong thấy nha nha cầm khăn nhỏ lau miệng rồi có khuôn có dạng xếp chồng chén dĩa lên trong lòng la ra tề càng thích cậu cười cầm chén đũa trong tay nha nha lại khẽ nói anh dọn dẹp nha nha đi chơi đi đứa nhỏ lớn cỡ này đều thích chơi đùa cậu từng giúp vài đứa nhỏ bắt ếch vồ chim sẻ không biết tiểu nha nha thích chơi gì mùa hè năm sau cậu nhất định đều làm cho bé âm thầm hạ quyết định la ra tề cầm chén đi. Không nghe bà ngoại khuyên can rửa sạch chén đĩa xong chảo, rửa xong rồi quét hết tuyết trong sân, lúc này mới vào phòng, không đành lòng chào tạm biệt hai người, bà nội cảm ơn ân cứu mạng của bà, nếu la gia tề con còn có thể sống tiếp nhất định sẽ không quên ân đức to lớn của bà. Nói xong, cậu cúi xuống lại một cái. Con đứa nhỏ này quá khách khí rồi, cần gì chứ? Tình huống ngày hôm qua, ai nhìn thấy mà không cứu, con nói con ai bà ngoại vội vàng đỡ cậu đứng lên, vuốt đầu la gia tề rồi khẽ thở dài nói con đi đâu, đi chỗ nào? Trong nhà có đồ ăn? Có củi đốt sao? Trong lòng bà ngoại biết cái này hỏi cũng như không, nếu có ăn có củi đốt thì có thể bị đông lạnh ngất ở bên ngoài. Mắt la da tề đỏ lên, không trả lời, chỉ ra vẻ kiên cường cười nói, không có việc gì, bà không cần lo lắng, con sống một mình lâu như vậy có thể tự chăm sóc mình thật tốt. Mắt ngần ngấn nước, ai nhìn đều cảm thấy xót xa. Ít nhất bà ngoại và nha nha khó chịu. Bà ngoại là mềm lòng, nha nha là cảm thấy đồng bệnh tương liên. Bé không biết sau này mình có giống đối phương không nơi nương tựa hay không, không phải trong lòng bé nguyền rùa bà ngoại cho dù không vì chính mình, bé cũng thật lòng hy vọng bà ngoại sống lâu trăm tuổi. Nhưng nửa năm qua bà ngoại ngày càng ốm đi, bà thật sự có thể sống đến khi bé lớn lên, để bé hiếu kính bà sao. Nếu không thể, phải chăng nhóc la hôm này là ngày mai của mình. Cho dù biết gạo và mì trong nhà không còn nhiều lắm, bé vẫn muốn giúp cậu, bé ăn ít một chút, có lẽ cậu có thể sống sót, đôi khi cuộc sống con người thật sự không dễ dàng. Trong lòng nghĩ thế nhưng bé không nói gì, bà ngoại có khó khăn của mình, bản thân cũng không biết sốt cuộc gạo và mì trong nhà có thể duy trì bao lâu, nếu nói sẽ khiến bà ngoại khó xử cậu vẫn nên đi thôi, nếu thật sự có thể để đối phương ở lại, theo tính tình bà ngoại nhất định sẽ mở miệng. Quả nhiên, bà ngoại thở dài nói ai thật là một đứa bé hiểu chuyện, chỉ tiếc số mệnh, không nói nữa, nhóc con, nếu không chê cơm nhà bà nội không ngon thì ở đây mấy ngày đi, ít nhất đợi đợt tuyết này qua đi, chờ trời, trời ấm áp lên, bà nội sẽ không giữ con mặc kệ nói thế nào đều là mạng người cứu người phải cứu đến cùng, bằng không không phải cứu vô ích sao. Vừa nghe lời này, La Gia Tề nắm chặt tay bà ngoại im lặng, chỉ cắn chặt môi dưới không ngừng gật đầu, xúc động và vui sướng trong mắt cậu ai cũng thấy. Thật tốt quá anh ở lại, bây giờ nhà chúng ta có ba người rồi. Nha nha thừa nhận mình giả bộ đáng yêu, nếu không cứ xem bọn họ tiếp tục một người thương cảm một người cảm động sao. Xem ra, làm con nít thật có lợi ít nhất giả bộ mê thơ đáng yêu, mỗi lần đều thành công. Nghe tiếng nha nha hoan hô, hai người đa cảm đều nở nụ cười, không giống chính là nụ cười la ra tề giấu chút thâm ý, bởi vì cậu phát hiện không ngờ tiểu nha nha rất thích bản thân, mục tiêu mang bé đi càng tiến thêm một bước, bước đầu xem như thuận lợi. Cuộc sống sau này, bà ngoại thoải mái rất nhiều, có thêm một đứa bé trai, nhiều chuyện không cần tự mình ra tay làm. Sáng sớm hàng ngày, La Gia Tề sẽ dậy lấy củi nhóm lửa phụ nấu cơm, quét dọn sạch tuyết đỏng trong sân không để bà ngoại làm, giặt quần áo cậu đều có thể giúp một tay. Để cho nha nha cảm thấy đứa nhỏ này có tâm kế là cậu ăn cơm rất ít bé không biết mấy ngày nay đối phương ở trong nhà mình có từng ăn no chưa. Một đứa con trai đang tuổi lớn chỉ ăn một chén cháo loãng, một cái bánh ngô thật sự no sao. Nhưng lần nào cậu cũng ăn nhiêu đó, bà ngoại làm hết cách vẫn không chịu ăn thêm. Nhà nhà không biết nếu bản thân trong tình huống này có thể chịu đựng đói không ăn no hay không. Nhưng bé biết tâm tư la gia tề này thật sự rất sâu. Mắt thấy ngày kia sẽ đến năm mới cậu vội vàng mang vài túi đồ Tết tới tặng bà ngoại nha nha gần đây mới biết được thì ra theo chính sách bà ngoại và bé hàng tháng có thể được cung cấp một số lương thực và vài bố nhất định không sống ở thời đại này quả thật không biết ban đầu bé còn nghĩ không có cửa hàng tạp hóa thì mua những đồ vặt vãnh này ở đâu. Hiện tại mới biết được hóa ra đây đều là nhà nước thống nhất cung ứng, rất có tình người. Tuy rằng biết rõ đồ đưa tới ít hơn phần mình nên có bị con dâu để lại một chút nhưng bà ngoại vẫn rất thỏa mãn có miếng thịt nhỏ này đêm 30 có thể gói sùi cảo cho bọn nhỏ. Cậu nhìn bộ dáng mẹ không ngừng ho khan hơi không đành lòng, muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ một chút vẫn không nói, trở về không phải vẫn ho khan. Còn phải chịu sự trách móc của vợ, cái này đầu năm không tốt, nhìn con trai do dự một chút rồi đứng dậy chào tạm biệt bà ngoại cắn răng, nở nụ cười tiễn con rồi xoay người nhìn giấy cắt hoa trên cửa sổ nhà mình than nhẹ, phải đón năm mới rồi. Trường 17, đêm 30 là ngày cả nhà đoàn viên. Bà ngoại để hai đứa nhỏ ngồi lên giường lò gói sùi cảo, nhìn ngón tay nho nhỏ của cháu gái có khuôn có dạng nặn sùi cảo. bà quét sạch phiền muộn trong lòng, tiếp tục đùa giỡn với tiểu nha nha thích nỗng nịu. Gói sùi cảo xong, la gia tề giúp bà ngoại mang đồ đặc đến phòng bếp dùng khăn lau sạch mặt giường rồi mới ngồi vào cạnh nha nha xem bà cắt hoa giấy. Sở thích mới của nha nha là học bà ngoại cắt hoa giấy, bà ngoại cắt được rất nhiều kiểu hoa giấy đa dạng phức tạp. Đứa nhỏ bình thường vốn không nhớ nổi trình tự các bước nhưng nha nha đâu phải đứa nhỏ bình thường. Hiếm khi bé có đồ chơi mới nên giấy nào cắt được đều cắt hết cả giấy dầu đựng thức ăn cũng không thoát khỏi vận mệnh bị cắt. Vì ủng hộ ham thích của bé, La Gia Tề chạy về nhà mình gom hết giấy vội vàng mang tới cho nha nha cắt hoa giấy. Gặp nha nha cắt chăm chú, La Gia Tề im lặng cười tủm tỉm Cậu thích xem nha nha khi nghiêm túc, nếu không sợ bé mệt thì cậu ngắm nguyên ngày cũng không chán. Há miệng, nha nha vừa cắt xong một con gà, nghe tiếng la ra tề theo bản năng mở miệng nhỏ, cảm giác bị nhét một viên tròn tròn vào miệng, cái lưỡi liếm liếm, ngọt là kẹo. Bé quay đầu nhìn cậu thấy trong tay cậu cầm một bọc giấy nhỏ, bên trong còn một viên kẹo hình múi cam, đây là. Lúc trước bà ngoại cho kẹo anh không ăn hả? Thời điểm hết năm cũ, bà ngoại chia kẹo cho hai người nhận từ nhà Lão Trương, không nhiều lắm, mỗi người hai viên, vì để bà ngoại vui vẻ, lúc ấy bé vui tươi hớn hở ăn, không nghĩ tới cậu còn giữ Giữ lại cho mình ăn. Anh lớn rồi, không thích ăn kẹo nên giữ lại cho Nha Nha ăn xong xùi cào rồi ăn viên còn lại nhé. Không phải cậu không thích ăn kẹo nhưng cậu càng thích xem bộ dáng Nha Nha vui vẻ cười híp mắt. Cậu phát hiện nhìn Nha Nha ăn còn vui vẻ hơn tự mình ăn. Nhà nhà hơi cảm động anh la này thật sự rất tốt với bé, nói cậu là tri ân báo đáp cũng tốt, có tâm kế cũng được rảnh rỗi cậu luôn thay đổi trò chơi chơi với bé tuy rằng bé rất chán những trò chơi ấu chỉ này, nhưng khó có người cùng chơi, bé vẫn rất hài lòng. Nhưng hiện tại đối phương giữ lại kẹo hiếm có được cho mình. Đây mới thật là có lòng, phải biết có đứa nhỏ cả năm đều không nhìn thấy một viên kẹo, không thể so sánh với hiện đại kẹo tràn lan. Bé bỏ cái kéo trong tay xuống, đi lại gần nhìn viên kẹo trong tay đối phương. Là ra thề thưởng bé chưa ăn đủ, chia tay ra cho bé xem, ngoài miệng còn an ủi nói, nha nha nghe lời, lát nữa ăn nhiều sủi cảo chút rồi anh cho em kẹo chưa nói xong, cảm thấy miệng ngọt ngọt, thì ra tiểu nha nha thò tay lấy viên kẹo nhét vào trong miệng của cậu. Nhìn bộ dáng đối phương sững sờ, nha nha cười nói, mỗi người một viên, chúng ta cùng nhau ăn. Bé lớn như vậy sao có thể nhẫn tâm ăn kẹo của một đứa nhỏ chứ? Viên mới nãy là do không biết ăn rồi đâu thể nhổ ra, bé không thể ăn viên còn lại, da mặt bé chưa dày vậy đâu. Nhìn cô bé tươi cười ngây thơ, là gia thầy cũng vui vẻ nở nụ cười, không phải vì kẹo quá ngon mà vì nha nha hiểu chuyện, cậu sờ đầu nha nha khen nói, nha nha thật sự là đứa bé ngoan. Trong lòng âm thầm quyết định sau này nhất định cậu sẽ mang nhiều đồ ăn ngon về cho cô bé, phải tiếp tục nuôi cô bé trắng trẻo mềm mại. Giả Lolita lâu rồi nên bé đã quá quen với chuyện được khen ngợi, đối đáp ngày càng tự nhiên, chỉ thấy bé đắc ý cười, hoàn toàn không biết gì gọi là xấu hổ. Ngay lúc hai người cười tâu toét, bà ngoại bưng sùi cào đi vào, ra tề, mau để lên bàn, sùi cào xong xuôi, chúng ta ăn bánh chẻo thôi. Tiểu nha nha và la ra tề giật mình, có sùi cào. Mặc dù không có TV, không có pháo hoa, nhưng trong lòng ba bà cháu ngồi trên giường lò nóng ăn sùi cào lại rất ấm áp nhìn bà ngoại tươi cười hiền lành nha nha chỉ hy vọng sau này năm nào cũng được trải qua cùng bà ngoại nhìn qua la gia tề người luôn giúp mình gói sủi cảo có thêm cậu càng tốt năm mới đi qua mùa đông cũng đã qua ngày đông qua vẫn chẳng có gì vui đáng nhắc chính tới là la gia tề xách một con gà rừng từ trên núi về trời ạ là gà rừng gà rừng tương đương rất nhiều thịt con gà này chắc chỉ bị đói không hiểu la gia tề bắt về thế nào nhìn nha nha hưng phấn mở to mắt Không ngừng xoay quanh gà rừng, trong lòng La Gia Thề đầy cảm giác thỏa mãn, chỉ cần cô bé vui vẻ, lạnh tới đâu đều đáng giá. Đêm đó, rốt cuộc ba bà cháu được cái thiện bữa ăn, nha nha từng ăn gà, chỉ đặc biệt ăn chân gà và cánh gà, đùi gà nhiều thịt chưa bao giờ ăn. Nhưng hiện tại La Gia Thề gắp đùi gà vào chén mình, bé lại cảm thấy như chưa bao giờ được ăn ngon vậy, ngon, thực sự thơm ngon. Dân quê thường nói đầu xuân là khó khăn nhất, chỉ thời điểm mùa xuân trong thời kỳ giáp hạt trong nhà không có ăn cuộc sống khắc khổ nhất. Nhà nhà hoàn toàn không có cảm giác này, bởi vì ngoài bữa tiệc gà rừng lớn hôm đó, nhà bé gần như đều ăn dưa muối với cháo hạt ngô cộng thêm bánh ngô, đương nhiên còn vài miếng dưa cải muối chua có thể ăn trong vài bữa. Cho nên, nhà nhà ngó tới ngó lui đợi được đến lúc cây cối nảy mầm thì lại tới thời điểm la ra tề phải rời khỏi nhà bé. Thời kỳ giáp hạt khoảng thời gian lương thực thu hoạch được của vụ cũ đã cạn nhưng chưa đến vụ thu hoạch mới, thường chỉ lúc đói kém do chưa đến vụ. Là gia tề chủ động rời đi, tuyết trên núi đã tan, cậu không còn lý do để ở lại trong nhà người khác, bà ngoại cho cậu ở nửa mùa đông đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa, cậu muốn mang nha nha về nhà mình, không phải muốn ở lại nhà nha nha, với cậu mà nói, đó là chuyện khác hoàn toàn. Nghe nói cậu phải đi, bà ngoại hơi không nỡ. Đứa nhỏ này sống ở đây cái gì đều dành làm, rất hiểu chuyện, mở miệng luôn gọi bà nội suýt nữa bà cho rằng đây là con cháu trai ruột mình, nhưng bây giờ phải đi rồi. Anh, anh phải thường xuyên về gặp em nha. Nhìn nha nha khôn khéo nói tạm biệt với mình, la ra tề cười sờ bím tóc nhỏ của nha nha. Yên tâm, anh nhất định sẽ trở về gặp nha nha. Ra tề, bà nội biết con là đứa trẻ có trí khí, nhưng nếu nhất thời gặp chuyện khó khăn, nhất định phải trở về đây. Bà ngoại lo lắng căn dặn thật không hiểu sao đứa nhỏ này quyết tâm lớn như vậy. Tuyết trên núi vừa tan ra, nó ăn cái gì, sưởi ấm bằng gì. Bà nội bà yên tâm, con không sao, ngộ nhỡ không có cơm ăn con nhất định sẽ trở về. Nói xong, la gia tề không đành lòng cười nhìn Nha Nha một cái, xoay người rời đi. Cậu tin tưởng nhất định bản thân sẽ sống tốt chờ có cơ hội thì đón Nha Nha về nhà. Nha Nha vốn tưởng rằng đầu mùa xuân, trời ấm áp, bệnh tình bà ngoại sẽ chuyển biến tốt hơn. Nhưng mùa hè sắp đến, bệnh bà ngoại chẳng những không truyền biến tốt ngược lại càng ngày càng nặng, nhìn bộ dáng bà ngoại gầy yếu, bé lo lắng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể không ngừng khuyên bà ngoại, bà ngoại chúng ta quay về nhà cậu đi, bây giờ con lớn hơn rồi, có thể giúp mợ nấu cơm làm việc chúng ta trở về đi. Đi về đó chắc sẽ cứu được bà ngoại, nếu không có bé, phải chăng bà ngoại sẽ không trở nên như vậy. Không biết chừng có thể cậu đã sớm đưa bà ngoại đi khám bệnh. Trở về. Trong mắt bà ngoại mơ hồ lóe lên một tia thử nghiệm, bà nhớ con trai, nhớ cháu trai, nhưng bà biết con trai và cháu trai tuyệt đối không nhớ bản thân. Lúc đón năm mới, hai đứa cháu trai bà chăm sóc từ nhỏ cũng không đến thăm bà nội này, bà thật sự rất đau lòng. Nén tất cả bi thương xuống đáy lòng, bà cười ôm cháu gái vào trong lòng an ủi nói. Nha nha, bà ngoại không sao, con yên tâm, bà ngoại còn phải chờ nha nha dẫn bà ngoại lên thành phố hưởng phúc mà, bà ngoại còn muốn đợi nha nha của bà trưởng thành rồi làm cô dâu nữa. Trong miệng rỗ đứa nhỏ, trong lòng lại biết bản thân không thể chịu đựng đến lúc đó, thật sự phải ra một quyết định giúp bé. Ta là đường danh giới, nha nha, xem anh mang gì đến cho em nè. Cách thật xa, la ra tề thấy nha nha buồn thiêu ngồi sụp trước cửa nhìn con kiến. Cậu cười gọi tên nha nha. Đồng thời lấy quả hồng lớn từ trong túi ra dụ dỗ nha nha, muốn chờ cơ thể nhỏ bé mềm mại của đối phương vui vẻ nhào về lòng mình. Cậu thường xuyên đến xem nha nha, mỗi lần đều mang đến ít đồ ăn ngon được đồ chơi, sau đó ở đây ăn cơm chưa chơi đùa với nha nha hơn nửa ngày mới rời đi. Lần nào cô bé nhìn thấy cậu đều cười vui vẻ gọi anh, nhưng hôm nay dáng vẻ cô bé lại ủ rũ, rõ ràng có chuyện gì đó. Làm sao vậy, nha nha ngã bệnh. Ngồi sổm trước mặt nha nha, la gia tề lo lắng sờ chán nha nha, cậu chưa từng bị bệnh, điều kiện cũng không cho phép cậu ngã bệnh, nhưng cậu từng nghe bà ngoại nói, hiện giờ cơ thể nha nha không tốt nhưng nếu ngã bệnh trong tay cậu không có tiền đúng là chuyện phiền toái. Không có, là bà ngoại, bệnh bà ngoại quá nặng, mấy ngày nay ho khan cả đêm, em rất sợ. Cái mũi chua chua, mắt nha nha đỏ ao, bé không biết nói với ai lo lắng của mình, chỉ có la gia tề có thể nghe bé nói chuyện. Ngoan, bà ngoại sẽ không sao, anh có hái chút bà đinh. Ông nội anh nói cái này giúp giải nhiệt bà ngoại ăn nhiều nhất định sẽ tốt. Là gia tề an ủi nha nha, trong lòng lại biết bệnh bà ngoại rất không tốt. Bộ dáng của bà y như ngày trước lúc ông nội qua đời, ông nội cũng không ngủ được cả đêm, sau đó yên lặng nhắm mắt, không còn tỉnh lại nữa. Nha nha, đi, đi vào anh rửa hồng cho em ăn. Không để cô bé tiếp tục chán nản, cậu kéo nha nha muốn vào nhà. Nhưng nha nha lại đứng im, bà ngoại đang nói chuyện với cậu, bảo em ra ngoài chơi. Bà ngoại cố ý dẫn bé đến ngoài cửa mới quay vào thần thần bí bí như vậy, rốt cuộc là nói chuyện gì? Có phải chuyện quay về nhà cậu không? Bé không thích cái nhà kia, nhưng nếu có thể khiến bà ngoại tốt lên, bé thế nào đều được? Nói chuyện, là ra tề âm thầm nghi hoặc thần bí như vậy, chẳng lẽ bà ngoại biết chính mình không được nên muốn phó thác nha nha ra ngoài? Cho ai? Nếu là nhà cậu của bé thì tốt ít nhất cậu còn biết ở đâu, mà nếu là người khác thì sao? Nghĩ vậy, cậu tiến đến khẽ nói bên tai nha nha. Nha nha có muốn biết bà ngoại và cậu nói chuyện gì không? Nha nha rất thành thật gật đầu, không phải bé không muốn nghe lén, nhưng vừa nãy bà ngoại tự mình dẫn bé ra, bé không thể trở về. Muốn thì theo anh chúng ta đi nghe một chút bà ngoại nói cái gì, nhớ kỹ không được lên tiếng. Nói xong, La Gia Tề dẫn Nha Nha lặng lẽ vòng ra bên ngoài tường, đi vào từ phía sân sau. Trường 18, nhìn La Gia Tề cực kỳ quen thuộc đi tới sau tường nhà mình tìm một góc tường, tùy tiện vạch ra một cái lỗ, Nha Nha không biết nói gì, không lẽ tên này đều đã tìm hiểu tường tận tất cả nhà trong thôn rồi? Hay bởi vì điều kiện thuận lợi nên mới đặc biệt biết rõ tình hình của nhà mình? Nhưng bây giờ việc này không quan trọng, quan trọng là cần phải nghe xem bà ngoại đang nói gì với cậu. Vì thế tiểu nha nha không chút do dự chui vào theo, đi tới ngồi xổm xuống thềm phía dưới cửa sổ nhà mình, chờ nghe rốt cuộc hai người bí mật nói chuyện gì. Mẹ, mẹ đã nói vậy thì con cũng không còn cách nào, con nói thật với mẹ chuyện của nha nha con cũng không muốn như thế, mẹ có biết vì sao trước đây chúng con lại đưa nha nha cho mẹ hay không? Bởi vì con bé này không phải người bình thường giọng nói bất đắc dĩ của cậu truyền ra từ bên trong, làm tiểu nha nha sợ giật mình một cái, chẳng lẽ bọn họ biết mình là giả? Là gia tề cũng sững sờ, đây là có ý gì? Không muốn nuôi con bé thì mày cứ nói là không muốn nuôi, cần gì nói nha nha của tao như vậy. Bà ngoại không vui, nói gì mà không phải người bình thường. Nha nha chỉ sinh sắn, thông minh hơn những đứa bé khác một chút thôi mà. Sao có thể nói con bé không phải người bình thường? Mẹ sao mẹ không nghĩ lại xem? Trước đây khi chân nhi chưa sinh nha nha thì em ấy có bệnh nặng như vậy không? Nặng đến nỗi không bước xuống giường được. Kết quả em ấy mới bao nhiêu tuổi đã ra đi. Đó là em gái con, sao con không đau lòng. Không chỉ có chuyện chân nhi, trong nhà còn xảy ra nhiều chuyện, đầu tiên là thành tử bị đánh, sau đó tiểu mẫn bị chật eo, còn tảng nữa thằng bé lớn như vậy mà lại bị một bé gái như nha nha hù sợ. Còn ảnh hưởng đến công việc của con, lãnh đạo muốn điều con qua đội 2 kia kìa. Từ khi mẹ mang nha nha chuyển ra ngoài, thì mọi việc dần tốt lên, lãnh đạo không nhắc đến chuyện điều động công tác nữa, ai trong nhà cũng bình yên. Và lại bây giờ sức khỏe của mẹ yếu đến mức nào rồi? Nói tới chuyện của nha nha không ai không tin. Nghe lời con, mẹ quay về cùng con đi. Chỉ cần rời khỏi con bé thì con bé không thể khắc mẹ nữa, mẹ sẽ chẳng có chuyện gì. Hắn tận tình khuyên bảo nhưng còn chưa nói xong đã bị bà ngoại chỉ vào mũi mắng ngược lại. Trước đây, tao chỉ cảm thấy tính tình mày có chút nhu nhược, mọi chuyện đều nghe lời con dâu. Bây giờ xem ra tao nghĩ oan vợ mày rồi, không phải tính tình mày nhu nhược mà do mày không biết phải trái. Bà nén nước mắt vô cùng đau đớn nhìn con trai của mình không hiểu sao mình lại sinh ra đứa con như vậy. Tiêu trùng thần vừa đi là mất hút trong nhà không có trụ cột chân nhi bị người trong thôn nói xấu trước mặt sức khỏe em gái mày vốn đã yếu lại sinh con thì sao sức khỏe nó tốt được. Sao mày có thể đổ lỗi lên người nha nha? Mày đổ tất cả chuyện không tốt không vừa lòng trong nhà lên đầu một đứa bé 4 tuổi mày có còn là đàn ông không? Có chút trách nhiệm nào không? Bà từng không hiểu vì sao hai đứa này lại tính toán muốn vứt bỏ con bé, thì ra trong lòng có tâm bệnh. Là ra tề hối hận, cậu chỉ muốn nghe xem sau này nha nha sẽ ra sao thôi, nhưng không ngờ lại nghe được mấy lời này. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nha nha khiến cậu đau lòng, kéo cô bé vào lòng mình, im lặng an ủi cô bé, nói cái gì mà có thể khác người khác. Chỉ là cái giấm, nếu nói như vậy, hiện tại trong nhà cậu chỉ còn một mình cậu, không lẽ mọi người cũng bị cậu khắc hết sao? Mẹ không phải sự thật đã bày ở trước mắt rồi sao, mẹ xem bệnh của mẹ đi. Đã đến như vậy rồi, hắn muốn tiếp tục ngụy biện nhưng lại bị bà ngoại hắt nước lên người tiếng chén nước rơi xuống mặt đất hù dọa cả người bên trong và bên ngoài phòng ngẩn ra. Lần này bà ngoại thật sự nổi giận, bà biết nếu mình không còn thì sẽ không có ai chăm lo cho nha nha, bà cần gì phải hỏa nhã nữa. Bà chỉ vào con trai mắng, bệnh của tao, mày cứ nói sao bệnh của tao lại nặng như vậy. Bởi vì tao sinh ra một đứa con ngoan, tao nuôi được hai đứa cháu tốt, tao vất vả chăm sóc, nuôi lớn một đám lòng lang dạ sói như chúng mày. Kết quả tao già rồi chúng mày không coi tao ra gì, con gái vừa mất, con trai và con dâu đã muốn bán cháu gái tao cho người khác. Nếu tao không bị thức chết thì tao đã không còn trái tim rồi. Đoạn vĩnh quý, nó là cháu gái của mày, có phải lương tâm của mày bị chó ăn hết rồi không? Nói xong, trong phòng lại truyền đến tiếng ho khan xé ruột xé gan của bà ngoại. Đoạn vĩnh quý thấy mẹ như vậy, sợ tiếp tục ở lại sẽ bị mắng nữa, hắn tranh thủ lúc mẹ đang ho khan nói không ra lời, vội vàng nói một câu, mẹ, mẹ chăm sóc sức khỏe thật tốt, lần khác con lại đến thăm mẹ. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy, bà ngoại ôm ngực nhìn con trai dứt khoát bỏ đi, giận đến nỗi trước mắt tối sầm, ngay lập tức ngã xuống đất. Bà ngoại nha nha nghe thấy tiếng động bất thường ở trong phòng, đứng lên xem thì thấy bà ngoại đã ngã xuống đất. Bé vội vàng xoay người chạy nhanh về phía sân trước. Là gia tề cũng chạy theo vào nhà, hai người vội vàng đỡ bà ngoại ngồi dậy, người xoa ngực, người xoa lưng, cuối cùng bà ngoại cũng tỉnh lại. Thấy trên mặt cháu gái đầy nước mắt, bà ngoại không kìm được nước mắt chảy ròng ròng, nha nha số khổ của bà, nếu bà ngoại đi thật thì con biết làm sao bây giờ đây. Bà ngoại không sao, bà ngoại nhất định phải sống thật tốt, nếu bà mất con không còn người thân nào cả tiểu nha nha không ngừng ôm bà ngoại khóc. Bà ngoại thật sự không thể chống đỡ rồi sao. Mẹ không còn, bé cũng không giữ được bà ngoại sao Hai bà cháu khóc một lúc dưới sự giúp đỡ của La Gia Tề đứng lên ngồi vào giường, thấy nha nha dựa vào trước ngực mình Bà khẽ thở dài nói, bà ngoại sớm biết cơ thể không chịu nổi dài vò, không bằng lúc trước đưa con cho lão triệu trưởng thôn kia, sau này ít nhất còn có người chăm lo cho con La Gia Tề vừa nghe, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, nói, bà nội nói lão triệu không con cháu ở thôn bên cạnh đúng không mùa đông năm nay ông ấy đã mất rồi hình như mùa hè năm trước bệnh rất nặng ông ấy luôn muốn kiếm một người lo ma chay cho ổng sau khi ổng chết bà ngoại buồn rầu đường này cũng hỏng rồi trong thôn này còn ai có thể chăm sóc nha nha đây là gia tề không nói thêm nữa cậu nhẹ nhàng đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm gần đến trưa mà hai bà cháu còn chưa ăn cơm nha nha bị đói gầy đi thì Nha nha dựa vào lòng bà ngoại yên lặng rơi nước mắt, bé biết mình không thể nói bà ngoại quay về nhà của mình đi, không cần lo cho bé, nếu thực sự nói thế thì không biết bà sẽ đau lòng đến đâu. Ý là muốn nói bà già rồi không chăm được cho cháu gái rồi sao? Bữa trưa, la gia tề nấu cháu, hai bà cháu buồn bã đồng thời có chút an ủi, ít nhất còn có người quan tâm hai bà cháu không phải sao? Ta là đường danh giới. Mấy ngày kế tiếp bà ngoại không nhàn rỗi, bà không quan tâm cơ thể ốm yếu của mình, mỗi ngày đi khắp thôn hỏi thăm xem có ai có thể nhận nuôi nha nha hay không. Không biết ai nói chuyện nha nha khắc chết mẹ ra ngoài, tuy rằng bởi vì cố kỵ phê đấu vào mấy năm trước nên mọi người không dám nói quang minh chính đại, nhưng đều ngấm ngầm cách xa con bé kia, dù sao đứa nhỏ này không có quan hệ với mình, không có chuyện gì vẫn nên ít tiếp xúc. Bà ngoại thật sự lo lắng, bà cảm thấy hốt hoảng, buổi tối mơ thấy bạn già tới đón bà, nhưng bà chưa thể đi được, bà vẫn chưa thu xếp ôn thỏa cho tiểu nha nha, bà đi thì con bé phải làm sao. Bản thân thằng nhóc la kia có thể tự kiếm cơm ăn, nha nha nhỏ như vậy, muốn lên núi cũng không tìm được đường về, mình đi rồi thì con bé phải chờ chết đói ư. Đêm đó... Lúc La Gia Tề một lần nữa mang đồ ăn trên núi đến thăm hai bà cháu thì bà ngoại bất đắc dĩ kéo tay đứa bé chưa đầy 10 tuổi này, dặn dò, Gia Tề, bà nội thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa, nếu bà nội thực sự có mệnh hệ gì, nhà nhà không có ai chăm lo con có thể giúp bà nội chăm sóc con bé hay không? Bà chưa từng nghĩ đặt trọng trách nặng nề này lên người một cậu bé chưa đầy 10 tuổi, nhưng bà thật sự không tìm được người có thể cáng đáng. Lúc này bà ngoại thực cảm thấy mình sắp chết nên mắt cũng kém đi. Cảm nhận được sức lực bà ngoại nắm lấy tay mình, trong mắt La Gia Tề lóe lên một tia ảm đạm, nhưng cậu vẫn kiên định lắc đầu. "Đừng nói bà ngoại." Cả Nha Nha cũng kinh ngạc đến ngẩn người, theo lý thuyết mà nói, cho dù có thể làm được hay không thì lúc này không phải nên không chút do dự đồng ý, để bà an tâm ra đi sao? "Sao thằng nhóc này không có lương tâm như vậy? Sao không chịu lừa bà ngoại chứ?" Không nhìn ánh mắt phẫn nộ của Nha Nha đứng bên cạnh, La Gia Tề khẽ nói, "Bà nội, bà cũng biết con nuôi sống bản thân cũng không dễ." Mùa đông năm ngoái nếu không phải bà cứu con, hẳn con đã sớm chết rồi, tuy rằng nói như vậy hơi vong ân phụ nghĩa, nhưng phải nuôi một người không thân không thích con thật sự rất khó khăn. Trong mắt bà ngoại lộ rõ thất vọng tuy biết để một đứa nhỏ chăm sóc nha nha là đang làm khó nó, nhưng không nghĩ tới đối phương từ chối rõ ràng như vậy. Cũng tại con trai mình mà kệ cháu gái nó, người trong thôn bị lời đồn kia mà trốn tránh nha nha, đứa nhỏ này còn đến thăm hai bà cháu, mang một ít đồ ăn cho bọn họ đã không phải dễ dàng. Là bà nội hồ đồ, làm khó con. Bà ngoại từ từ buông tay ra, lại bị la ra tề nắm ngược trở lại. Vẻ mặt cậu trịnh trọng nói, bà nội không thân không thích con tuyệt đối sẽ không thiệt thòi mình đi chăm sóc người khác. Nhưng nếu bà nội chịu đồng ý sau khi nha nha lớn lên gà cho con, sau này chỉ cần con có một ít đồ ăn cũng sẽ cho nha nha trước cho dù chết đói cũng là con đói chết trước cô bé tuyệt không để cô bé tủi thân. Mấy ngày nay cậu suy nghĩ rất lâu, cậu vô cùng vui vẻ đón cô bé về nhà, nhưng ngộ nhỡ nuôi lớn rồi lại thành của người khác thì sao? Em gái gì đó không đáng tin, ông từng nói, bà nội của cậu là con dâu nuôi từ bé, chỉ có nàng dâu mới ở bên mình cả đời. Cho nên mấy ngày nay cậu vẫn chờ, chờ bà ngoại hết cách phải tìm cậu nói chuyện, đương nhiên, lời đồn về nha nha không phải do cậu truyền đi. Bởi vì sợ nha nha đau lòng nên cậu luôn do dự có nên truyền ra hay không, gần như người trong thôn đã biết cả, không thể phủ nhận lúc đó trong lòng cậu đã thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng làm nha nha đau lòng là điều cậu không bao giờ muốn, nhưng cậu thật may mắn cuối cùng nha nha vẫn là của cậu. Trường 19, ối không, nha nha thật sự kinh ngạc đến ngây người tình huống gì đây? Trước đây bé luôn cho rằng trẻ con hiện đại trưởng thành sớm là do bị TV máy tính ảnh hưởng cho nên hiểu biết nhiều hơn chút. Bây giờ mới biết được thì ra bé nghĩ oan trẻ con hiện đại, nhìn đứa nhỏ niên đại này xem. Mới bao lớn đã bắt đầu tìm vợ cho mình, hèn gì đối phương đối xử tốt với bé như vậy. Kẹo không nỡ ăn mà để dành cho bé, bình thường ngồi chơi với bé đến trưa cũng không phiền. Chẳng những không phiền, vẻ mặt cậu đầy ý cười, ánh mắt ấm áp khiến bé nghĩ mình người gặp người thích náo loạn nửa ngày thì ra cậu vui vẻ như vậy là do nghĩ mình đang bồi dưỡng tình cảm với vợ tương lai đấy. Có phải đó là điều người đàn ông tốt nên làm? Bé tuyệt đối tin đối phương đã có âm mưu từ lâu, nếu ban đầu không có ý nghĩ này thì sao nói trơn chu thế. Bà ngoại sững sờ, bà quan sát đứa nhỏ trước mắt một phen, lông mày đậm tiêu biểu của nhà họ La, đôi mắt lá răm lộ rõ tinh quang, nghiêm túc. Rõ ràng là một khuôn mặt tuấn tú nhưng vì cặp lông mày nên mang theo chút khí khái trưởng thành, hẳn là giống ba cậu, một chàng trai kiệt xuất mà cô gái nào đều sẽ thích. Con thật sự sẽ chăm sóc tốt cho nha nha, đời này đều tốt với nó. Biểu hiện mấy ngày này của đứa nhỏ này bà đều xem ở trong mắt ban đầu chỉ nghĩ cậu đang biết ơn, không nghĩ tới bây giờ nha nha nhà bà đã có người nhớ thương. Còn sẽ đối xử tốt với nha nha, dù ăn hay mặc đều chăm lo tuyệt đối không để người ta bắt nạt em ấy, con càng không ức hiếp em ấy. Nghe giải ý bà ngoại không kiên trì, la ra tề áp chế hương phấn trong lòng, vội vàng cam đoan với bà. Được bà ngoại này làm chủ giúp nha nha, nhưng phải nhớ kỹ con phải đợi nha nha trưởng thành mới kết hôn, không được bắt nạt nó. Nhìn cháu gái nhỏ ngây thơ trong mắt bà ngoại lóe lên tia bất đắc dĩ Cháu gái nhỏ như vậy đã bị bà hứa gả cho người ta Lại là một đứa nhỏ không nơi nương tựa bà còn mặt mũi nào xuống dưới gặp con gái đây Nhưng không làm vậy thì còn cách khác sao Tiêu Trung Thần thằng đàn ông chết tiệt cậu chết ở đâu rồi Con gái chết rồi tôi không trách cậu cậu mau quay về xem nha nha đáng thương của tôi đi Nghe bà ngoại đồng ý, la gia tề hưng phấn vội vàng cúi khom lưng với bà ngoại, bà ngoại cảm ơn bà, bà yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc nha nha thật tốt. Trời ạ, khóe miệng nha nha giật giật bé hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nhanh như vậy đã đổi xưng hô cậu nhớ thương bé đã bao lâu. Bé mới 4 tuổi thôi, la gia tề không biết sự kinh sở trong lòng vị hôn thê nhỏ của cậu, cậu không nghĩ nha nha nghe hiểu được dẫu sao đứa nhỏ lớn cỡ này có thể biết cái gì. Cho nên cậu chè giấu phấn khích trong mắt cười đi đến trước mặt Nha Nha, sờ đầu nhỏ của Nha Nha nói, Nha Nha ngồi với bà ngoại anh đi nấu cơm cho em ăn. Sau đó vui vẻ đi ra ngoài, nhìn bước chân đối phương nhẹ nhàng hẳn ra, đầu Nha Nha đầy hắc tuyến bé sẽ không ngây thơ cho rằng cậu đang an ủi đứa nhỏ nữa, người ta là đang sờ cô vợ nhỏ của mình đó. Nha Nha bị ý nghĩ của chính mình riêng, nghĩ sao đều thấy quái gì. Còn dầu nuôi từ bé gì đó, thật ra bé không để ở trong lòng, bà ngoại vẫn còn đây, dù bà ngoại mất cũng không biết tên kia có thể đối xử tốt với mình hay không, càng không biết ở niên đại thiếu gạo thiếu lương thực này hai người sống sót được không. Kết hôn, đó là chuyện rất lâu về sau, ai biết sau này thế nào chứ? Chủ yếu là tâm tư đứa nhỏ này làm bé không tiếp thu được. Nha nha bà ngoại thấy dáng vẻ cháu gái lúng túng không biết làm sao, đau lòng chảy nước mắt, đứa nhỏ mới 4 tuổi đã bị mình hứa gà ra ngoài, nha nha đáng thương của bà, rốt cuộc nhóc là đó có thể đối xử tốt với bé hay không? Nghe bà ngoại gọi mình, nha nha vội vàng chạy đến cạnh bà ngoại, bà ngoại con ở đây. Tiểu nha nha con phải nhớ nghe lời anh, ngộ nhỡ cậu mở con tìm con, con đừng nghe lời bọn họ có nghe hay không? Tuy rằng nhóc la này quá nhỏ không khiến người ta tin tưởng, nhưng bà càng không tin con trai con dâu, dáng dấp nha nha của bà tốt như vậy, nhỡ đâu sau này con trai con dâu có chủ ý gì thì làm sao đây. Bà ngoại nghĩ càng ngày càng xa, hận không thể lo hết chuyện nửa đời sau cho đứa nhỏ. Cho dù trong lòng nha nha nghĩ gì, đối với bệnh của bà ngoại bé chỉ có thể không ngừng gật đầu, không thể để bà cụ ra đi không yên ổn. Thấy dáng vẻ cháu gái khôn khéo hiểu chuyện, bà ngoại không nhịn được ôm đứa nhỏ vào trong lòng, nha nha số khổ của bà sao lại đáng thương như vậy chứ. Tại cơ thể bà vô dụng, nếu có thể sống thêm 10 năm nữa thì nha nha không nhỏ như vậy đã bị bà gả cho người ta. Người thế hệ trước rất coi trọng lời hứa, bà không biết nha nha vốn không để chuyện này ở trong lòng, nếu la gia tề thực sự đối xử tốt với bé, có lẽ lớn lên bé sẽ gả cho cậu. Không phải bé cổ hù, đời trước bé được đàn ông kia nâng niu trên tay, miệng nói đầy lời ngon tiếng ngọt nhô tình mật ý, nhưng xoay người đã bị người đàn bà kia rụ rỗ lên giường. Nếu thực sự có người đối xử tốt với bé 10 năm như một thì sao không thể gả? Tình yêu, chỉ là cái rắm. nếu la gia tề đối xử với bé không tốt bé lớn rồi hoàn toàn có thể quay đầu chạy cậu nói tôi đã đính hôn với cậu. Kết hôn còn có thể ly hôn, đính hôn là cái gì? Cho nên trong lòng bé không hề áp lực. Nhưng bà ngoại không nghĩ như vậy, bà chỉ cảm thấy mình rất có lỗi với đứa nhỏ, ôm bé thầm rơi nước mắt. Thấy bà ngoại khóc nha nha cũng không nhịn được kết quả hai bà cháu ôm nhau khóc một hồi. Tiếng khóc trong phòng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của La Gia Tề, cậu vui vẻ cho thêm củi, nhìn hơi nóng bốc lên từ nồi, trong mắt cậu tràn đầy ý cười. Tuy rằng cậu cũng rất buồn vì bà ngoại sắp ra đi, nhưng trong lòng cậu nha nha mới là quan trọng nhất. Cậu sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại đến khi nhắm mắt, sau đó cậu có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình mang nha nha về nhà. Cuối cùng cơ thể bà ngoại vẫn không chịu được bà là người lớn tuổi trong thôn, biết bà cụ sắp không được những người đức cao vọng trọng trong thôn đều đến xem bà. Ngay trước mặt đám đông, bà đòi con trai mang trả hộ khẩu của cháu gái. Lúc bà còn sống, con trai và con dâu còn đưa ít đồ cho hai bà cháu. Còn khi bà không còn trên cõi đời, những đồ vật được nhận theo hộ khẩu rất có khả năng bị con dâu giữ lại, hơn nữa, dù sao hộ khẩu nằm trong tay bọn chúng cũng không ổn. Trước mặt mọi người bà giao hộ khẩu cho La Gia Tề, rồi dặn dò nói, Gia Tề con đã đồng ý với bà ngoại sẽ đối xử tốt với Nha Nha con không được nuốt lời. Hôm nay cả đám người mới biết bà ngoại đồng ý hứa gả Nha Nha thằng nhóc thứ hai nhà họ La. Mọi người hơi bất đắc dĩ, có người vui sướng khi người gặp họa, có người do dự. Giáng dấp tiểu nha nha này rất xinh đẹp, nếu mang về nhà giữ cho con trai nhà mình đều không tệ, chỉ sợ lời đồn con bé khác người là thật. Nghĩ lại, dù không tìm được con dâu tốt thì vẫn không thể chọn bừa tốt đến mấy cũng phải có mệnh mới lấy được. Cho nên không ai có ý kiến phản đối về hành động của bà cụ chỉ không ngừng an ủi bà, bảo bà chú ý giữ gìn sức khỏe, sau này mọi người sẽ giúp chăm sóc đứa nhỏ một chút. Đương nhiên, ai nấy trong phòng đều rõ ràng đây chỉ là nói cho có lệ nếu thật có thể giúp thì sao phải bước bà đi đến bước này. Mẹ, mẹ trở về với con đi, con đưa mẹ về nhà, chúng ta về nhà đi. Mắt thấy mẹ sắp không được, rốt cuộc đoạn vĩnh quý đã hối hận, hắn muốn đón mẹ về nhà, hắn cảm thấy bà đi cũng muốn ra đi trong căn nhà bà sống hơn 20 năm. Nhìn đứa con trai như tính mệnh của mình từ nhỏ đến lớn, bà ngoại chậm rãi lắc đầu, giọng điệu suy yếu lại kiên quyết nói tôi đã ra khỏi nhà thì không bao giờ trở về nữa. Cậu yên tâm, dù không chết trong cái nhà kia thì cha cậu vẫn nhận biết được người vợ này. Bà chỉ cảm thấy rất có lỗi với bạn già vì chưa lưu lại được một hạt mầm tốt cho nhà họ Đoàn. Không nhìn khuôn mặt ân hận của con trai, mắt bà ngoại lờ mờ không đành lòng nhìn về phía cháu gái, nha nha tiểu nha nha của bà, người duy nhất khiến bà ngoại không yên lòng là con, rốt cuộc thằng nhóc la kia có thể đối xử tốt với con hay không, liệu hai đứa nhỏ có sống qua được mùa đông lớn hay không, nha nha của bà con nói bà phải làm sao mới yên tâm ra đi đây. Vài ngày sau bà ngoại vĩnh viễn ra đi, trước khi đi bà cụ cũng không nhắm mắt lại. Bà mở to mắt dường như sắp chết vẫn lo lắng về cháu gái bơ vơ của mình. Đoạn vĩnh quý quỳ gối trước linh cữu mẹ khóc tê tâm liệt phế, người trong thôn không ai đến an ủi hắn. Ngoài miệng mọi người không nói gì nhưng đều âm thầm mắng chửi và coi thường hắn, hắn để mẹ già dẫn cháu gái ra ngoài sống một mình, con cái mà nhẫn tâm thế sao? Lãnh đạo đội thầm thở dài, thật ra lúc trước hắn ta luôn xem trọng đoạn vĩnh quý này, cảm thấy nhà hắn có quả phụ phải chăm sóc cho hai bà cháu rất không dễ dàng. Cho nên thấy đội trưởng đội 2 bị điều đi, muốn chiếu cố điều hắn đến làm đội trưởng đội 2, như vậy chẳng những công việc nhàn hạ ít nhiều xem như lãnh đạo nhỏ. Nhưng không ngờ còn chưa điều người qua thì hắn đã đuổi mẹ và cháu gái ra ngoài, một người tốt sao lại biến thành như vậy. Mặc dù người trong thôn vẫn bị ảnh hưởng về lời đồn nha nha khắc mẹ, nhưng bởi vì bà ngoại mất nên trong lòng mọi người đều dâng lên sự đồng tình hoặc có thể nói là thương hại đối với nha nha nhỏ tuổi, ánh mắt nhìn la gia tề cũng dịu đi. Nhìn mọi người biểu lộ ý tốt với bản thân, nha nha dù đau buồn vẫn lễ phép nói cảm ơn với họ. Gặp đứa bé nhỏ như vậy mà rất hiểu chuyện, mọi người càng mềm lòng. Tiễn đưa bà ngoại xong, mọi người đều giải tán. Bọn họ đồng tình chỉ là nhất thời, có lẽ sau này có chuyện thì họ sẽ giúp một tay nhưng không ai vì đồng tình mà mang một đứa bé có thể khắc mẹ về nhà. Nha nha nhìn la gia tề thu dọn đồ mình xong, dùng khóa trong nhà khóa kỹ cửa chính, bé nắm lấy tay cậu từng bước đi ra khỏi nơi bé từng sống với bà ngoại tương lai bé sẽ có dáng vẻ gì đây. Trường 20, đây là lần đầu tiên nha nha vào nhà của la gia tề, đương nhiên sau này cũng là nhà của bé. Đi theo la gia tề đến phòng phía đông của căn nhà, nhìn căn nhà sáng sủa sạch sẽ, bé hơi sững sờ, không ngờ nhà cậu lại sạch sẽ như vậy. Lúc còn học ở trường, bé từng ghé qua ký túc xá của đám con trai, khỏi phải nói căn phòng đó rất bẩn và lộn xộn những cậu con trai giống La Gia Tề không nhiều. Bé còn tưởng chuyện đầu tiên khi đến đây là thu dọn nhà cửa, không ngờ nơi này còn sạch sẽ gọn gàng hơn nhà mình. Nha Nha, mau vào trong nhà, đừng đứng đó nữa. Trong mắt La Gia Tề không che giấu được vẻ vui mừng, rốt của cậu đã mang được Nha Nha về nhà, vì chuyện này cậu cố ý dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ một lần, chỉ sợ Nha Nha đến đây ở không quen. Nha nha, nhìn xem em có thích căn phòng này không? Đây là phòng của ông nội anh, bây giờ ông không còn, chúng ta ở trong này, mấy phòng khác đều trống, hai chúng ta không có nhiều đồ, trước hết ở phòng này đi hiếm khi la ra tề nói nhiều như vậy, rốt cuộc trong nhà đã có người cậu cô đơn lâu lắm rồi. Có chỗ ở là tốt lắm rồi, bé đến nơi này hai năm sớm đã không còn nhiều yêu cầu, cũng không nói muốn một mình một phòng, vì như vậy rất không thực tế. Bé còn nhỏ, đối phương cũng không lớn lắm, mùa hè thì không sao, nhưng mùa đông ở phương Bắc đến cực kỳ sớm. Mùa đông đến, bọn họ có được một căn phòng sửa ấm đã tốt lắm rồi, đòi tách ra ngủ làm gì. Là gia tề đồng thời giới thiệu tình hình trong nhà tay cũng không nhàn rỗi, cực kỳ dễ dàng mở hành lý của bé ra sắp xếp tốt. Sau đó xoay người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Nha Nha, hơi đau lòng đi tới, ngồi xổm xuống khẽ rụ rỗ, Nha Nha trước tiên em lên giường nằm nghỉ một lúc anh đi cất đồ xong sẽ nấu cơm cho em được không? Nhà bà ngoại còn một ít gạo và mì ăn tiết kiệm thì có thể để cho Nha Nha ăn thêm vài ngày nữa. Biết mình không giúp được gì, Nha Nha nghe lời lên giường nằm, bé cũng rất mệt mỏi, bất luận trong lòng hay bên ngoài đều quá mệt mỏi, bé nằm trên giường nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ thiếp đi. Nha nha, dậy dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp. La Gia Tề không đành lòng đánh thức cô bé, nhưng bây giờ tối rồi, nếu vẫn không ăn thì cơ thể nhỏ nhắn của bé làm sao chịu được. Nha nha ngồi dậy mới mất mắt phát hiện đây không phải nhà của bé và bà ngoại, bé đã là một đứa trẻ không có người thân. Thấy cô bé đỏ mắt im lặng, La Gia Tề đau lòng ôm bé vào lòng rỗ dành. nha nha ngoan, anh sẽ vĩnh viễn ở cạnh em, chăm sóc cho em thật tốt. Từ khi trở về cậu vẫn tránh không nhắc tới bà ngoại, chỉ sợ cô bé không nhịn được khóc tìm bà ngoại. Không phải sợ thấy đứa nhỏ khóc phiền, nha nha khóc cậu cũng không thấy phiền, chỉ sợ bé khó chịu, mới có vài ngày mà mắt cô bé đã sưng húp nếu thương tâm quá độ rồi bị bệnh thì làm sao bây giờ. Thấy mình lớn như vậy còn làm một đứa nhỏ lo lắng tinh thần nha nha phấn chấn trở lại gật đầu, bà ngoại mất nhưng bé phải tiếp tục sống, nếu không bà ngoại dưới suối vàng biết được sẽ càng đau lòng. Không đúng trong nháy mắt trong đầu bé lóe lên một ý nghĩ có phải bà ngoại đã nhìn thấy cháu gái ruột của mình rồi không? Bà có hối hận vì một nha nha giả mà rời khỏi con cháu căn nhà của mình không? Suy nghĩ này làm lòng bé cực kỳ khó chịu tất cả ngụy trang sụp đổ. Bà ngoại xin lỗi con không cố ý con không muốn như vậy đâu. Nhìn cô bé vừa mới có tinh thần gật đầu với mình trong nháy mắt đã ôm ngực khóc dữ dội. Là ra tề lo lắng, cậu cũng là một đứa nhỏ, đối mặt với tình huống này không biết làm thế nào mới tốt cậu bất lực ôm chặt cô bé vào lòng không ngừng dụ dỗ, nha nha ngoan, nha nha không khóc, làm sao vậy? Có phải đau ở đâu không? Đau dạ dày, hay là đói bụng, một lát sau cậu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, phải làm sao đây? Nha nha khóc xanh mặt cậu ôm nha nha chạy ra ngoài, cậu muốn tìm thầy thuốc trong thôn xem bệnh, mặc kệ trả giá gì cậu đều phải cứu tiểu nha nha của cậu. Anh em không sao chúng ta về nhà đi. Bị la ra tề ôm ra bên ngoài, nhà nhà bị gió thổi quét qua, dần tỉnh lại trong đau khổ. Bé thầm mắng mình hồ đồ, bà ngoại đã mất bé còn ở đây đau khổ khó chịu khiến một đứa nhỏ chưa đầy 10 tuổi lo lắng à. Cảm giác cánh tay đối phương ôm mình liên tục run rẩy trong lòng bé không nỡ, mặc kệ vì nguyên nhân gì mà cậu đề nghị lớn lên muốn kết hôn với mình, nhưng cậu đang thật sự cố gắng làm không phải sao. Mấy ngày nay chỉ có cậu ở bên hai bà cháu bé, ngày ngày đều nấu cơm quét dọn giúp đỡ chăm sóc bà ngoại đến khi mất. Hiện tại cậu còn mang bé kẻ không còn nhà này về nhà mình, khẩn trương săn sóc bé như vậy, sao bé có thể nhẫn tâm để đứa nhỏ này tiếp tục lo lắng cho mình. Nha nha, nói cho anh biết em khó chịu ở đâu, anh dẫn em đi khám bệnh gặp nha nha nín khóc cũng có thể nói chuyện lòng la ra thề căng thẳng rốt cuộc buông xuống. Nhưng bộ dáng vừa rồi của cô bé thật sự làm cậu khiếp sợ cậu khẩn trương nhìn chằm chằm nha nha trong lòng, chờ bé nói khó chịu ở đâu rồi ôm bé tiếp tục đi. Trong lòng nha nha đau xót khám bệnh, đứa nhỏ này tìm ai khám bệnh, thực sự có người trông nom cậu thì sao năm ngoái suýt chút nữa chết đói. Nhìn mồ hôi trên trán đối phương, trong mắt lo lắng, nén nước mắt khôn khéo nói, không sao, vừa nãy trong lòng khó chịu khóc một trận xong dễ chịu hơn rồi anh chúng ta về nhà đi. Là ra tề nghe xong xem như hoàn toàn an tâm, trên gương mặt đầy mồ hôi của cậu lộ ra một tia vui mừng, ôm chặt nha nha không ngừng nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi nếu cô bé thật sự xảy ra chuyện gì cậu không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế nào. Biết nha nha không sao cậu lại ôm người về nhà, dùng khăn thấm ướt nước giúp cô bé lau mặt, sau đó cũng lấy nước đó rửa mặt mình rồi mới đi ra ngoài bưng đồ ăn nấu xong lên bàn. Thật ra hai người ăn cơm vốn không cần để lên bàn ăn chính, có nhà mọi người vây quanh bệ bếp ăn, đâu cần dùng bàn. Nhưng la gia tề thích cậu cảm thấy cuối cùng bản thân đã có người thân, cậu quyết định sau này mỗi ngày đều mang đồ ăn lên bàn nghiêm túc ăn cơm tuyệt đối không qua loa. Trên bàn có hai món ăn, một món là rau cải trộn, một món súp trứng cà chua, hương vị bình thường, nhưng một đứa nhỏ sống dưới điều kiện gian khổ có thể làm ra hai món ăn là vô cùng khó khăn nhìn đối phương phân cho mình hơn nửa nồi cháo ngô vào chén nhỏ nha nha không chịu nói anh nhiều như vậy em ăn không hết chắc cậu rất tiết kiệm lương thực mặc dù hộ khẩu của mình có thể lĩnh một ít lương thực mỗi tháng nhưng đối với hai người vẫn là quá ít dù sao khó khăn nhất chính là mùa đông dài đằng đẵng thật sự không có gì để ăn Gặp cô bé hiểu chuyện đẩy chén tới trước mặt mình, la ra thể yêu thương sờ khuôn mặt nha nha, cười nói, nha nha ngoan, ăn nhiều một chút, lúc nãy anh lên núi tìm rau dại ăn không ít trái cây rồi, bây giờ chưa đói bụng, đúng rồi, anh cũng mang về cho em một ít lát nữa ăn cơm xong sẽ lấy cho em ăn. Nói xong, cậu lại đẩy chén về trước mặt nha nha cười tùm tìm chờ bé ăn. Trái cây rừng sao có thể no. Nhưng nhìn kiên trì trong mắt đối phương, bé chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu ăn cơm, hai người đều nhỏ như vậy, ngày tháng sau này làm sao bây giờ đây? Cuộc sống sau này dễ chịu hơn nhiều so với tưởng tượng của bé, dù sao la gia tề sống một mình hai năm, rất có kinh nghiệm tìm thức ăn. Tuy rằng trong nhà không còn bao nhiêu gạo, nhưng bây giờ là mùa hè, hai người sống gần rừng núi, không đói được. Vài ngày đầu, lúc la gia tề ra ngoài thường xuyên dắt bé theo, bởi vì sợ bé một mình ở nhà đau lòng nhớ bà ngoại. Sau này Nha Nha thấy mình đi theo thật sự lãng phí thời gian của đối phương, dù sao La Gia Tề không phải đi chơi, cậu đi kiếm đồ ăn, hoặc tìm đồ vật đổi với những đứa nhỏ khác, bản thân tay chân nhỏ bé không theo kịp cho nên bé viện cớ nói mình mệt mỏi, cậu dặn đi dặn lại nhiều lần mới để bé ở nhà. Nha Nha, xem anh mang về cho em cái gì nè. La Gia Tề vừa mở cửa đã hưng phấn gọi với vào trong phòng. Nha Nha nghe tiếng gọi của cậu chạy ra xem là việc gì, anh, anh trứng chim trong tay đối phương không khác trứng chim cút lắm hẳn đây chính là trứng chim không sai nha nha thật thông minh hôm nay anh may mắn tìm được năm quả trứng chim em thật là có phúc một lát nữa anh luộc trứng cho em ăn nói xong hai người vào phòng la gia tề cẩn thận lấy trứng chim được sau dại che lại từ trong túi vải tuy rằng năm quả trứng chim không nhiều nhưng ngon hơn cháo ngô có thể để bé con ăn ngon hơn một chút năm quả trứng chim anh cái này tìm được ở đâu hay anh đào tổ chim Nhìn trứng chim tròn vành vạnh trong mắt nha nha vô cùng hiếu kỳ Hai đời cộng lại đúng thật là bé chưa từng ăn qua trứng chim Ha ha sao anh có thể đào tổ chim lên Anh nhìn tổ chim trên cây một chút không ngờ thật sự có trứng Là gia tề cười híp mắt rửa mặt cũng không nói Vì tranh giành trứng chim này mà đánh một trận với con chim mẹ nóng tính May mà con chim kia không lớn lắm Thấy không ổn thì chạy trốn Nếu đổi lại là một con chim lớn ai chịu thiệt thì khó mà nói Nhưng toàn bộ vất vả khi nhìn thấy nụ cười trên mặt nha nha đều tan thành mây khói, chỉ cần bé vui vẻ, mọi thứ đều đáng giá. Giữa trưa tiểu nha nha ăn trứng chim thơm ngon, năm quả, bé khuyên cả ngày la gia tề mới chịu ăn một quả, còn bốn quả đều vào trong bụng nhỏ của chính mình. Thấy bởi vì chính mình ăn nhiều trứng mà la gia tề có bộ dáng vui vẻ, bé cảm thấy trong lòng ấm áp quả thực bây giờ bé thật sự rất hạnh phúc. Trường 21 Buổi sáng, sau khi nha nha rời giường không nhìn thấy la gia tề nhóm lửa nấu cơm như thường lệ, không biết đối phương đi đâu rồi. Bé dọn dẹp phòng một chút, sau đó lấy đồ ăn đặt trong bếp ra rửa sạch chờ đối phương trở về là có thể nấu cơm. Vừa chuẩn bị xong thì bỗng nghe thấy tiếng động có người trở về ngoài cửa, bé vội vàng chạy ra đón thì thấy cửa đã mở lớn, hồi lâu sau la gia tề mới vác một bó củi đi vào. Anh, sáng nay anh ra ngoài lượm củi hả? Nha nha vội bước lên hai bước muốn đến giúp đỡ nhưng nhìn bó củi cao hơn mình thì không biết giúp thế nào chỉ đau lòng khuôn mặt đỏ gắt và quần áo ướt đẫm mồ hôi của đối phương. Nha nha dậy rồi hả? Đói bụng chưa anh đi nấu cơm ngay? Thấy vẻ mặt đau lòng của bé, la Gia tề cười tỏ vẻ không sao cả. Thật ra sáng nào cậu cũng đi ra ngoài lượm củi thường ngày chỉ lượm một ít nên luôn về trước khi cô bé thức dậy. Nhưng mùa thu sắp đến, nếu không chuẩn bị nhiều một chút thì đến mùa đông biết làm sao chứ. Sống chung với nha nha không thể để bé bị lạnh cóng, vì thế từ hôm nay trở đi cậu không chỉ đi lượm củi vào sáng sớm, ban ngày cậu cũng phải đi, nếu không thì không thể trải qua mùa đông dài đẳng đẵng được. Thấy đối phương không để ý đến câu hỏi của mình, mang củi bỏ vào nhà kho ở sân sau, nha nha thầm mắng bản thân ngu ngốc, bây giờ bọn họ nấu cơm không có ai cung cấp cho bắp ngô củi khô rơm dạ, dĩ nhiên phải ra ngoài lượm củi rồi, thế mà bé lại quên mất việc này không phải mỗi ngày tên nhóc này đều dậy sớm ra ngoài lượm củi rồi mới trở về nấu cơm chứ vất vả như vậy mà cậu chẳng than vãn gì cả ôi nha nha ngoan quá đã rửa sạch thức ăn rồi hả là gia tề vui vẻ nhìn cô bé nhìn sao đều thấy bảo bối nhà mình cực kỳ đáng yêu nha nha được khen trong lòng hơi chua xót đứa nhóc này thật sự coi mình còn nhỏ hay bởi vì lâu rồi không được ai quan tâm cứ mỗi lần bé làm chút việc dù là việc nhỏ thì cậu đều rất vui vẻ Anh, hàng ngày anh đều ra ngoài lượm củi hả? Thấy đối phương thuần thục cười quần áo cũng dùng để đi lượm củi sang một bên rồi thay quần áo mặc thường ngày, hiển nhiên là mỗi ngày đều làm. Nha nha, sắp tới mùa đông rồi, anh muốn chuẩn bị nhiều củi để giữ lại dự trữ qua mùa đông cho nên ban ngày anh không thể ở nhà với em được em phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được chạy loạn biết chưa? Tuy rằng bình thường nha nha rất ngoan, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ khiến la gia tề lo lắng dặn đi dặn lại. Anh, anh muốn kiếm bao nhiêu củi? cùi cho một mùa đông, đứa nhỏ này mới 9 tuổi thôi. Trong lòng nha nha do dự, bé thật sự có thể coi như không thấy sao. Hơn nữa không chỉ mùa đông năm nay, những mùa đông tới đứa nhỏ này đều sẽ chăm sóc cho mình như vậy, bé thật sự nhẫn tâm sao. Em yên tâm, nhất định anh sẽ không để nha nha bị lạnh cóng, em chỉ cần khỏe mạnh ngoan ngoãn ở nhà đợi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Là ra tề lấy khăn tay lau mặt trong mắt cậu lộ rõ ý cười. Chỉ cần mỗi ngày về nhà được nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô bé gọi anh thì cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Ăn sáng xong, thấy la ra tề lại thay quần áo cũng muốn đi ra ngoài lượm củi, nhà nhà không nhịn được kéo quần áo đối phương, anh lời đến bên miệng lại không thể nói nên lời. Bây giờ người trong thôn luôn nói mình khắc chết mẹ, hấp thụ tinh khí con người, nếu cậu biết mình có thể dịch truyền đồ vào trong không gian rồi sợ hãi thì làm sao đây? Nếu cậu đuổi mình đi thì biết làm sao? Bây giờ bé mới phát hiện chính mình đã hoàn toàn dựa dẫm vào đứa nhỏ chưa cao lớn này, nếu cậu cũng sợ mình thì bé thật sự chẳng còn gì cả. Hà, Nha Nha ngoan, đừng sợ anh sẽ nhanh chóng quay về, giống như lên núi mỗi ngày thôi, chờ anh về sẽ mang đồ ăn cho em. Hôm nay bảo căn đồng ý cho cậu bánh bao rau cải, Nha Nha nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Thấy đối phương khoát tay cười với mình, cuối cùng Nha Nha không nói ra, bé thật sự không dám nói, bé rất sợ. Nhìn bánh bao rau cải làm từ bột ngô trong chén mình, nha nha không muốn ăn. Cậu luôn như thế, đổi được món ăn ngon đều cho mình ăn, như vậy thì sao cơ thể cậu chịu nổi. Sao vậy, không muốn ăn, là gia tề ngạc nhiên hỏi khi thấy vẻ mặt bé con nhăn nhó nhìn bánh bao rau. Không thể nào, người rất thơm mà, nếu không phải vì muốn để dành cho nha nha thì dù nguội lạnh cậu vẫn ăn. Thấy sự quan tâm trong mắt đối phương, nha nha lại tự mắng bản thân quái đàn làm cho cậu lo lắng, bé nở nụ cười rồi cầm bánh bao trong chén lên bẻ làm đôi, đặt một nửa vào chén la gia tề sau đó nũng nịu nói, chúng ta cùng ăn. Ha ha, nha nha luôn hiểu chuyện như vậy. La gia tề vui vẻ xoa đầu nha nha, cậu lớn rồi đáng lẽ không cần thấy vui mừng thế, nhưng cậu thật sự nghĩ như vậy. Mỗi lần ăn cái gì cô bé đều muốn chia cho mình một phần, thật sự là hiểu chuyện hơn nhiều đứa nhỏ trong thôn. Ngoan, em ăn đi, anh ăn rồi. Một cái bánh bao rau cải vừa đủ cho nha nha ăn một bữa, nếu mình ăn nửa cái thì bé phải ăn thêm nửa chén cháo mới no, ngày ngày ăn cháo ngô cậu cũng ngán rồi huống chi nha nha. Nghĩ xong, cậu cười định thả bánh bao lại trong chén đối phương. Nha nha giơ tay che chén của mình lại, trừng mắt nhìn la gia tề nói, nếu anh không ăn, buổi chiều em sẽ đi lượm củi, không cho em đi thì ở nhà em không nghe lời nữa. Bé không phải con nít thật sự không biết bướng bỉnh không ngoan phải làm sao cho nên chỉ có thể ngây thơ dùng lời nói uy hiếp đối phương. Quả nhiên, la gia tề bị lời uy hiếp này của bé chọc cười trong lòng rất tự hào nghĩ nhìn nha nha đáng yêu của cậu đi. Cả khi nói như vậy mà vẫn khiến người khác muốn yêu thương từ đáy lòng. Thấy đối phương không để ý đến lời nói của mình, nha nha nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé xị xuống, co mày nghiêm túc nói, em nói thật, anh không ăn em cũng không thèm ăn, nếu không ăn cẩn thận em khóc cho anh xem. Bé thật sự rất nghiêm túc, đừng coi lời nói của bé như gió thoảng. Thấy ánh mắt chăm chú của bé, la gia tề bất đắc dĩ thỏa hiệp, ăn thì ăn cùng lắm thì chiều nay dành chút thời gian đi mua điểm tâm ngon cho cô bé ăn. Ta là đường danh giới, anh, anh mang thùng đi làm gì? Nha Nha tò mò nhìn La Gia Tề, mỗi lần đi ra ngoài cậu đều đeo chéo cái túi vảy, sao hôm nay mang thùng. Anh xem có thể bắt cá hay không, buổi tối làm cá hấp cho Nha Nha ăn. La Gia Tề có khuôn có dạng sách cái thùng nhỏ đi ra ngoài. Anh, nước có sâu không, có nguy hiểm hay không? Trải qua giáo dục ở đời trước, điều đầu tiên Nha Nha nghĩ đến là an toàn, nghe nói có nhiều đứa trẻ vì chơi đùa dưới sông mà chết đuối, bé chỉ còn một người thân nên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Là ra tề cười xoa đầu nhỏ của nha nha nói, yên tâm, nước sông thôn chúng ta rất thấp, nơi sâu nhất còn chưa cao tới đùi anh, nhưng mà đối với em có hơi sâu một chút, em ngoan ngoãn chờ ở nhà chờ anh mang thịt về cho em ăn. Nói xong, mang theo thùng bước đi. Ăn thịt, anh nói sai rồi, phải là ăn cá mới đúng, nhưng bé rất to mò, nước cạn như thế sẽ có cá sao? Sự thật chứng minh, sông nhỏ đúng là không có cá gì, cho trẻ con bắt hai con cá nhỏ chơi thì được chứ muốn làm một bữa ăn. Quá miễn cưỡng rồi, buổi tối nhìn nửa thùng ếch và hai con cá nhỏ to chưa bằng bàn tay của mình trong lòng nha nha dâng lên dự cảm xấu, chẳng lẽ thật sự thịt ăn sao? Anh bắt nhiều ếch vậy làm gì? Thật dọa người đấy, bé kiên quyết không ăn. À cái này hả, ngày mai dùng để đổi đồ đặc với bọn nhỏ trong thôn, bọn nó không dám bắt nhưng muốn chơi, ngày mai anh đổi lấy bánh bột ngô cho nha nha ăn. Nói xong, cậu cười lấy một bình nhỏ chứa một con ếch cho nha nha, đưa bé vào trong sân, dặn dò nói. Ngoan ngoãn ở đây chơi, anh hấp cá cho em, một lát sẽ gọi em ăn cơm. Hấp cá, hai con cá chỉ to bằng lòng bàn tay. Dĩ nhiên nếu đúng là một đứa nhỏ 4 tuổi thì ăn đủ rồi, cũng không biết cái gì dám ăn cái gì không dám ăn. huống chi từ trước đến giờ có được ăn cá mấy lần đâu mà biết cá có hình dạng thế nào. Nhưng ai bảo nha nha không phải đứa nhỏ 4 tuổi chứ. Vì thế bé dối dám chờ trong đầu không ngừng nghĩ một lát sau la ra tề bưng lên một chậu ếch thì bé nên từ chối sao đây. Đến đây ăn cá đi nha nha. Nhìn đối phương bỏ một cái chén nhỏ xuống trước mặt mình, nha nha ngây ngần cả người cái mũi chua chua. Suýt nữa bé đã khóc đó là một chén thịt nhỏ, nếu là tiểu nha nha trước đây có lẽ sẽ coi đây là cá nhưng bé biết đây là thịt ếch mà đối phương xé từ đống ếch kia. Lúc ở hiện đại bé chưa từng ăn thịt ếch nhưng người trong nhà đã ăn qua, nghe nói con lớn đầu còn ăn được chút chứ nhỏ thì không có bao nhiêu thịt nghĩ cũng biết một đống bàn tay ếch có thể có bao nhiêu thịt cậu gom đủ một chén thịt ếch không ra đã phí bao nhiêu công sức. Nha nha, nhanh ăn đi anh vừa ăn thử rồi, rất thơm ngon. Thấy cô bé ngẩn người nhìn thịt cá trong lòng la ra tề hơi trột dạ, sau lại suy nghĩ một chút chắc cô bé không biết đâu, dù sao mình làm sạch như vậy bé không thể nhìn ra được. Không phải cậu không muốn làm cá cho Nha Nha ăn, nhưng là thật sự không có cá, luôn muốn làm chút thịt để thẩm bổ cho cô bé, nhưng giờ trừ bỏ cái này cậu thật sự không nghĩ ra biện pháp khác. Thấy sự khẩn trương trong mắt đối phương, Nha Nha cười gật đầu vui vẻ nói, dạ ngửi là thấy thơm rồi, em ăn ngay. Vừa nãy nghĩ muốn nói lời từ chối thì đều nuốt lại, bé không thể lãng phí công sức của cậu được, không thể làm cậu đau lòng. Thấy Nha Nha ăn rất vui vẻ, La Gia Tề cũng phấn chấn gấp rau xanh ăn, trong lòng hài lòng nghĩ, bé con thích như vậy thì hôm khác mình sẽ đi bắt nữa. Bọn ếch nhỏ đáng thương, tai họa của bọn mày sắp tới rồi. Chương 22, vất vả cả ngày, La Gia Tề ngã lên giường mới cảm thấy cơ thể mỏi mệt mơ mơ màng màng muốn ngủ thì phát giác bé con bên cạnh nắm tay mình hí hoáy. Sao, Nha Nha làm sao vậy, ngủ không được, muốn anh kể chuyện xưa cho em nghe không? Đối với Nha Nha, cậu rất có kiên nhẫn, chỉ cần nghĩ phải nuôi cô bé trắng trẻo mập mạc, để cô bé ngày ngày cười với bản thân thì cậu lập tức tràn trề sinh lực. Nhẹ nhàng xoa vết sức trên tay đối phương, Nha Nha đau lòng hỏi anh có đau không? Không đau anh là con trai, bàn tay rất cứng, không giống Nha Nha là bé gái nên tay rất nhỏ và mềm mại. La ra Tề cười chuyển đề tài nhìn bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô bé trong lòng hơi không hài lòng. Vẫn gầy so với mùa đông năm trước cậu phải nghĩ biện pháp tốt hơn để nuôi đám thịt kia trở lại Anh, bọn họ đều nói em không phải đứa trẻ bình thường, sẽ khắc người, nếu em thật sự không bình thường, anh có chán ghét em hay không? Bé muốn đánh cược một ván, bé thật sự không đành lòng nhìn cậu vất vả nữa Hôm nay cậu lượm vài bó củi mà vai đã xanh tím, nhìn đứa nhỏ này vì mình mà phải gánh vác trọng trách nặng nề như vậy làm bé rất đau lòng Cô bé ngốc em đừng nghe bọn họ nói bừa, họ nói không đúng đâu, nha nha chúng ta đáng yêu như vậy thì sao lại không bình thường, không phải anh vẫn rất tốt sao. Bề ngoài la ra tề làm bộ như không thèm để y an ủi nha nha trong lòng thì thầm oán hận những người truyền lời đồn nhảm này. Tuy rằng lúc trước vì muốn nha nha giữ lại bên cạnh cậu từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng rốt của cậu không nỡ tổn thương bé, không ngờ cô bé vẫn phải chịu đựng những lời đồn vô căn cứ này. Nha nha, nói cho anh biết, gần đây lại có ai bàn tán gì sao? Nếu cậu biết nhất định cậu sẽ không để yên cho người đó. Không phải, em chỉ muốn hỏi, anh, nếu em thật sự không phải đứa trẻ bình thường thì anh còn thích em không? Không biết rằng trong lòng cậu đã nghĩ trạch hướng, nha nha khẩn trương muốn biết đáp án. Cho dù đáp án này vì để an ủi bé, bé vẫn hy vọng được tiếp thêm dũng khí từ cậu. Em đang nghĩ cái gì đấy? Là ra tề buồn cười xoa đầu bé, sau đó thấy dáng vẻ bé kiên trì nhìn mình thì nghiêm túc nói. Nếu nha nha thật sự không phải đứa nhỏ bình thường, anh vẫn thích nha nha nhất nha nha, trên thế gian này anh đã không có người nhà, anh chỉ có em, cho dù nha nha có thế nào thì anh đều sẽ luôn thích. Đúng vậy, trên thế giới này bọn họ chỉ có lẫn nhau, bộ dáng cha mẹ anh trai cậu đều sắp quên sạch sẽ cậu không biết còn có ngày được gặp lại bọn họ hay không. Cô bé trước mặt này là người thân duy nhất của cậu hiện tại, cho dù bé không phải đứa nhỏ bình thường, dù bé thật sự có thể khác người, chỉ cần bản thân còn sống thì cậu vẫn sẽ ở cùng bé, vĩnh viễn không buông tay. Nha nha cảm nhận được sự chân thành của đối phương, bé nắm chặt bàn tay không lớn nhưng rắn chắc của cậu âm thầm hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi căng thẳng nói, anh em có một bí mật nhỏ, không dám nói cho ai biết hôm nay nói cho anh, anh đừng chán ghét em nha. Sao? La Gia Tề vừa nghe tinh thần lập tức tỉnh táo, Nha Nha có bí mật. Bà ngoại có biết không? Đây là ý nghĩ đầu tiên của cậu, cậu muốn biết ở trong lòng đối phương cậu có phải là người đặc biệt nhất hay không? Không biết, Nha Nha rất thành thật lắc đầu, không biết rằng lời nói của bản thân đã làm thỏa mãn đứa nhỏ đối diện có tính độc chiếm phức tạp kia. Nghe nói cả bà ngoại cũng không biết, La Gia Tề vui vẻ, cậu hưng phấn ngồi dậy chờ nghe bí mật nhỏ của Nha Nha. Anh em muốn cho anh xem, anh đừng sợ nha. Lập tức chia sẻ bí mật lớn nhất của mình với người khác, trong lòng nha nha hơi khẩn trương. Yên tâm, anh không sợ đâu. Ngoài miệng thoải mái đồng ý cậu cũng không để trong lòng, cô bé chỉ ở trong nhà thì có bí mật gì lớn chứ, cậu chỉ vui vẻ khi đối phương chia sẻ bí mật với mình thôi. Nhưng ngay sau đó cậu thật sự kinh hãi, cái chăn đắp phía trên hai người bỗng nhiên biến mất. Này, nha nha chăn, chăn đi đâu rồi? Là do cậu hoa mắt sao? Chăn thế nhưng không thấy. Gặp đối phương vẫn còn nói được không bị dọa đến ngất xỉu, nha nha lại phóng chăn ra. Đây là, vừa nãy chăn không thấy mà, không phải hắn hoa mắt chứ. Trong lòng nha nha mặc niệm đi ra, vài thứ trái cây còn lại trong không gian đột ngột rớt ra. Là ra thề ngần người nhìn trái cây hồi lâu mới thốt ra một câu, nha nha em là thần tiên có thể biến ra đồ vật. Nói xong, cậu căng thẳng nhìn cô bé trước mặt, nếu nha nha thật sự là thần tiên, vậy có phải ngày nào đó sẽ trở về trời, sẽ không thể làm vợ mình nữa hay không? Không phải, nếu em là thần tiên thì bà ngoại và mẹ sẽ không phải chết. Tiểu nha nha nghĩ đến thì buồn bực, em có thể thấy hoặc đụng đến thứ gì đều bỏ vào không gian, sau đó khi muốn cho nó đi ra thì dùng năng lực xuất nó ra, khi còn bé đã có nhưng em phát hiện mọi người đều không có nên vẫn không dám nói. Vậy sao bây giờ lại nói? Kỳ thật những lời này của La Gia Tề hoàn toàn là hỏi xuôi theo giọng điệu nha nha cậu vẫn còn đắm chìm trong sự chấn động vừa rồi, trời ạ. Vật kia thật sự bỗng xuất hiện, rất thần kỳ, bởi vì anh vác củi rất vất vả, em có không gian có thể giúp anh dịch truyền củi, anh không cần phải khổ cực như vậy. Nếu không bé có thể vĩnh viễn che giấu bí mật này, ai cũng không nói cho. Lời nói của cô bé khiến La Gia Tề hoàn toàn quên khiếp sợ vừa rồi, truyền thành cảm động nồng đậm. Cậu vẫn là đứa nhỏ, đối với những chuyện cầu quái ly kỳ có năng lực tiếp nhận mạnh mẽ hơn chút so với người lớn. Hướng chi cầu càng để ý đến tấm lòng của Nha Nha chưa từng có người thổ lộ bí mật của mình đối với người khác chỉ đơn giản vì đau lòng người đó vác củi quá cực khổ. Đã bao lâu không có ai đau lòng cho cậu rồi? Nha Nha cậu thật sự không có cách nào không thương bé. Lý trí đều trở về, đầu óc cậu cũng bắt đầu quay, Nha Nha thời điểm em thua đồ vào và xuất đồ ra có chỗ nào không thoải mái hay không? Có khó chịu ở đâu không? Cơ thể của cô bé mới là quan trọng nhất cậu vĩnh viễn không quên. Không có, vẫn tốt. Gặp dáng vẻ đối phương bình thường, còn biết quan tâm cơ thể của mình, rốt cuộc nha nha yên tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra tươi cười. Vậy là tốt rồi, nhớ rõ, về sau trăm ngàn lần đừng để ai thấy chuyện em có thể dịch chuyển đồ ai đều không được biết không. Vốn người trong thôn hay bàn luận về nha nha, nếu để người ta biết nha nha có bản lĩnh thần kỳ này thì không biết bọn họ sẽ nói như thế nào. Dạ, ngoại trừ anh em không nói cho ai hết. La Gia Tề vui vẻ bọc cô bé vào trong chăn rồi ôm vào lòng, sau đó hương phấn bắt đầu tìm hiểu không gian của bé, nha nha trong không gian của em có những gì. Không gian, vừa nãy hình như nha nha gọi như vậy. Nghĩ lại cậu cũng không nghiên cứu cái này, không quan trọng. Có rau dại trái cây nữa, đều hái lúc lên núi, vẫn không dám lấy ra. Lúc lên núi, không có bị hư sao, trong nháy mắt La Gia Tề bắt được vấn đề mấu chốt. Không có, những thứ hái cùng bà ngoại vẫn còn tốt tuyệt đối không hư. Nói xong, bé lấy ra một đống rau cải trên núi. Sẽ không hư, là gia tề thật sự hưng phấn, có không gian thần kỳ này, hai người bọn họ còn sợ gì mùa đông. Tiểu nha nha dối dắm một ngày, hiện tại rốt cuộc nói ra bí mật lớn nhất trong lòng nên an tâm ngủ. Là gia tề lại không ngủ được trong đầu cậu luôn suy nghĩ nên lợi dụng không gian này như thế nào để hai người có cuộc sống an ổn qua mùa đông. Ở trong lòng cậu, Nha Nha chính là của cậu, đương nhiên, đồ của mình cũng đều là của Nha Nha, hai người bọn họ sẽ sống cùng nhau suốt đời, sau khi chết cũng muốn chung quan tài, không phân chia của anh của em gì cả. Cho nên, cậu tinh thần phấn khởi nghiên cứu cuộc sống tương lai, không có nửa điểm buồn ngủ. Tuy rằng một đêm không ngủ, ngày hôm sau La Gia Tề vẫn dậy sớm, nấu cơm rồi giống như mọi khi gọi Nha Nha dậy ăn cơm. Gặp đối phương không có gì khác thường, Nha Nha xem như hoàn toàn yên tâm. Đôi khi trong lòng giữ bí mật mà không có ai để chia sẻ thật sự rất khó chịu Hiện tại có người chia sẻ bí mật còn có thể cải thiện cuộc sống thật là không thể tốt hơn Buổi sáng hôm đó, La Gia Tề bảo Nha Nha ở nhà chờ cậu đi lượm củi cành cây trên núi rải rác khắp nơi Cậu không nỡ để Nha Nha đi khắp nơi tìm củi cho nên vẫn là cậu lượm hết rồi mang Nha Nha tới là được rồi Trong cuộc sống sau này Hai đứa bé kia như hai con chuột nhỏ, lén lén dự trữ đủ loại thức ăn để chú đông, rau cải tươi trên núi, nấm mọc lên sau cơn mưa, trái cây đỏ mọng, một nhà kho đầy củi đốt có những thứ này, hai người tin tưởng mùa đông năm nay sẽ không cảm thấy rét lạnh. Chương 23, chúng ta đi đâu vậy anh? Sao hôm nay phải đi xa thế? Nha nha kéo tay la gia tề tò mò hỏi. Thật sự rất xa, chủ yếu nhất chính là con đường này vô cùng xa lạ, dường như bọn họ chưa từng đi qua vùng núi này bé đã rất quen thuộc la gia tề tìm kiếm đồ khắp núi gom góp lại một chỗ rồi chờ bé đến dịch truyền đúng lúc bây giờ là mùa thu người lớn trong thôn không có thời gian lên núi vừa vặn thuận tiện cho hai anh em họ nha nha mệt mỏi đến anh cõng em nói xong la gia tề ngồi xổm người xuống muốn cõng nha nha em chưa mệt chỉ là tò mò hình như từ trước đến nay chúng ta chưa từng đi xa như vậy Nha nha tránh một bên từ chối để đối phương cõng, con đường này vốn khó đi, còn cõng bé nữa thì thật đúng là làm khó cho cậu. Ha ha, sắp đến rồi, ở ngay phía trước. Lúc trước vì con đường này không có người đi nên mới chọn nơi này, gần quá rất phiền phức. Là ra tề cười tuồng tìm đứng dậy kéo tay cô bé tiếp tục đi. Gặp đối phương không chịu nói, nha nha khinh khỉnh cũng không hỏi lại, dù sao lát nữa bé sẽ biết chuyện gì xảy ra, không cần cầu cậu khiến cậu đắc ý. Đi một lúc nữa, rốt cuộc đi tới nơi mà cậu nói không có ai biết, nhìn thấy một mảng lớn bắp trước mắt nha nha kinh ngạc nhìn La Gia Tề, anh, đây đều là anh chồng. Đều của nhà chúng ta sao? Trời ạ, anh trai này có khả năng tiên đoán quá đi. Có số bắp này, cả mùa đông này hai người bọn họ không cần lo sẽ bị đói bụng rồi. Đúng vậy, nha nha nhìn đi, bắp lớn lên rất tốt, anh không ngờ nó sẽ phát triển tốt thế. La Gia Tề hưng phấn đi vào giữa đống bắp, nhìn bắp trưởng thành không nhịn được cười nói. Mùa đông năm trước cậu đã hỏi bà ngoại về đặc tính các loại cây trồng. Sau đó phát hiện độ ẩm đất là yêu cầu tối thiểu của bắp. Cho nên đầu mùa xuân, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi của người trong đội, cậu lén lấy một chút hạt giống bắp, bạo gan đến một vùng không ai biết sâu trong núi. Cậu không hiểu phải chọn đất thế nào, chỉ dựa theo kiểu dáng đất của mọi người rồi trôn xuống coi như xong chuyện. Không ngờ vậy mà thật sự trưởng thành. Có số bắp này, tiểu nha nha của cậu không phải sợ đói bụng rồi. Là ra tề tìm một chỗ sạch sẽ để cho nha nha ngồi xuống, loại công việc này nha nha đâu thể làm được. Cậu thả cái giỏ trúc trên lưng dùng để che giấu xuống, sắn tay áo lên bắt đầu nhổ bắp non. Dù sao có không gian của nha nha, cột chung một chỗ dịch chuyển về rồi thư thư tách còn lại thân bắp vừa vặn đặt trong nhà kho, giữ để phơi nhóm lửa, một công đôi việc không gian của nha nha thật sự quá tốt. Bởi vì không tốn thời gian tìm cho nên tốc độ rất nhanh, không tới một tiếng một mảng lớn đều trụi lùi. Nhìn một đống bắp non trong không gian, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nha Nha vui mừng. Mặc kệ nói như thế nào, mùa đông năm nay không phải đói bụng, hai người có thể bình an qua năm mới. Về tới nhà, hai người vội vàng đóng cửa lại, dịch chuyển bắp non trong không gian ra mảnh đất trống trong sân. Gặp Nha Nha vui vẻ dùng tay tẽ bắp la ra tề không ngăn cản, dặn dò hai câu rồi xoay người đi làm cơm. trời vui thì để bé chơi đi, không để bị thương là được. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau tách bắp. Có thể vùng núi kia thật sự rất tốt cho nên thân bắp đều dài, nhìn bắp vàng tươi, trong lòng hai người khỏi phải nói càng thêm vui vẻ. Nha nha, buổi tối anh lục bắp cho em ăn nhé. Có mấy bắp ngô non, có thể luộc ăn, nếu không đem phơi khô cũng không tạo ra thêm thinh bột. Dạ, tiểu nha nha cười híp mắt tuy rằng bắp này không có mùi vị ngon giống bắp công nghệ cao trong tương lai, nhưng đây chính là do nhà bọn họ tự mình trồng, nhất định ăn ngon. Mang bắp đã tách ra sân sau phơi, nhà nhà đưa tay chạm vào đống thân bắp còn lại, dịch chuyển vào không gian, rồi thả tới nhà kho từ từ hong khô để làm củi đốt. Gặp cô bé giúp đỡ để cho bản thân tiết kiệm thời gian, la ra tề tự hào cười ai nói nha nha nhà bọn họ là tai tinh. Rõ ràng chính là một tiểu phúc tinh, bản thân luôn nghĩ phải chăm sóc cô bé nhiều hơn, nhưng hiện tại vì có cô bé nên cậu mới tiết kiệm được nhiều sức lực, ai từng gặp qua tai tinh nào đáng yêu như vậy chưa? Thật là không có ánh mắt. Dường như mùa đông năm nay đặc biệt đến sớm còn chưa thu hoạch thực phẩm xong thì tuyết đã bắt đầu rơi. Vì phải thu hoạch lương thực gấp trong thôn người nào có thể làm việc đều nóng lòng ra ngoài làm cả những đứa nhỏ choai choai đều đi theo làm việc. Nhưng bầu không khí nhiệt liệt khẩn trương này lại chẳng liên quan tới hai người nhà nha nha. Bởi vì hai người bọn họ một người không được người trong thôn thừa nhận, một người tuy rằng được thừa nhận nhưng qua năm mới 5 tuổi. Hơn nữa vì những tin nhảm mấy ngày nay, người trong thôn từ nhỏ đến lớn đều không thích tiếp xúc với nha nha. May mà bé còn nhỏ, ngoài la gia tề hay dẫn bé lên núi thì bé chẳng có cơ hội đi ra ngoài, nếu không đám khỉ nhỏ trong thôn này không biết còn nói bé thế nào. Bên ngoài người người cuống cuồng thu hoạch gấp mùa màng không cảm thấy rét lạnh trong nhà la gia tề cũng chưa từng có ấm áp như vậy. Cùng ông nội tới thôn này là vào giờ tí mùa đông, lúc ấy trong nhà không gì để đốt cơ thể ông nội lại không tốt, trong thôn có vài người có giao tình tốt với ông nội nên giúp đỡ cho chút củi đốt. Hai ông cháu tiết kiệm để đốt toàn bộ căn phòng chỗ nóng hồi duy nhất chính là giường lò. Năm thứ hai chỉ còn lại bản thân, không có kinh nghiệm lại không ai quan tâm, nhặt chút củi xài tiết kiệm cũng chỉ được vài ngày, suýt nữa làm bản thân chết khóng. Năm nay tốt lắm, có không gian của nha nha cậu nhặt không ít củi, từng đó củi bọn họ có thể mặc sức đốt đến mùa hè sang năm đều có thừa. Trong phòng ấm áp, la gia tề lấy một cái bát lớn cầm bắp đi xuống trà sát bắp này muốn ăn phải sát xuống, nếu không nằm trên củi ăn thế nào. Trà sát bắp ngô là công việc rất tốn sức tay tiểu nha nha quá bé nên không làm được việc này. Bởi vậy cậu ngồi bên cạnh vừa làm vừa trò chuyện với cô bé, tiện tay hái loại rau dại mà buổi trưa muốn ăn nhìn nha nha duỗi tay lộ ra một đoạn áo bông la ra tề thầm nhíu mày quần áo của cậu khá tốt bởi vì ở nhà còn rất nhiều quần áo hồi nhỏ của anh trai tuy rằng đã nhiều năm nhưng có mặc là tốt lắm rồi đâu dám chọn lựa nhưng nha nha thì hơi phiền toái quần áo trong nhà chờ đến lúc bản thân không mặc được thì thực sự nó đã hỏng chẳng ai dám mặc và lại bé con nha nha xinh đẹp như vậy sao có thể mặc quần áo con trai a không biết quần áo của mẹ còn hay không Lát nữa đi phòng phía tây xem thử, nếu có thì có thể sửa vài cây áo bông nhỏ cho cô bé. Trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài miệng không nói gì, bởi vì cậu sợ ngộ nhỡ không tìm thấy khiến cô bé thất vọng. Ăn cơm xong, cậu dọn dẹp bát đũa rồi trực tiếp đến phòng phía tây. Phòng này đã lâu không có người ở, nghe nói trước khi mình sinh ra mẹ đã dẫn anh trai lên huyện sống với cha, sau đó chưa từng trở về. Mở toàn bộ ngăn tủ trước kia ra thế mà thật sự tìm thấy mấy bộ quần áo mẹ để lại. Ổn quần áo trong lòng la Gia tề thản nhiên hoài niệm nhà trên huyện từ lâu đã thuộc về người khác càng không cần nói đến đồ bên trong. Hiện tại mấy bộ quần áo này có thể là vật kỷ niệm mẹ để lại. Nhưng mà đối với cậu kỷ niệm vĩnh viễn là kỷ niệm không quan trọng bằng người sống bên cạnh. Cậu lấy một bộ có lẽ là áo bông cũ mặc mùa đông của mẹ lại lấy một cái áo khoác mới mẻ nhất số còn lại nhét về trong tủ chờ khi cần dùng lại đến lấy. Anh, anh đang làm cái gì vậy? Mới nãy nhìn thấy cậu loay hoay với mấy tờ tiền, sao bây giờ còn chưa xong nữa? Hiện tại trong nhà có lương thực có đồ ăn, cậu muốn đổi cái gì sao? Là ra tề hơi buồn bực cậu nhìn mấy tờ tiền giấy dùng hộ khẩu nha nha lĩnh về ai cũng không nỡ lấy nhờ người ta làm quần áo. Nha nha còn nhỏ, đồ lĩnh được càng ít mấy thứ này vừa vặn có thể đổi chút bột mì và thịt để lúc đến năm mới làm sủi cào cho bé con ăn, đương nhiên có thể gói kỹ đẹp không thì nói sao? Lúc này nếu dùng thì lễ mừng năm mới sẽ không đủ, năm thứ nhất bà ngoại rời đi dù thế nào cũng phải làm cho bé được giống như năm trước. Anh đang nghĩ có thể đổi bao nhiêu thịt cho nha nha ăn đón năm mới. Nhìn cô bé trắng mịn sáp tới bên cạnh la gia tề cười cất tiền giấy đi chuẩn bị nghĩ biện pháp khác. Biện pháp do con người nghĩ ra, theo như ông nội cậu nói, có người còn chết vì nín tiêu cơ mà. Cho nên cậu quyết định không đụng đến mấy thứ này, giữ lại dùng cho nha nha đón năm mới. Thịt A. Trong lòng nha nha cảm khái một tiếng, dường như đã lâu bé chưa ăn thịt nhưng mà bé rất thỏa mãn đối với cuộc sống hiện tại ở trong phòng ấm áp, có thể ăn cơm no, đối với đứa nhỏ như bé như vậy đã là hạnh phúc lớn nhất. Nói vậy thôi, đâu thể mất hứng nói không muốn ăn thịt. Cho nên bé cười tùm tìm tựa vào người cậu nói, anh, đủ để chúng ta gói sủi cảo không? Kỳ thật trong lòng bé vừa tính toán một phen, có mấy thứ này, 30 cái sủi cảo hẳn là không có vấn đề. Đủ, dù thế nào anh cũng phải để con mèo nhỏ của chúng ta được ăn sủi cảo. Nhìn dáng vẻ nũng nhịu của bé con tâm trạng la gia tề không thể tốt hơn. Giờ này năm trước cậu còn vì hai cây bắp mà bị người ta rượt đuổi, bây giờ trong nhà cậu có củi có lương thực và tiểu nha nha thích làm nũng. Cậu tin tưởng cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt, hai người sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Trường 24, tiền nhiều trộm nhớ thương, gạo nhiều chuột nhớ đến. Lúc nãy cậu vừa một mình đối đầu với con chuột đến đây trộm gạo, con chuột kia cũng không may, vừa vặn bị cậu chắn giữa khe hở hai cái dương lớn, bởi vì kẽ hở quá nhỏ, nhảy đều nhảy không được, cứ thế bị cậu dùng gậy đập chết. Hừ, vất vả lắm tao mới có lương thực mà mày muốn ăn. Nghĩ đẹp nhỉ, là ra tề lau mồ hôi trên đầu, mắng một câu. Mấy ngày nay cậu ở nhà đến nỗi chậm chạp luôn rồi, nếu là mùa hè còn lên núi xuống nước, sao có thể vì một con chuột mà khiến đầu đầy mồ hôi. Mang con chuột chết và cây gậy định đi ra ngoài, đi nửa đường thì cậu dừng lại. Nhìn xuyên qua con chuột vừa mới chết bộ óc cậu xoay chuyển, đây chính là thịt đó, mọi người đừng hiểu lầm, dù đói đến điên cậu đều không muốn ăn thịt chuột cậu nghĩ đến đám động vật trên núi không tìm thấy thức ăn, nếu chúng nó thấy thịt chẳng phải sẽ vui mừng muốn chết sao. Cậu phải cẩn thận suy nghĩ, nghĩ xem làm sao để lợi dụng động vật này ăn thịt đổi lại càng nhiều người có thể ăn thịt. Anh, anh đang làm gì vậy? Nha nha tò mò nhìn la ra tề. Bé phát hiện bản thân ở trước mặt cậu bé này giống như đứa nhỏ cái gì đều không hiểu, chẳng lẽ bởi vì đứa trẻ nhà nghèo nên trưởng thành sớm? Hay vì trời sinh hai người có tranh lệch đây? Là ra tề lấy cây tre nhỏ gọt nhọn hai đầu thành xiên tre, nhìn độ lớn nhỏ vừa lòng rồi để qua một bên, tiếp tục làm xiên tre kế tiếp. Gặp cô bé tò mò nhìn mình, cậu cười giải thích anh đang làm xiên tre, lúc này trên núi không có gì ăn, động vật trong núi sắp đói đến điên rồi. Anh đặt một ít thịt viên lên núi, nhất định sẽ có động vật ăn, trong thịt viên chúng ta đặt xiên tre, chúng nó nuốt nguyên viên thịt vào tiêu hóa, rất có thể chúng sẽ bị đâm chết như vậy chúng ta có thịt để ăn rồi. Đây là biện pháp cậu nghĩ ra nhất thời, không biết sử dụng được hay không. Có thể thịt này quá ít vốn không đủ để đám động vật chú ý. Nhưng mà không thành công cũng không sao, không được thì đổi biện pháp khác dù sao cậu cũng đang rảnh rỗi. Trong mắt tiểu nha nha lộ ra sùng bái quá thông minh. Sao bé chưa từng nghĩ tới nhỉ? Quả nhiên có chỗ dựa vào nên chậm chạp rồi. Nhưng dù không chậm chạp hình như bé đều không thể nghĩ ra biện pháp này, xem ra chỉ số thông minh giữa người với người quả nhiên không giống nhau, nhưng mà. Anh, nhà chúng ta lấy thịt ở đâu? Chỉ có hai lần ăn thịt đều là thịt ếch, hiện tại ếch đều không bắt được, vậy lấy thịt chỗ nào? Ếch nha nha, mau ngủ đi, ngày mai anh phải lên núi nên cần thức dậy sớm. Chuyện còn chuột chết không nên cho nha nha biết rất đẫm máu, và lại bé biết nhất định ăn không vô. a nha nha ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi lấy chăn. Bé phát hiện chỉ cần chuyện đối phương không muốn bé biết thì đều che che giấu giấu như vậy. Mà bé hiểu có một số chuyện không phải cứ biết là tốt đối phương yên tâm, bé cũng an tâm, như bây giờ ở trong nhà chỉ có hai người tạo ra thịt. Á, dừng, bé không biết gì hết, đừng nghĩ nữa trải chăn, ngủ. Tuy rằng hai đứa bé nóng lòng muốn thấy kết quả, nhưng kết quả không phải đến nhanh như vậy. Cho nên sáng sớm la gia tề đi ra ngoài thả mồi nhử rồi như cũ về nhà nấu cơm, đợi đến sầm tối mới lên núi giỏ la một vòng, không ngờ vậy mà sách được một con gà rừng về. Thì ra gà có ăn thịt à? Nha nha cảm thắn, bé vẫn nghĩ rằng gà chỉ ăn thức ăn ra súc còn ăn thịt sao? Bé ngốc gà nhà ai mà không tự chạy đi kiếm thức ăn? Chẳng nhẽ các loại côn trùng không phải là thịt hả? Có lý do gì để bọn nó không ăn thịt? La Gia Tề vừa nói chuyện, vừa chuẩn bị củi nấu nước sôi, chuẩn bị vặt lông gà. Năm trước cậu cũng nhặt được một con gà suýt chết vì lạnh, lúc ấy bà ngoại đã làm như vậy, chí nhớ cậu rất tốt cho nên có khuôn có dạng bắt đầu vặt lông gà. Vặt xong lông gà, La Gia Tề tay chân lanh lẹ mổ bụng gà, rồi tìm chỗ dạ dày đâm vào một nửa cái xiên nhọn bằng tre. tham ăn là không đúng, nhà nhà ở một bên phụ giúp cười tùm tìm nói. Đôi mắt to tròn híp lại thành một đường thẳng, thỏa mãn nhìn con gà trắng mập, đây chính là thịt hàng thật giá thật đó. Là gia tề bị dáng vẻ của bé chọc cười ha hả, cậu chia gà ra làm hai rồi quay đầu thương lượng với Nha Nha, Nha Nha, nửa con gà này, anh muốn đưa đến cho nhà bà Vương phía đông. Nhà bà Vương chỉ có hai người già sống với nhau, bản thân đưa đến nửa con gà, nhờ bà sửa giúp áo bông cho Nha Nha, chắc hẳn đối phương sẽ đồng ý. Được. Là gia tề không phải người hào phóng, cậu cũng không có điều kiện để hào phóng, nếu như vậy cậu làm việc này nhất định có đạo lý của mình. Có lẽ do thiếu nợ ân tình của người khác, hoặc có việc gì đó cần nhờ đối phương, bé không thể giúp đỡ gì, chỉ cố gắng không gây trở ngại. Là gia tề bị đạp án rớt khoát này làm sững sờ, sau đó khó hiểu hỏi, nha nha không tức giận sao. Anh muốn tặng thịt cho người khác đó. nhóc con này thật sự rất tin tưởng cậu, hay là ngây ngô không biết cự tuyệt. Nếu là vế sau, cậu thật là tội ác tay trời. Anh thông minh nhất, làm gì cũng đúng. Nói xong, bé rất khẳng định gật đầu. La Gia Tề vui vẻ nở nụ cười, quả nhiên, Nha Nha đúng là người cậu yêu thương nhất. Đêm đó, La Gia Tề nhân lúc trời tối đi tới nhà họ Vương. Hai cụ nhà họ Vương nhìn thấy cậu đều ngạc nhiên, không biết đứa nhỏ này tới làm gì. Nhưng mà hai người có ấn tượng không tệ về cậu trong thôn có vài đứa nhỏ không ai trông nom thường xuyên đi xung quanh kiếm ăn. Tuy rằng những đứa nhỏ không ai quan tâm này quả thật rất đáng thương, nhưng bây giờ chẳng nhà ai dư giả thời gian dài mọi người càng thấy phiền. Chỉ có thằng nhóc la này luôn giặt quần áo mình sạch sẽ cũng chưa từng thấy thằng bé đến nhà nào xin ăn, giao dịch trao đổi với những đứa nhỏ khác trong thôn đều người tình tôi nguyện. Cho nên mọi người mắt nhắm mắt mở, không nói gì, nhưng ấn tượng trong lòng đối với đứa nhỏ này quả thật không tệ. Đây không phải thằng nhóc thứ hai nhà họ la sao. Mau vào đi, trời lạnh lắm, con tìm bà nội có việc gì không? Bà nội vương nhiệt tình kéo la gia tề vào trong nhà. Đứa nhỏ này tự mình bươn trải kiếm sống 2 năm, không hề mờ miệng nhờ và bọn họ cụ già mềm lòng, nghĩ nếu thực sự có chuyện gì khó khăn có thể giúp đỡ một tay. Là thế này bà nội vương, bà cũng biết bà nội đoạn đã không còn, hiện tại nha nha ở cùng với con, mùa đông dài rất lạnh. Nhưng áo bông nha nha là của năm ngoái, năm nay mặc đã nhỏ con tìm được hai món quần áo cũ của mẹ con, con muốn sửa lại cho em ấy mặc. Thế nhưng hai chúng con đều là đứa nhỏ nên không biết làm cho nên con muốn làm phiền bà giúp đỡ sửa dùm một chút. Trước tiên La Gia Tề nói rõ ràng mục đích đến của bản thân cũng để hai người nhìn xem quần áo bản thân mang đến, dù sao đều không được để đối phương nghĩ cậu đến để cho bọn họ đồ, họ sẽ không đồng ý nhìn vẻ mặt nhóc la ngại ngùng trong lòng bà nội vương cảm thấy rất khó chịu kỳ thật giao tình giữa bà và bà đoạn đã mất không tệ nhưng trong thôn đều nói đứa nhỏ kia khắc người đâu có ai vì chút giao tình mà mang tai tinh về nhà bây giờ thằng nhóc la này vì con bé đến nhờ vả mình nghĩ đến mặt mũi bà đoạn bà đâu thể từ chối nghĩ vậy bà tươi cười đồng ý được bà còn tưởng chuyện gì sau này có việc con cứ việc đến tìm bà nội bà nội lớn tuổi cái khác không làm được nhưng may vá không thành vấn đề con yên tâm đi Nói xong, bà nhận lấy bọc đồ, mở ra thấy một cái áo bông và một cái áo khoác của người lớn. Nhóc la, bề mặt cái áo bông này còn rất tốt, giữ lại cái này đi. Hiện tại phiếu lĩnh vải rất khó khăn. Một người phải góp cả năm mới có đủ bộ quần áo, có thể tiết kiệm nên tiết kiệm. Không sao, bà nội vương bà cứ dùng cái này đi, sắp đến lễ mừng năm mới rồi cũng nên để em ấy mặc đồ mới mẻ chút áo bông bé đã rất cũ. Nha nha của cậu lớn lên trắng trẻo mềm mại, thích hợp với màu sắc tươi sáng. Không có quần áo mới, làm món đồ mới mẻ cũng được. Còn đứa nhỏ này, bà nội vương khẽ than một tiếng. Bà đoạn nếu biết con đối xử tốt với nha nha như vậy, bà ấy ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt rồi. Chết đều không nhắm mắt còn không phải bởi vì không yên lòng cô cháu gái nhỏ này sao? Bà còn nghĩ đứa nhỏ kia sẽ khó qua mùa đông này, một cậu bé lớn nuôi một cô bé nhỏ, hai đứa trẻ sẽ trải qua như thế nào? Vừa nghĩ đến đó tâm bà cụ càng mềm nhũn đúng rồi bà nội hiện tại nha nha cỡ này này nói xong cậu so đến trước ngực mình rồi lại tìm trong bao vải ra hai sợi dây đây là chiều dài là con đỏ ước lượng từ quần áo của nha nha đoạn ngắn này là chiều rộng trời rất lạnh nên con không cho em ấy ra ngoài trời lạnh như thế bị bệnh thì làm sao thật là một đứa nhỏ chu đáo yên tâm trước đó vài ngày bà nội có gặp cô bé kia vẫn còn nhớ làm hơi lớn một chút nhất định mặc được Gặp bộ dáng cẩn thận của đứa nhỏ này trong lòng bà vương cảm khái. Cha thằng nhóc la này có tiền đồ, nếu không có chuyện kia chắc hiện tại đứa nhỏ này lớn lên không tệ chỉ tiếc hiện tại ai. Vậy thật sự cảm ơn bà nội vương, làm cho bà vất vả, đây là một chút tấm lòng của con, bà đừng khách khí. Nói xong, la gia tề mở bao giấy dầu trên tay mình đặt lên giường, bên trong có nửa con gà. Thứ này ở trong thôn coi như hiếm có, bây giờ lương thực nhà nhà đều đủ ăn, nhưng thịt lại quá ít gặp. Xem con đứa nhỏ này, bà nội chỉ giúp có chút việc con đưa cái này làm gì. Hai đứa nhỏ các con sống không dễ dàng, bà nội không thể giúp cái gì sao có thể lấy đồ của các con. Bà cụ nói xong lập tức nhét bao giấy dầu vào trong lòng cậu, bà và bạn già đều đồng thanh bảo cậu cầm lại đi. Đồ đưa ra rồi sao có thể cầm về. Là ra tề một bên cười đẩy về, một bên chân từ từ hướng ra ngoài phòng, bà nội vương, ông nội vương, đây là con kiếm được trên núi, hai người ăn ngon miệng. Nói xong, lùi đến cạnh cửa cậu xoay người bỏ chạy. Kiếm được trên núi ăn ngon miệng. Hai cụ già nghe xong lời này không đuổi theo nữa, vừa mở ra nhìn lại hối hận. Nửa con gà rừng, một đứa nhỏ không bao lớn như cậu bé chắc rất vất vả mới kiếm được một con gà. Này, làm sao bây giờ đây? Bây giờ tôi lập tức trả trở về. Bà nội vương không có biện pháp nhìn bạn già. Thôi, bà trả lại nó cũng có cách khác. Bà xem nó hai năm nay thả đói bụng đều không muốn xin một chén cơm. Đó là một đứa nhỏ có trí khí, sau này chúng ta nên giúp đỡ bọn chúng nhiều hơn, hai đứa bé này sống không dễ dàng. Ngẫm một phen, chưa từng thấy đứa nhỏ nhận ân tình của ai. Bà đoạn người duy nhất cứu giúp cậu đã không còn, hiện tại cậu lại thay người trong nhà nuôi một cô cháu gái nhỏ không ai muốn ai, thật là một cậu bé có lương tâm. Hai người này hoàn toàn không biết mình đã nghĩ trạch hướng, la ra tề không cần cơm thật ra là vì cậu có lòng tự trọng lớn, không muốn xem sắc mặt người khác không cần của bố thí. Nhưng đối với nha nha, đây chính là nàng dâu cậu đã sớm nhận định tuyệt đối không phải thay người trong nhà nuôi cháu gái. Nhưng mọi người không ai biết nội tình cho nên đều nhận định cậu là người có tình có nghĩa. mươi 25, tốc độ của bà Vương rất nhanh, bà thu lễ lớn như vậy sao có thể không dụng tâm nhiều chút chứ? Thế là chưa được hai ngày bà đã may xong một bộ áo bông nhỏ. Bà lão không hề lừa gạt lấy bông may thêm một lớp nữa, còn lấy vải lẻ có màu sắc rực rỡ may lên trên áo bông thành nút thắt tin chắc cô gái nào trong thôn nhìn thấy cũng đều thích. Trời càng lạnh, không biết lúc nào thằng nhóc la kia sẽ đến. Cụ bà nghĩ dù sao mình đang rảnh rỗi, tự mình đưa đi vậy. Về phần lời đồn khắc người kia, nếu thật sự gặp vài lần là có thể khắc người, vậy trong thôn này chắc chẳng ai sống được đâu. Dĩ nhiên, khiến bà lão thay đổi suy nghĩ như vậy. Một là do cảm thấy La Gia Tề hiểu chuyện, hai là không thể không kể công của nửa con gà kia. Đến cửa chính nhà họ La, bà Vương đánh giá xung quanh một chút tuyết trước cửa được quét sạch sành xanh, không có rác rưởi. Bà thầm gật đầu, đưa tay gõ cửa trong nhà có người không? Nhóc La có ở nhà không? Chỉ chốc lát sau, nghe được trong nhà có tiếng mở cửa, có người lên tiếng trả lời ai vậy, đến liền. Cửa chính vừa mở, La Gia Tề thò đầu ra, nhìn thấy là bà nội Vương thì vội vàng cười mở cửa, bà nội Vương. Sao bà đến đây, nhanh vào nhà ngồi, cậu đã nhìn thấy túi vải trong lòng đối phương, biết đây là áo bông đưa đến cho nha nha, thái độ càng nhiệt tình. Khuôn mặt tươi cười chào đón ai cũng thích bà vương vui vẻ bước qua cửa, vừa đi vừa nói áo bông này làm xong rồi nhưng không biết lúc nào con đến lấy, bà rảnh rỗi không có việc gì nên đưa tới cho con ôi, cái sân nhỏ này này dọn dẹp thật gọn gàng. Bà thật không ngờ trong sân được dọn dẹp sạch sẽ thế. Hai đứa nhỏ có thể có cơm ăn đã tốt lắm rồi, thế nào còn suy nghĩ nhiều như vậy được. Bà đâu thể biết được khát vọng có người nhà trong lòng la ra thề. Cậu chấp nhận trở thành người nhà, cậu đặt tất cả sức lực vào căn nhà nhỏ này, chỉ là hy vọng nha nha sống vui vẻ như bao người khác. Vừa vào nhà, khi nóng sông vào mặt, bà vương ngạc nhiên nói, trong phòng lửa đốt đủ nóng. Còn ấm hơn nhà bà. Nhà bà có con rể giúp chặt củi nhưng chưa đốt nóng được như vậy, thằng nhóc này lấy ở đâu nhiều củi vậy? Cả mùa hè mỗi buổi sáng con đều đi ra ngoài lượm củi, mùa thu lại chuẩn bị không ít nha nha còn nhỏ, đốt ít quá thì sợ bé lạnh cóng. Dù sao dáng vẻ cậu lượm củi đều có người thấy qua, bây giờ chỉ tăng thêm vài lần để tránh cho người khác nghi ngờ thôi. Quả nhiên, bà Vương vừa nghe thì đau lòng vỗ bả vai non nớt của cậu con vất vả rồi. Một đứa nhỏ có thể suy nghĩ cho gia đình nhiều như thế quả thật không dễ dàng. Anh ai tới vậy? Nha Nha từ trong phòng đi ra, chỉ định hỏi là ai vừa mới đến đây, không ngờ vậy mà nhìn thấy người lạ. Ai vậy, lần đầu tiên có người đến nhà bọn họ thật khó tin. Nha Nha, bà là bà nội Vương, bà vội vã đến đây để đưa áo bông cho con. Bà Vương cười nói với Nha Nha, trong lòng lại giật mình nghĩ cô bé này này thật xinh xắn. Hèn cho người trong thôn đều thảo luận về cô bé, quả thật không giống những đứa nhỏ khác trong thôn. Lúc trước khi bà đoạn ra đi, đứa nhỏ này khóc sưng hết hai mắt còn vẫn luôn cúi đầu, bà cũng không nhìn kỹ. Hiện tại nhìn kỹ hẳn là lớn hơn một chút so với mùa hè, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì trong phòng nóng hai má trắng nõn xinh đẹp, hai cọng tóc rủ xuống đôi mắt to, giống như hai quả nho đen, không ai không thích. Khó trách thằng nhóc nhà họ la thương yêu từ đáy lòng như vậy, cô bé xinh đẹp như vậy, nhà ai có điều kiện đều không nỡ để con bé chịu khổ chỉ tiếc mệnh đứa nhỏ này trong lòng bà cụ thở dài một tiếng. Chào bà Vương, bà nhanh vào trong phòng ngồi đi ạ. Trong lòng nha nha thắc mắc về áo bông mà bà nói, trên mặt vẫn tươi cười mời đối phương vào nhà. Bà Vương cười cùng vào phòng với hai đứa nhỏ, phát hiện trong phòng trong càng ấm hơn phòng ngoài. Căn phòng nhỏ được thu dọn sạch sẽ, dưới cửa sổ đặt hàng loạt máng bằng gỗ, bên trong trồng một dãy cây hành này mầm, màu xanh đậm làm căn phòng đơn điệu tăng thêm một phần sắc thái. Hành này lớn rất tốt thằng nhóc con chăm sóc khéo thật. Bà Vương cười khen. Ha ha, thật ra những cái này không phải con chăm sóc nha nha thích làm mấy thứ này, đều là em ấy làm. Được khen, La Gia Tề có chút tự hào giải thích. Bà Vương kinh ngạc nhìn nhìn tiểu nha nha còn nhỏ, sau đó cười nói thật là đứa bé thông minh. Sau đó quan sát cổ tay áo nha nha nói, áo bông này nhỏ thật khó trách anh con tìm bà giúp con sửa lại bộ áo bông, đến đây nhìn có vừa người không nào. Bà lão nói xong không khách khí đi đến bên giường, ngồi xuống mở ra túi quần trong tay kia, lấy ra bộ áo bông nhỏ. Tìm bà sửa áo bông. Rốt cuộc Nha Nha đã biết công dụng nửa con gà kia của La Gia Tề. Trong lòng càng cảm động, quần áo trên người cậu đều là miếng vá nhưng lại toàn tâm toàn ý nghĩ may cho mình cái áo. Đứa nhỏ này đối với bé thật tốt, mỗi lần đều ghim sâu vào trong lòng của bé, khiến bé cảm thấy thật hạnh phúc, lòng lại chua sót. Nha Nha nhanh lên qua nhìn xem có thích hay không. Là ra tề thuốc rục nha nha, nhìn kiểu dáng áo bông trong tay bà Vương, trong lòng cậu thực vừa lòng, cảm thấy bé mặc nhất định trông rất đẹp. Áo bông của mình quả thật nên đổi, bé chưa từng thiêu thùa nên không biết làm gì thầm nghĩ cố gắng qua năm nay, sang năm lại tính sau, không ngờ đối phương đã nghĩ giúp bé. Áo bông may rất đẹp, bé sẽ không giả bộ nói không cần, cho nên tỏ vẻ mặt mừng rỡ đi qua thay áo bông nhỏ mới. Vóc dáng bản thân nha nha rất tốt lúc này mặc áo bông nhỏ hồng nhạt vào trông càng hoạt bát, khiến bà Vương không có cháu gái vô cùng yêu thích, khó trách anh con cứ nhất quyết bảo bà dùng cái áo khoác này làm mặt trước xem con xinh đẹp thế này thật sự khiến người khác yêu thích. Nếu bản thân bà có một đứa cháu gái nhỏ xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ nghĩ cách cho con bé trang diện đặt vào trong lòng yêu thương. Do bà Vương may đẹp áo bông thật đẹp cảm ơn bà Vương. Tuy rằng la ra tề cho người ta nửa con gà, nhưng nhìn đường may trên cái áo bông nhỏ này có thể nhìn ra bà Vương rất dụng tâm với nó. Ở thời đại này, có người vươn tay nhiệt tình với người không nơi nương tựa như bọn họ bé chân thành cảm kích. Ai úp cái miệng nhỏ nhắn này thật ngọt đáng yêu chết mất. Bà lão kéo cô bé trắng nõn mũm mĩm vào lòng, cười tươi, trong lòng lại đau lòng vì chị em già của mình, chẳng trách chết đều không yên lòng, cô bé đáng yêu như vậy, mắt thấy không nơi nương tựa có thể đói chết, người nào làm bà có thể yên tâm đi chứ. Nhưng bà đoạn à, bây giờ bà thật sự có thể yên tâm, con bé sống rất tốt, thật sự rất tốt. Sợ làm cho đứa nhỏ khóc bà không dám nhắc đến bà đoạn, nói một lúc lại dặn dò hai lần có việc cứ tìm bà, sau đó mang cây hành nhỏ đang nảy mầm nha nha chồng về nhà. Bởi vì trời lạnh, nha nha không ra khỏi phòng, gặp la gia tề tiễn người đã trở về, bé cười hì hì nhào vào trong lòng đối phương anh, anh thật tốt. Anh tốt sao, anh còn tưởng rằng bà Vương tốt thôi chứ. La gia tề ra vẻ nghiêm túc nói, cậu tuyệt không thừa nhận, nhìn bé cười hì hì làm nũng ở trong lòng người khác, trong lòng cậu rất chua. Hì hì, đương nhiên là anh tốt nhất, không có anh đi nhờ bà Vương thì sao bà Vương có thể nghĩ may quần áo cho em. Chỉ có anh yêu thương em nhất, em mãi mãi không quên. Bình dấm chua của thằng nhóc này thật lớn, thì ra không chỉ có đàn ông thích ghen, bé trai cũng không ngoại lệ. Cô bé danh ma coi như em thông minh, nghe Nha Nha nói trong lòng càng ngọt trên mặt la ra tề lại lần nữa lộ ra tươi cười. Ở trong lòng cậu Nha Nha là quan trọng nhất cho nên ở trong lòng Nha Nha mình cũng có thể là người quan trọng nhất. Hai người bọn họ phải vĩnh viễn ở chung một chỗ, vĩnh viễn là duy nhất trong lòng đối phương. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc .com